Mặc dù là nhận tam trọng dị trùng lôi nguyên, cũng nhiều nhất có thể để cho ta có tư cách trùng kích thánh nhân cảnh, nhưng nếu là đồng thời tiếp nhận năm loại dị trùng lôi nguyên, nói không được sẽ làm kim đan tiềm lực tiến thêm một bước. Dương Hàn quyết tâm trong lòng, quyết định mạo hiểm thử một lần, lập tức hắn cũng không chần chờ nữa, đem trong khoảng thời gian này thu hoạch cửu chuyển lôi nguyên đan toàn bộ lấy ra, ngồi xếp bằng, bắt đầu dùng luyện hóa, lại lần nữa tăng thêm giả đan ngưng thật trình độ. Theo từng viên cửu chuyển lôi nguyên đan, bị hắn nuốt phục luyện hóa, Dương Hàn vốn đã ngưng thật tới cực điểm giả đan, lại có lại lần nữa tinh tiến chiều hướng, nhưng lúc này loại này chiều hướng cũng là cực kỳ yếu ớt mà trầm trọng. Dương Hàn cũng không nổi giận, dù sao hắn giả đan đến thời khắc này đã gần như hoàn mỹ, cơ hồ không có một chút tì vết. Chọn 5 ngày thời gian, Dương Hàn nhắm mắt không động, còn lại sở hữu kiểu chuyển lôi nguyên đan bị hắn toàn bộ luyện hóa, khí hải bên trong đan điền giả đan cũng càng thêm ngưng thật, tinh khiết vô ngần, hoàn mỹ vô khuyết, lôi nguyên rèn luyện. Sáng sớm ngày thứ sáu, Dương Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, trên tay hắn Tinh Huy mọc lên, hướng về trước người nằm đám Tam Trọng Lôi Nguyên trồng, tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng Tam Trọng Kim Hành Lôi nhất chỉ bắn ra. Vô Tinh Huy đánh trúng Kim Hành Lôi Nguyên, Nguyên Bản hiện lặng bập bền lôi đoàn, tức khắc tiếng sấm đại chấn, nổ vang liên tiếp, một đạo lớn bằng ngón cái, nội hàm vàng rực lôi điện từ bầu trời mà rơi, hướng về Dương Hàn hung hăng bổ tới. Tuy là đạo này lôi điện cực kỳ tinh tế, nhưng trong ẩn chứa uy năng cũng là cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn một chút, liền tương đương với một đạo lớn bằng cánh tay nhị trọng lôi điện, phổ thông thần tuyển tu sĩ, bị sát một cái, liền muốn hôi phiến diệt. Giả đan, tích. Dương Hàn sắc mặt nghiêm túc, nhưng nét mặt cũng không một chút sợ hãi, miệng hắn một mặt, một cái tỏa ra cửu sắc vầng sáng tinh huy tiểu đan, tức khắc từ hắn cuối cùng ngảy ra, trôi lơ lửng ở trước người ba thước chỗ. Kim hành lôi nguyên, toàn thân ngân huy ngưng thật, đúng nếu thực thể, lôi điện bên trong, ba miếng kim sắc lôi văn ngưng tụ văn lạc lập lòe. Đây cũng là tam trọng lôi lực tiêu chí, trong sấm xét, nội sinh linh vận có lôi lực phép tắc ngưng tụ trong. Wen, kim lôi hạ xuống, lấy lực nếu thế như vạn tấn, đánh trúng Dương Hàn trước người giả đan, mạnh liệt chói mắt, đặc biệt chói mắt sáng ngời, Dương Hàn giả đan ở lôi điện rèn luyện phía dưới, cũng giống như biến phải trong suốt. Bất quá trải qua nhiều mai cựu chuyển lôi nguyên đan rèn luyện, Dương Hàn giả đan còn hơn một dạng tu sĩ kim đan kim đan, mạnh hơn kiên cố, này trọng lôi điện vẫn chưa đối Dương Hàn giả đan tạo thành chân chính đe dọa trở lại dương hàn hai mắt yên lặng như nước nhưng trên lòng bàn tay lại lần nữa có năm đạo tinh huy đồng thời bắn ngắn ra đem trên bầu trời bốn đạo dị chủ lôi cùng với đạo kia phổ thông tam trọng lôi đoàn toàn bộ kích phát ung ung trong chớp mắt năm đạo lớn bằng ngón cái lôi quang tự năm đám lôi nguyên bên trong bắn ngắn ra ở kim lôi sau lại lần nữa đánh trúng dương hàn trước người kim đan phúc vẫn là dương hàn thân thể cường đại ở sáu đạo lôi nguyên đồng thời đánh xuống cũng khó mà chịu được, một ngụm máu tươi tự trong miệng tràn ra, khí sắc trở nên trắng bệnh trong nấy mắt, thậm chí trên thân hình cũng xuất hiện từng đạo lôi quang, phản phất thân thể sau đó một khắc sẽ hóa thành cho tàn. Tinh hồn nhãn Dương Hàn trong lòng ý niệm thôi động, cái chán tinh hồn nhãn trong, vô số tinh huy rơi vào, tẩm bổ hắn tứ chi bách hải, chấp nhận phải tán đi thân thể, lại lần nữa ngưng tụ trùng một chỗ. Ung ung, mà lúc này sáu đám lôi nguyên trong, lại lần nữa có sáu đạo lớn bằng ngón cái lôi nguyên kích xuống. Trọng trọng bổ vào hắn trên kim đan, còn có vô hạn mà kinh khủng lôi lực, tự kim đan truyền hắn thân thể. Dương Hàn ở trong chớp mắt, liền ý thức đều đã hoàn toàn mất đi, hắn đầu góc chống rỗng, đối thân thể cảm nhận cũng là toàn bộ gián đoạn, phảng phất bản thân căn bản không bền tồn tại, thân thể vào thời khắc này cũng muốn bên ngoài khuyết tán ra, vô số thân thể không quan trọng, đều có thể đến đây phiêu linh. Tam trọng lôi nguyên, ẩn chứa phép tắc cùng chân ý, chính là chân anh cảnh tu giả, cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Hơn nữa là chỉ có giả đàn cảnh giới Dương Hàn. Ông ngong ngong. Tựa hồ là cảm ứng được ký chủ nguy cơ, Dương Hàn bên trong đầu tinh hồn chi nhãn, lấy trước đó chưa từng có tốc độ, thần tốc vận chuyển, vô số đạo bảng bạc tinh huy, tự tinh hồn nhãn trong chiếu xuống, hóa thành vô số đạo tinh huy tế tì, đem Dương Hàn sẽ tán đi thân thể lại lần nữa thu nạp. Từng đạo tinh huy tế tì, hóa thành một điều điều tinh lực ngọc đái, đem Dương Hàn mỗi một tốc thân thể bao vây. Còn có vô số tinh lực cùng Dương Hàn mỗi một tấc máu thịt gân cốt kinh mạch hòa hợp, sau đó hướng về chúng quanh tán đi, cùng hắn huyết nục kinh mạch vẹn vẹn nối liền. A. Dương Hàn quanh thân tinh huy đại thịnh, ở tinh lực nối liền dung hợp xuống, ý hắn thức rốt cục lại lần nữa khôi phục, không khỏi phải phát ra một tiếng kêu lớn, vừa mới trong nháy mắt ý thức mất đi, cơ hội đã để cho hắn ở trong nháy mắt trải qua chân chính sinh tử luân hồi. Tuy là ý thức mất đi, gần như chỉ ở trong nháy mắt Nhanh đến Dương Hàn căn bản là không có cách thể nghiệm đến thân thể hóa thành hư vô đau đớn, nhưng loại kinh lịch này lại mới là kinh khủng nhất tồn tại. Coi như là Dương Hàn cũng cảm thấy không gì sánh được kinh sợ. Ung ung. Nhưng mà, trong bầu trời sáu đám lôi điện, cũng không biết cho Dương Hàn bất luận cái gì thở dốc ga thời cơ, y hắn thức vừa mới khôi phục trong ngáy mắt, lần thứ ba lôi nguyên rèn luyện cũng đã hoanh kích xuống. Bá. Dương Hàn cảm thấy trước mắt, chỉ có một mảnh chói mắt lập lòe. Bất luận cái gì cảnh tượng bị mảnh này chói mắt bao phủ che lấp, mà Dương Hàn ý thức có lại lần nữa lâm vào cô quạng a trong bóng tối. Thình thịch. Mà ngay Dương Hàn ý thức mất đi trong nháy mắt, hắn trên lòng bàn tay, một vệt hào quang lập lòe, tinh phủ trong cuối cùng duy nhất 10 giọt mục diễn thần tuyển, cùng với Dương Hàn trong tay còn lại sở hữu quý trọng đan dược, thậm chí bao gồm Thanh Dương đan, Thăng Nguyên đan cùng thánh điện đan dược, đều tại đây khắc bay lên. Soát soát soát. Hắn bên trong đầu tinh hồn chi nhãn, tinh huy càng là cấp tốc lướt đi lại lần nữa bao vây dương hàn toàn thân, nỗ lực đem hắn sắp hóa thành hư vô thân thể lại lần nữa ngưng hợp. Và anh, dương hàn trước người vô số đan dược, linh tuyền cũng ở đây lúc này chịu đựng sáu đạo tam trọng lôi nguyên thanh thạch, trong nháy mắt liền bị toàn bộ rèn luyện hóa thành vô số thiên điệu tinh hoa, phun tán ở dương hàn quanh thân. Lôi điện rèn luyện gần như chỉ ở trong nháy mắt liền để cho những đan dược này, linh tuyền hóa thành nguyên thủy nhất, bản nguyên nhất tinh túy nguyên, sở hữu tạp chất cũng đều vào thời khắc này bị luyện hóa. Siêu siêu siêu. Còn có từng đạo Tinh Huy tự Dương Hàn cái chán lướt đi, đem những thiên địa này tình tuy thu lấy, lại lần nữa trở lại Dương Hàn thân thể trong. Chương 945, ngàn thần tuyển. Vâng anh, Dương Hàn quanh thân lúc này cũng là đều bị lôi điện cùng Tinh Huy xen lẫn qua mang, hoàn toàn bao phủ, đạo thứ ba lôi điện rèn luyện, bất quá ngắn ngủi một hơi thở trong lúc đó. Nhưng đối với Dương Hàn mà nói, lại phảng phất đi qua ngàn vạn năm một dạng ý hắn thức ở hai lần đỉnh trệ ở giữa. Phảng phất ở yên lặng trong bóng tối, du lịch luân hồi trăm ngàn lần. Ung ung, theo một đạo tiếng sấm, trong đầu lại lần nữa quanh quẩn ra. Dương Hàn ý thức trong nháy mắt lại lần nữa trở lại trong cơ thể. Lần thứ ba Lôi Nguyên cũng rốt cục vào thời khắc này, từ hắn trên thân hình tối lui. Dương Hàn trên thân hình, tinh huy lập lòe, tạo thành thiên vạn đạo chói mắt hào quang nở rộ. Phảng phất thiên địa kỳ chân xuất thế một dạng trong cơ thể sâu nhất chỗ, còn có một cổ trước đó chưa từng có bàng bạc sinh cơ tới, đem hắn thân thể hoàn toàn bão phủ ẩn chứa kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng bản nguyên lôi điện ở trong nháy mắt có phá hủy chuyển thành đúc lại ở kết hợp tinh lực cùng với vô số đan dược thần truyền tinh tuy phía dưới trong nháy mắt liền để cho dương hàn thân thể ngưng tụ xong tốt trong cơ thể lực lượng hiện lên còn hơn kim đan rèn luyện trước càng là cường đại không chỉ gấp 10 lần hắn bảo thể trong suốt tinh khiết vô ngần giống như thần thể trước người kim đan lại thêm tỏa ra cựu sắt chói mắt rơi vào trong miệng hắn ung ung lôi nguyên không gian bên trong còn có vô hạn nguyên khí. Vốn về Dương Hàn trong cơ thể tới, tầm bổ kinh mạch, cũng cuối cùng trở lại đan điền trong kim đan, hóa thành vô hạn lực lượng bản nguyên. Mà Dương Hàn luôn luôn đỉnh trệ tu vi cảnh giới, cũng ở đây lúc này đột nhiên dâng lên, nhất trọng, lương trọng, tam trọng. Cơ hồ mỗi tính cái hô hấp, Dương Hàn cảnh giới đều biết bay tốc độ tỉnh tiến, mãi đến hắn tu vi đến đến kim đan ngũ trọng chi cảnh. Tuy là hắn cảnh giới đến thời khắc này vẫn như cũ tăng lên không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn áp chế một cách cưỡng ép, cho cuối cùng cảnh giới dừng lại ở Kim Đan ngũ trọng đỉnh phong. Trước hắn tích lũy quá mức hùng hậu, lại nhận sáu đạo tam trọng lôi nguyên truyền luyện, cho dù một hơi tấn thăng đến Kim Đan thất trọng, cũng không tính vấn đề, nhưng Dương Hàn nhưng biết rõ một lần tinh tiến thần mạnh, đối sau này tinh tiến võ đạo, không có bất kỳ có ích. Dựa theo hắn lúc đầu dự đoán, lần này tấn thăng, nhiều nhất tam trọng lại, nhưng hắn ý thức vừa mới hồi phục, mà trong cơ thể võ đạo cảnh giới biến hóa, lại lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên, khi hắn muốn áp chế cảnh giới để thăng lúc, Tu vi cảnh giới đã đến Kim Đan ngũ trọng chi cảnh. Hô, Dương Hàn thở một hơi thật dài, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển dần dần gần như bình ổn, hắn âm ầm đứng lên, trên thân hình khí tức lại thêm dường như muốn đem đạo không này ở giữa khởi động một dạng trong cơ thể hiện lên trước đó chưa từng có lực lượng. Loại lực lượng này mạnh, vô luận ở trình độ thâm hậu, vẫn là lực lượng cấp độ phía trên, đều xa xa siêu việt Kim Đan tu giả cực hạn. Dựa theo Dương Hàn đánh giá, lúc này thực lực của hắn Đủ để so sánh được chân anh cảnh cảnh sơ kỳ đại tu sĩ, vô luận là hắn thân thể, nguyên lực vẫn là thần hồn, đều không kém chút nào chân anh cảnh tu sĩ. Ta tiến nhập lôi nguyên không gian đã năm ngày, dựa theo thí luyện không gian thời gian một tháng hạn chế, thượng cổ cường giả cùng bắc vực tu sĩ, phỏng chừng đã toàn bộ bị chuyển tống đến bên trong thánh điện tiểu động tiên trong. Dương Hàn Thô sơ giản lược tính toán, trong lòng liền dĩ nhiên, trong cơ thể hắn tinh huy lang ra, đem hắn thân thể bao vây, thân hình thoát một cái, tức khắc tự lôi nguyên không gian rời khỏi. Một lần nữa xuất hiện tại thí luyện không gian trên bình đài. Cùng Dương Hàn tính ra một dạng, khi hắn đến thí luyện bình thai là lúc, nguyên bản tụ tập gần ngàn người trên bình đài, sớm đã chống rỗng, lại không bất luận cái gì thân ảnh tồn tại. Mà Dương Hàn tuy là cũng đã đến một tháng thí luyện kỳ hạn, nhưng bởi vì trong cơ thể hắn ẩn chứa tinh huy lực lượng bản nguyên, cùng thánh điện quy tắc lực lượng, gần như đồng nguyên, vì vậy cũng không có bị thí luyện quy tắc trô bại xích. Tinh phủ thủ vệ ra. Dương Hàn trong lòng ý niệm chớp động trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu ánh sáng như hoa tăng mạnh mấy trăm ngàn tinh phủ thủ vệ toàn bộ bị hắn kêu gọi ra này mấy trăm ngàn trong với bao gồm hơn hai trăm ngàn chính thức tinh phủ thủ vệ cũng bao gồm ba trăm phẩy không không không tu vi đến ngưng khí hậu kỳ binh giai tinh phủ thủ vệ bọn họ là dương hàn ở trì hạ thần tinh cùng ngực gần trăm vạn ngưng khí trong võ giả tầng tầng tuyển chọn tới đều là trung thành tin cậy là hắn tương lai tướng cấp ở trên tinh phủ thủ vệ hậu bị bổ sung từ hôm nay trở đi thời gian một tháng bên trong Sở hữu tu vi ở thần truyền cảnh ở trên tinh phủ thủ vệ, tiến nhập tinh võ thánh điện thí luyện lộ kính ma luyện, thần truyền cảnh một cái thủ vệ, khu tại này chỗ không gian tiềm tu, nơi này nguyên lực còn hơn tinh phủ còn muốn nồng nặc mấy lần, có thể khiến tu vi thần tốc tinh tiến. Dương Hàn mặt hướng thủ hạ một loại bộ tộc, yêu thú, cương tộc, trầm rộng, đem thí luyện quy tắc từng cái giảng thuật cùng thủ hạ thủ vệ. Cần tuân chủ thượng ấn thượng. Hơn 50 vạn tinh phủ bộ tộc đứng dậy lĩnh mệnh, trong mấy vạn nói thân hình, xoay người lên hướng về bình thai danh giới lớp trên, bọn họ tu vi đều đã đến thần tuyển cảnh, có thí luyện thời cơ. mà dương hàn thì khoanh chân ngồi ở bình thai một góc, cũng bắt đầu hiện lặng thổ nạp, cho thân thể từ từ thích ứng tu vi tăng nhiều sau các loại tuyệt vời biến hóa. từ đó ngày sở hữu tinh phủ thủ vệ, toàn bộ đưa vào thí luyện cùng trong tu luyện, ở dương hàn tỉ mỉ giảng thuật các nơi thí luyện thông đạo thí luyện phương hướng cùng thông qua kỹ xảo sau, dưới trướng hắn thần tuyển cảnh bộ tộc thông qua tinh phủ đường đi chiều dài, cũng là gia tăng thật lớn, thu hoạch phong phú mà ở dùng cùng chia sẻ thu hoạch Thanh Dương đan sau, một đám tinh phủ thủ vệ tu vi cũng là liên tiếp tiến tiến. Đến một tháng thí luyện thời gian sắp kết thúc trong lúc, Dương Hàn dưới trướng 300,0000 nương khí hậu kỳ binh giai tinh phủ thủ vệ, toàn bộ tiến giai thành chân nguyên cảnh tu giả, làm cho Dương Hàn dưới trướng chân nguyên cảnh tu giả số lượng đạt đến gần 500 vạn. Mà lại càng không đoạn có chân nguyên cảnh hậu kỳ tu giả, tiến giai thần tuyển, để cho dưới trướng hắn thần tuyển cảnh đại tu số lượng đạt đến hơn 5 vạn chúng. Đại địa cự tích kỳ sĩ lại thêm toàn bộ đến thần tuyển cảnh đỉnh phong, ở trong ngắn hạn có thể trùng kích giả đàn chi cảnh, mà 33 tên tổ giai chiến tướng càng là thành công tiến giai kim đàn cảnh. Ngoài ra, dương hàn dưới chứa cương trong tộc ba đầu cương tộc cũng toàn bộ đến thần tuyển cảnh hậu kỳ ở trên bọn ngươi cảnh dưới 12 con giả đàn cảnh cương tộc trưởng lão cũng thành công trải qua lôi nguyên rèn luyện trở thành kim đàn cảnh tu sĩ, mà dương hàn dưới chứa một đám yêu thú cũng là tinh tiến rõ rệt đại địa cự tích nhất tộc, tuy là kim đàn yêu. Vẫn cận vi địa viêm, địa ngân, địa bá, nhưng này tam đầu cự tích yêu cảnh giới, cũng là tăng mạnh, toàn bộ đến kim đan tam trọng chi cảnh, cùng cương vu cảnh giới cơ hồ giống nhau. Một ngàn năm trăm nhức đầu địa cự tích, cũng toàn bộ thăng lên làm thần tuyển cảnh trở lên, trong một nghìn đầu cự tích kỵ sĩ tỏa kỵ cự tích, tu vi cũng đồng thời đến thần tuyển cảnh đỉnh phong. Mà thiên nhãn phúc giáp trùng nhất mạch, trùng vương thiên nhãn cảnh giới cũng đã đến kim đan cảnh, thủ hạ lại thêm yêu năm nghìn đầu thần tuyển cảnh ở trên tu vi thú Trong thần tuyển hậu kỳ trùng thú, cũng không tại số ít. Đến đây, Dương Hàn dưới trướng, có kim đan cảnh bộ tộc số lượng, đã đạt đến 50 chi số, mà số lượng này còn có thể ở trong ngắn hạn tăng trưởng mấy lần. Trường 946, Động Tiên, mà mấy vạn tên thần tuyển bộ tộc, ở thánh điện thí luyện đường trong, lấy được thu hoạch, cũng có thể nói kinh khủng, thanh Dương Đan không tính toán lấy số. Để cho Dương Hàn ở trong ngắn hạn không cần đang vì thủ hạ bộ tộc tu luyện vật tư mà lo nghĩ. Đồng thời 50 tên Kim Đan bộ tộc cùng với Dương Thành cũng ở đây thí luyện trong quá trình, lấy phải thánh điện ngoại môn đệ tử tư cách, cộng thêm hắn bộ tộc thu hoạch thí luyện lệnh bài, Dương Hàn cũng có thể ở tiểu động tiên trong, hối đoái nhiều chân bảo. Một tháng kỳ hạn buông xuống, các ngươi tạm thời trở lại tinh phủ, chờ tiến nhập tiểu động tiên, xem có hay không có cơ hội cho các ngươi cũng đồng dạng tiến nhập tiềm Tu. Thí luyện trên bình đài, Dương Hàn nhìn về phía dưới chướng hơn 50 vạn bộ tộc, trong mắt cũng có mừng rỡ cùng vẻ vui mừng lộ ra. Hiện nay dưới trướng hắn bộ tộc thực lực, sớm đã siêu việt tứ đại hoàng triều, gần như chỉ ở Kim Đan cảnh tu sĩ phía trên có chút khiếm khuyết. Bất quá Dương Hàn tin tưởng, khi hắn kết thúc tinh võ thánh điện hành trình lúc, dưới trướng hắn Kim Đan cảnh tu sĩ, tuyệt đối không chỉ năm mươi chi số. Tu lệ, một tháng tiềm tu, để cho hơn 50 vạn tinh phủ bộ tộc thực lực đại tăng, tu vi tinh tiến có thể so 10 năm khổ tu. Trong mắt bọn họ nhìn phía Dương Hàn, tràn ngập xuất phát từ nội tâm sùng kính cùng cảm kích. Ở trong lòng bọn họ Dương Hàn địa vị cơ hồ có thể nói thần chi, đối với Dương Hàn trung thành, càng là có thể so kiên thiết, trong mắt bọn họ tràn ngập cường đại tự tin, còn có đằng đằng chiến ý mọc lên, chờ mong một thời khắc, có thể thân mang tinh giáp, là Dương Hàn mở ra lãnh thổ, tạo dựng sự nghiệp. Thí luyện trên bình đài, tinh huy lập lòe, hơn 50 vạn tinh phủ thủ vệ toàn bộ tiến nhập tinh phủ không gian, tại đó, bọn họ vẫn đem chốc lát liên tục tiếp tục tiềm tu. Tiểu động tiên, Dương Hàn đem tinh phủ thủ vệ hấp thu vào tinh phủ tiểu châu trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thí luyện bên trong không gian, một đạo tinh huy tức khắc đem Dương Hàn thân thể bao vây, hắn thần hồn hơi rung động, sau đó liền bị Thánh Điện quy tắc truyền tống đến khác một châu mênh mông trong không gian. Nơi này nguyên lực còn hơn Thánh Điện, còn muốn nồng nặc gấp đôi, hơn nữa đáng sợ hơn linh vận. Còn chưa chờ Dương Hàn hai mắt mở ra, hắn liền cảm giác được bản thân quanh thân bên ngoài, lượng quanh nguyên lực biến phải nếu bất động, tinh thuần nguyên lực trong ẩn chứa linh vận chi khí, phảng phất mỗi một đạo nguyên lực cũng có tính mạng mình nơi này chính là tiểu động tiên dương hàn mở cặp mắt ra chỉ thấy bản thân lúc này đang đứng đứng ở một tòa hùng vĩ trong đại điện ở trước mắt cùng với trung quanh chừng mấy ngàn tòa nho nhỏ ngọc đài chỉnh tề vây quanh ở đại điện trên sàn nhà trừ cái đó ra toàn bộ trong đại điện số chia mười cái cao vóc trụ lớn đứng vững chống đỡ điện phủ liền lại không hắn, chỉ có dương hàn một đạo thân hình đứng lặng đại điện ở giữa dương hàn đối với lần này ngược lại cũng không ngoài ý tòa đại điện này xem ra bất quá chỉ là tiến nhập động tiên khởi điểm mà hắn mạnh hơn thượng cổ người, bác vực tu sĩ, tới trẻ một tháng, so sánh lúc này, đám tu sĩ đã tiến nhập động tiên chỗ sâu tiềm tu đi. Dương Hàn cất bước tự ngọc đài trên đi xuống, hắn cất bước nhảy một cái, hướng về đại điện ở ngoài lao đi, bất quá một hơi thở thời gian, thân hình hắn cũng đã xuất hiện ở đại điện ở ngoài. Với mắt là một mảnh tràn ngập sinh cơ thế giới, sơn xuyên sinh đẹp tuyệt trần, cây cối phồn thịnh, thảm thực vật rậm rạp, vô số quý trọng linh thực phân bố Dương Hàn trong tầm mắt. Không có một gốc cây linh thực dược linh thấp hơn 300 năm, nồng nặc linh thực mùi thơm, tràn ngập toàn bộ động tiên bên trong. Bất quá Dương Hàn ánh mắt trông về phía xa, cũng không có phát hiện đặc biệt quý trọng linh thực, thậm chí dược linh ở 500 năm trở lên linh dược, cũng có quá nhiều, nói vậy đều là bị trước tiến vào nơi này tu sĩ áp dụng hết sạch. Xem ra, ta dường như đến phải hơi trễ. Dương Hàn thấy thế, trong lòng không khỏi phải có chút tiếc hận, lấy nơi này nguyên lực mức độ đậm đặc, nhất định ẩn chứa cực kỳ quý trọng linh dược thậm chí bảo dược, nhưng hắn tới trễ một tháng, nói không định động tiên bên trong quý trọng bảo dược, sớm đã bị thượng cổ tu sĩ ngắt lấy. Di, Nơi này có một tòa thạch bích." Dương Hàn trong lòng mặc dù có chút tiếc hận, nhưng là cũng không thấy phải hối hận, dù sao thí luyện bên trong không gian các loại khen thưởng, để cho giới trướng hắn bộ tộc thực lực đại tiến, giá trị cũng là không còn cách nào đánh giá, nếu là cho hắn thêm một cơ hội, hắn cũng nhất định sẽ tuyển chọn thí luyện không gian, mà không phải là nơi này. Bất quá khi Dương Hàn vừa muốn đứng dậy, Đi tìm thần tăng các, đại ly, thương nguyệt ba thế lực lớn tu sĩ lúc, ánh mắt của hắn, lại bị bên ngoài đại điện cách đó không xa một tòa màu đen thạch bích hấp dẫn. Cùng thí luyện bên trong không gian thạch bích một dạng, này tòa màu đen trên vách đá, dường ra đạo tắc cổ toàn rầm dập tròn, không rõ hàng nghĩa. Dương Hàn đi tới thạch bích trước, trô sâu bàn tay, lấy tinh lực bao vây thần thức, nhập vào đến màu đen trong vách đá, tức khắc có một đạo tin tức tự thạch bích trô sâu tới, truyền lại đến Dương Hàn trong đầu cũng là có quan hệ với toàn bộ tiểu động tiên ghi chép. Dĩ nhiên là như vậy. Dương Hàn đem đạo này tin tức toàn bộ tiêu hóa, trên mặt lại có vẻ vui mừng mọc lên. Chỗ này động tiên là tinh vũ thánh nhân là tới trước tham gia thí luyện tu sĩ chuẩn bị, bên trong không gian linh vận chẳng trề, nguyên lực dồi dào, còn có vô số linh thực, linh dược sinh trưởng, có thể cung cấp sở hữu tu sĩ dùng để tu luyện. Nhưng loại này tìm lấy, cũng không phải là không có chút nào tiết chế, mỗi tên tu sĩ. Mỗi ngày chỉ có thể ngắt lấy 10 cây linh thảo linh dược, nếu là còn muốn chọn thêm, lại sẽ phải chịu không gian hạn chế. Hơn nữa chỗ hái thuốc, đẳng cấp cao nhất, cũng cận vi 800 năm dược linh đỉnh cấp linh dược, còn như bảo dược, tuy là không gian cũng có, nhưng muốn thu hoạch, lại không phải chuyện dễ. Ngoài ra, chỗ này bên trong không gian, mặc dù không cấm tỉ thí, nhưng cấm ẩu đả, giữa các tu sĩ, có thể lẫn nhau luận bàn, nhưng nếu là muốn suy giảm tới đối phương tính mệnh, cũng là tuyệt đối không thể. Thánh điện tinh thạch hối đoái cắt. Dương Hàn trong đầu tin tức bên trong, chú ý tới trong một cái miêu tả, không khỏi xoay người hướng về một bên kia nhìn lại, chỉ thấy một tòa đồng dạng hùng vĩ đại điện, chính ẩn vào trọng sơn tốt trong rừng. Dương Hàn thân ảnh nhón lên, tức khắc hóa thành nhất đạo hư ảnh, lướt gấp đi, được không tính mười dặm, vượt qua hai tòa núi cao, liền nhìn thấy trước người trên ngọn núi, một tòa màu đen tinh quang đại điện, đồ sộ mà đứng. Thánh điện hối đoái cắt, có thể dùng tinh thạch hối đoái bên trong thánh điện thần thai cảnh một cái. Sở hữu đang dược pháp khí. Dương Hàn trong đầu hiện ra, có liên quan thánh điện hối đoái các miêu tả, trong lòng không khỏi có chút cấp thiết, hơn 200.000 tinh phủ thủ vệ lấy được tinh thạch, thí luyện tiểu lệnh, số lượng kinh người. Hừ, ta cũng biết, nhất định còn có giảo hoạt bắt vượt tiểu bối, âm thầm có dấu thí luyện bùa, đúng là để cho chúng ta bắt tại trận. Hai ngày này ngồi thủ, xác định không có uổng phí. Nhưng mà ngay Dương Hàn đến màu đen tinh quang trước đại địa lúc, ở phía trên cung điện trong hư không, đột nhiên truyền ra hai đạo âm lệ lại có tràn ngập tiếng vui mừng âm. Siêu. Sau đó còn chưa chờ Dương Hàn có phản ứng, chỉ thấy màu đen tinh quang phía trên cung điện, một đạo là không thể trai nhỏ bé lược không tiếng, chợt nhớ tới, hư không hơi ba động ở giữa, một thanh tỏa ra ưu lục quang trạch đoạn nhận, lăng không ra, lấy quỷ dị khó lường quy tích, trực tiếp hướng Dương Hàn lồng ngực hung hăng đâm tới. Trường 947, Quyền điện Chi Uy. Hử. Dương Hàn trong lòng đột nhiên run lên, trong hư không. Đột nhiên bắn ra ưu lánh đoạn nhận quá mức đột nhiên, hơn nữa kích xạ tốc độ cực nhanh, sớm đã siêu việt Kim Đan cảnh đỉnh phong có khả năng thi triển cực hạn, lúc này muốn tránh né hiển nhiên không kịp. Nộ ma Toái sơn. Nếu là một tháng trước, Dương Hàn gặp như vậy công kích, trừ lui vào tình phủ không gian, cơ bản không có lựa chọn thứ hai, cũng lúc này hắn Kim Đan đại thành, cảnh giới đến Kim Đan ngũ trọng, thực lực mạnh, không kém gì chân anh sơ kỳ, lại rốt cục có thể đối mặt tương đối. Chỉ thấy hắn thân hình dừng lại. Hữu Quyền không chậm trễ chút nào, đột nhiên đánh ra. Quyền Phong ở giữa không trung cơ hội hoàn toàn biến mất, mà trước người kích xạ tới ú lánh đoạn nhận trước, Hán Hữu Quyền càng là đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh trúng đoạn nhận. Thình thịch, tiếng sấm vang lên. Dương Hàn Hữu Quyền như sấm, một quyền liền đem ú lánh đoạn nhận đánh bay, hướng về phía trước màu đèn tinh huy đại điện đi. Nhưng ở sắp va chạm vào màu đèn tinh huy đại điện vách từ lúc, đại điện đột nhiên mọc lên một đạo tinh huy quang cháo, đem đoạn nhận lại lần nữa văng ra. vô liêm sỉ. Ngươi hư hại ta chân anh pháp khí, phải bị tội gì? Mà giờ khắc này trong hư không, hai đạo thân hình đột nhiên xuất hiện, cũng là hai gã nhìn như cực kỳ nam tử trẻ tuổi, trong một người vóc người lấp giữa, mặc lam bảo, nhưng trên mặt tràn ngập kiệt ngạo cùng khí tức cấm lãnh, trong tay hắn chói mắt lóe lên, đem bắn bay đoạn nhận nắm trong tay, trên mặt hiện hiện ra tức giận cùng đau lòng thần sắc. Chỉ thấy nguyên bản tràn ngập vu lánh lộng lây đoạn nhận, lúc này cũng là chói mắt tạm đạm, hiện nhiên là bị tinh huy quang cháo gây thương tích. Quả nhiên là chân anh pháp khí. Mà Dương Hàn tuy là một quyền đánh bay gù lánh đoạn nhận, nhưng hắn cánh tay phản phất bị Hàn băng toàn bộ đông lại một dạng chẳng những kinh mạch đau nhức, liền cảm nhận cũng hoàn toàn mất đi. Phải biết rằng hắn hiện nay thân thể mạnh, sớm đã siêu việt một dạng kim đan pháp khí, coi như đỉnh cấp kim đan pháp khí, cũng không khả năng đối với hắn thân thể tạo thành như vậy thương tổn. Dương Hàn trong lòng kinh ngạc, mà ở nghe được tên kia vóc người trung đẳng Lam Bảo nam tử gầm lên, trong lòng mới tỉnh ngộ, nguyên lai like mình vừa mới cùng với một kích đoạn nhận Dĩ nhiên là chân anh cảnh pháp khí. Đây là ta tốn hao trăm viên tinh thạch mới hối đoái chân anh hạ phẩm pháp khí, ngươi làm hư ta pháp khí phải bị tội gì? Lam bào nam tử vẻ mặt vẻ thương tiếc, nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt tràn ngập sát ý cùng kiều hận quan mang. Xem ra lần này vẹn vẹn chém giết ngươi đều khó rửa sạch ngươi lỗi. Lam bào nam tử bên cạnh một gã khác giáp nhẹ nam tử cũng là ánh mắt tâm lệ, chỉ thấy trong tay hắn ánh sáng như hoa tăng mạnh, một cái kiều tiết trưởng tiên bị hắn cầm ở trong tay hai vị dường như quên mất vừa mới là các ngươi trước đối với ta hung ác hạ độc thủ đi dương hàn cái chán tinh hồn nhãn tinh huy lan ra cùng hắn khí hải kim đan ra tinh lực cùng nhau vận hướng hữu quyền dần dần đem đóng băng bên phải quyền hàn lực hóa giải hắn mắt lạnh nhìn phía trước người hai gã nam tử trẻ tuổi lời nói cũng là băng lãnh tuyệt cùng cũng là hắn lúc này tu vi tiến nhanh bằng không đổi một gã khác bắc vực tu sĩ coi như là tiến giai chân anh cảnh chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn vừa mới đoạn nhận một kích tám phần mười sẽ ôm nổi hận nga xuống Vậy thì thế nào, các ngươi những thứ này ti tiện bắt vực đương đại nhân tộc, bất quá chỉ là chúng ta trước mắt nền tảng, muốn đạp liên đạp, ngươi không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ngược lại có dũng khí phải phản kháng, đây là tội lớn. Giáp nhẹ nam tử lớn tiếng nộ xích, bất quá lúc này, ngươi cho dù chết, cũng khó mà đền bù tổn thất chúng ta tổn thất. Cho ngươi một cái thứ tội cơ hội, ngươi môn bắt vực trong tu sĩ, đưa bọn họ ẩn nó sở hữu tinh thạch thu sạch qua đây, sau đó tự sát, để rửa đi ngươi tội nghiệt. Lam bào nam tử nổi giận hét lớn. Rõ là chê cười, hai vị có phải hay không đánh giá quá cao bản thân, bá đạo như vậy lời nói, cũng có thể trong miệng các ngươi nói ra, ta thật không biết các ngươi vẫn có đầu óc hay không. Dương Hàng cười lạnh nói, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại tự phế tu vi, ta có thể tha các ngươi không chết. Loài run dế, ngươi đại nghịch bất đạo. Giết hắn, lại đi sát lục một ít bắc vực tu sĩ chút giận. Hai gã thượng cổ cường giả nghe vậy, khí sắc càng là đại biến cơ hồ không thể tin tưởng trước mắt cái này bất vượt nhân tộc cũng dám nói ra như vậy lời nói ngay sau đó hai người thân hình khẽ động trong tay đoạn nhận cùng cựu tiết roi thép càng là đồng thời quang mang đại thịnh hướng về dương hàn là được hung hăng chém mà tới nộ ma quyền điện nộ ma khiếu dương hàn nhìn hai gã thượng cổ nhân tộc vội vàng xông đến trên mặt tốt không đổi sắc hán khí vận đan điện khí hải trợn mắt nhìn trong miệng đột nhiên đột nhiên phát ra quát to một tiếng hơi hey a trong chớp mắt Lôi âm quần quật ở dương hàn không trung ầm ầm ra, sao động sóng âm phảng phất cựu thiên huyền lôi ở bên thai ầm ầm nổ vang một dạng liền chung quanh thiên địa phảng phất bị rung động. Trong vòng ngàn dặm bên trong trong không gian, từng đạo tinh huy ầm ầm thoắt hiện, đem trong ngàn dặm núi lớn, cây cối, linh thực toàn bộ bao phủ, sao động sóng âm đụng vào tinh huy quang cháo phía trên, để cho quang cháo cũng là ông ông tất hưởng. Nếu không có động tiên bày ra tinh huy quang cháo, có lẽ lúc này trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả cây cối, hùng sơn đều hóa thành một biển Dương Hàn tấn thăng kim đan ngũ trọng, chỗ phải nộ ma quyền điển cuối cùng mấy thức, cũng toàn bộ có thể tu tập, này nộ ma khiếu là được trong nhất thức. A. Ma ở vào Dương Hàn đối diện hai gã thượng cổ nhân tộc, càng là kêu thảm một tiếng, tự dựa không trung rớt xuống đất, thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng tiên huyết tiêm nhiễm quần áo, giáp nhẹ, trong mắt càng là toát ra không hiểu vẻ kinh hãi. Bọn họ căn bản nghĩ không ra Dương Hàn vậy mà sẽ phát ra kinh khủng như vậy tiếng hú gió, hơi sơ suất không đề phòng toàn bộ bị âm khiếu chấn thành trọng thương. ngươi đúng là ai? bác vực trong tu sĩ không có khả năng xuất hiện như vậy tồn tại. ngươi chờ, chờ chúng ta triệu tập thượng cổ cường giả đưa ngươi hung hăng giết chết. hai gã thượng cổ tu sĩ ngay cả lập đều có chút khó khăn, bọn họ gian nan trên mặt đất về phía sau lùi lại bỏ sát, trong mắt tràn ngập thật sâu thù hận. triệu tập thượng cổ cường giả. dương hàn nghe vậy cười nhạt, các ngươi cho là mình còn có như vậy cơ hội sao? tiểu tử, này động tiên cấm sát lục, ngươi nghĩ muốn giết chúng ta? căn bản là vọng tưởng, trừ phi là ở động tiên khu vực đặc biệt mới có thể. lam bào nam tử nhanh đều, không sai, chính là chúng ta muốn chém giết bắc vực tu sĩ, cũng phải đưa bọn họ tới địa điểm chỉ định. ngươi căn bản không khả năng giết chúng ta, thánh điện quy tắc sẽ xuất hiện quang tráo bảo hộ chúng ta. giáp nhẹ nam tử ánh mắt lạnh lẽo, tàn khốc trừng phạt, sẽ làm các ngươi bắc vực tu sĩ toàn bộ ngã xuống. như vậy ngươi hiện tại có nhìn thấy được có thánh điện quy tắc tinh lực quang tráo, bảo hộ các ngươi sao? dương hàn nghe vậy cười lạnh một tiếng. Cái gì? Lam bào nam tử cùng giáp nhẹ nam tử nghe vậy, đều là đột nhiên sướng sở, bọn họ nhìn nhau một cái, đều ở đây trong mắt đối phương, thấy hoảng sợ cùng vẻ không hiểu. Không sai, dựa theo thánh điện quy tắc, một khi có tu sĩ xuất hiện như vậy thương thế, đã sớm hẳn là bị thánh điện quy tắc bảo vệ mới đúng, hiệu quả có thể kéo dài nửa nén hương thời gian. Chương 948, Bảo Dược Cũng hiện tại, ở hai gã bản thân bị trọng thương thượng cổ cường giả chung quanh, cũng không có bất luận cái gì tinh lực quang tráo xuất hiện. Loại tình huống này, cực kỳ dị thường. Tiểu tử, tinh lực quang tráo chưa từng xuất hiện, đó bất quá là nói rõ, chúng ta thương thế còn chưa nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Lam bảo thanh âm nam tử có chút run rẩy, dường như cũng đối với chính mình lời nói không có bao nhiêu tự tin, nhưng tự tiến nhập tiểu động thiên này phúc địa sau, thánh điện quy tắc chẳng bao giờ mất đi hiệu lực, vì vậy trong lòng hắn vẫn như cũ có một chút hy vọng. Tiểu tử, ngươi khỏi cần đe dọa chúng ta, thánh điện quy tắc sẽ luôn luôn bảo hộ chúng ta, tuyệt sẽ không mất đi hiệu lực giáp nhẹ nam tử càng là giữ tận lệ quát, phải không? Dương Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn nâng lên hữu quyền vùng về phía trước một cái, một đạo tinh lực hóa thành lớn quyền tức khắc lăng không mà sống, hướng về kia tên giáp nhẹ nam tử là được đấm tới một quyền. Không, thánh điện quy tắc, mau tới bảo hộ chúng ta. Giáp nhẹ nam tử thân chịu trọng thương, nhìn thấy Dương Hàn tinh huy lớn quyền oanh kích mà xuống, trong lòng kinh hãi tột cùng, nhưng căn bản vô lực phản kháng, hắn mí mắt sắp nước, lên tiếng kêu lớn, thanh âm thảm thiết, tiêu diên nhưng vô luận hắn thế nào tiền giống đều không cách nào kích thích động tiên một chút đáp lại với tinh huy lớn quyền anh kích mà xuống đập âm âm ở giáp nhẹ nam tử trên thân mặc dù trên người hắn giáp nhẹ quang huy mọc lên kích khởi huy năng đem hắn thân thể bảo hộ nhưng tác dụng lại cực kỳ nhỏ nhẹ dù sao dương hàn ban nãy công kích thuộc về sóng âm khả năng chấn động kịch liệt đã đem giáp nhẹ nam tử kinh mạch ngũ tạng lục phủ chấn thương lúc này lớn quyền đánh xuống tuy là giáp nhẹ huy năng ngăn cản hơn phân nửa nhưng lớn quyền lực lượng rung động nhưng trong nháy mắt đem giáp nhẹ nam tử trong cơ thể kinh mạch, tạng phủ chấn là bẩm mịn. Giáp nhẹ nam tử cơ hồ không có phát ra một tiếng thảm tê, liền trong nháy mắt sinh cơ đoạn tuyệt. Bệnh! Mà Dương Hàn theo tay vung lên, giáp nhẹ nam tử trên thân giáp nhẹ cùng với rơi xuống ở một bên cựu tiết roi thép, liền bị Dương Hàn một bả nắm trong tay. Chỉ thấy cái này giáp nhẹ, không biết lấy cái gì ra thú chế thành, mềm mại lại dị thường kiên cố, giáp nhẹ bên trong lại thêm khắc từng đạo pháp trận, nội hàm uy năng cường đại cũng là một bộ trên kim đan phẩm phòng ngự pháp khí, mà đạo kia cửu tiết roi thép, uy năng cũng là càng hơn, dĩ nhiên là chân anh cấp bậc pháp khí. ngươi đến lấy cái gì tà thuật, thánh điện quy tắc vì sao không có có hiệu lực? Lam bào nam tử sắc mặt tái nhợt như tuyết, không có một tia huyết sắc, hắn thân thể run rẩy run rẩy run, run, run, căn bản là không có cách tin tưởng mình trong mắt sở kiến. thánh điện quy tắc đối với ta gần như vô hiệu. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, trong tay hắn tinh huy chậm rãi tăng hẳn ra, chói mắt mặc dù không chói mắt nhưng có khiến người ta run sợ khí tức kinh khủng ẩn chứa. Ngươi nguyên lực, ngươi nguyên lực. Lam bào nam tử lúc này mới chú ý tới dương hàn trong tay tỏa ra tinh huy. Cùng thánh điện này bên trong tinh huy, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Đồng thời đẳng cấp dường như còn muốn càng tinh diệu nhất trọng. Ngươi là tinh vũ tông hậu duệ, ngươi là tinh vũ tông hậu duệ. Lam bào nam tử kinh thanh the thẹn đều, trong lòng kinh hãi không thể tự ức. Đối diện thiếu niên này, vậy mà có cùng thánh điện đồng nguyên lực lượng, không chịu thánh điện quy tắc hạn chế, đó chính là nói tại đây trong thánh điện dương hàn đã gần nữ vô địch vĩnh cửu lập thế tồn tại ngay sau đó lam bào nam tử nơi nào còn sẽ có một chút phản kháng tâm tư hắn xoay người ngã nhào xuống đất khổ tiếng cầu xin cầu xin đại nhân tha ta một mạng ta nguyện ý cả đời thuần phục đại nhân chỉ cầu đại nhân đừng có giết ta đại thế còn chưa tới đến ta còn muốn truy cầu võ đạo đỉnh phong loại người như ngươi ta không tin được lại càng không nhỏ thu phục dương hàn quát lệnh một tiếng không có một chút do dự tay phải hắn cong ngón đúng ra Một đạo tinh quang bắn ra, hóa thành tinh huy tiểu kiếm, ở giữa không trung lướt qua, chỉ thấy một vệ hào quang thoáng qua, lam bảo nam tử đầu tức khắc bay lên thật cao, sau đó rớt xuống đất. Phía trước là ai đang chém giết lẫn nhau. Thật mạnh uy thế. Mà đúng lúc này, cách đó không xa dãy núi tròng, hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh, bị Dương Hàn vừa mới nộ ma khiếu sở kinh động, chính bay vút mà tới. Xem ra bây giờ còn chưa phải là đi vào thánh điện hối đoái cấp thời cơ tốt nhất. Dương Hàn nhận thấy được cách đó không xa lướt đến khí tức, khẽ lắc đầu, hắn phân ra một đạo tinh lực, đem lam bảo nam tử trôi này ưu lánh đoạn nhận bao vây, thu vào bên hông túi chữ vật, mà sau đó thân hình ngảy lên, hóa thành nhất đạo hư ảnh, trong ngáy mắt, biến mất ở mênh mông trong rừng núi. Cái gì, bọn họ làm sao sẽ bị người chém giết? Ở chỗ này bỏ mình, thánh điện quy tắc không có có hiệu lực. Dương Hàn thân ảnh vừa mới biến mất, bất quá hai tức thời gian, màu đen tinh huy trước đại điện. Hơn 10 đạo thượng cổ cường giả thân ảnh đều hiện thân, bọn họ ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, nhìn trên mặt đất lam bảo nam tử cùng giáp nhẹ nam tử thi thể, cơ hồ không còn cách nào tin tưởng mình con mắt. Thánh điện quy tắc hạn chế, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể được chém giết tại giã ngoại, loại tình huống này cơ hồ hoàn toàn không có khả năng xuất hiện, nhưng giờ khắc này ở trước mặt bọn họ hai cố thượng cổ cường giả thi thể, lại có chân thực tồn tại, điều này làm cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc cùng bất an. Vừa mới đúng là ai ở chỗ này xuất thủ? nhìn chung quanh lưu lại khí tức, thấy không thuộc về chúng ta thượng cổ cường giả, nhưng bác vực trong nhân tộc, cũng không khả năng xuất hiện cường đại như vậy kỹ pháp. Chẳng lẽ còn có chúng ta không biết nhân vật, cũng tiến nhập nơi này? Có phải hay không là tình võ thánh điện người, thánh điện quy tắc mất đi hiệu lực, vô luận bên ngoài tiến nhập người ở đây vật, cường đại dương nào, cũng không khả năng cùng thánh nhân bảy pháp trận chống lại. Nhưng tình võ thánh điện sinh ra niên đại, so với chúng ta thượng cổ thời đại, còn muốn đã lâu mà không còn cách nào dự đoán bên trong thánh điện làm sao khả năng có người luôn luôn tồn tại. Cái này ngược lại không hẳn, bên trong thánh điện linh khí đầy đủ, chỉ là phương này tiểu động tiên, là có thể cung cấp mấy trăm ngàn người lâu dài sinh tồn, không có hạn chế tăng, cao tu vi. Vô luận là cái gì, chúng ta sau này đều có thể cẩn thận, không muốn tái hành động đơn độc. Mười mấy tên thượng cổ nhân tộc đều nghị luận, nhưng là không còn cách nào nghị thông suốt trong lúc này nguyên do, bọn họ gặp hai gã thượng cổ cường giả thân thể thu hồi, hóa thành hoa quang đi. rầm rầm rầm Mà giờ khắc này Dương Hàn thân ảnh cũng đã lướt đi nghìn dặm xa, hắn ở giữa không trung lướt gấp thân hình, cũng bắt đầu dần dần trở nên chậm, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một trận kịch liệt tiếng oanh kích chuyển vào hắn trong tai. Kỳ quái, những thứ này tiếng oanh minh, nhìn như là tu sĩ toàn lực xuất kích, nhưng lại không giống như là hai phe chấm giết. Dương Hàn thân hình dừng lại, cảm ứng này những thứ này tiếng sấm, trong lòng không khỏi phải hơi kinh ngạc, trong lòng hắn hơi suy nghĩ, thân hình lại lần nữa lướt trên, cũng là hướng về tiếng sấm vang lên chô lao đi. Đi qua một mảnh rậm rạp rừng rậm, một chỗ dốc đứng nham bích liền xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn, chỗ này vách đá cao 1000 mét, vách đá một chỗ trọc, toàn bộ đầy cự thạch, nhưng ở vách đá điểm cao nhất, lại có một gốc cây mọc bảy mảnh tiểu diệp từ sắc thực vật sinh trưởng. Bùi cây này từ sắc thực vật, linh vận chậm trề, nhưng xung quanh lại bị một đạo tỏa ra tinh huy quang cháo bao phủ, bất luận cái gì một chút khí tức đều không cách nào lảng ra, lại thêm bởi vì xung quanh hỗn loạn tinh huy, không thể nhìn rõ nó hình thái chân thực. Chương 949 thất tinh thính nguyên thảo rầm rầm rầm mà giờ khắc này ở thất diệp tử sắc thực vật sinh trưởng nha mít trước đang có một gã mặc da thú nửa giáp bóng người di chuyển đứng ở giữa không trung hai tay chói mắt lượn quanh cử quyền hướng về trên vách đá dựng đứng tinh huy quang cháo liên tiếp quanh kích tên này vóc người to lớn mặc da thú nửa giáp thân ảnh khí tức cường đại phảng phất núi cao to lớn thân thể bắp thịt cao vót tràn ngập lực lượng kinh khủng mỗi đấm ra một quyền đều có thể đem một ngọn núi san bằng Nhưng đánh chúng ở vách đá trước tinh huy quang tráo phía trên, lại kích không dậy nổi một chút gợn sóng. Đáng hận, này quang tráo bên trong bảo dược, đẳng cấp nhất định không thấp, còn hơn ta chưa gặp, đẳng cấp đều có thể càng cao, nhưng ta lại không thể mở ra đạo này quang tráo. Dã thú nửa giáp nam tử, oanh kích mây trăm quyền, cũng không thấy một chút hiệu quả, trên mặt tràn ngập tức giận cùng không cam lòng, hắn nhìn quang tráo nổi ẩn ẩn thoáng hiện thất diệp tử sắc bảo dược, khí rên một tiếng, xoay người tung quang lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời trong lúc đó. Bảo dược. Dương Hàn gặp ra thú nửa giáp nam tử rời khỏi, cũng là thân hình nhảy lên, nhảy lên trên cao, đi tới vách đá đỉnh cao nhất, nhìn trước người tinh huy quang cháo, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Chỗ này tiểu động tiên, mặc dù là tinh vũ thánh nhân là tới trước tham gia thí luyện tu sĩ trẻ tuổi, chuẩn bị tu luyện phúc địa, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ hạn chế nào. 800 năm một cái dược linh linh dược, linh thực, mỗi người mỗi ngày có thể thu hoạch 10 cây. Mà dược linh ở 800 năm ở trên bảo dược. Mặc dù không có khỏa số hạn chế, nhưng cần lấy bản thân lực lượng oanh mở bảo dược bên ngoài cấm chế, đồng thời không được có kẻ khác giúp đỡ, bằng không bảo dược cấm chế còn có thể tăng lên gấp bội. Tinh lực cấm chế. Dương Hàn hơi trầm ngâm qua đi, trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười, hắn trên lòng bàn tay, tinh huy mọc lên đem hắn toàn bộ cánh tay bao trùm, hướng về trên vách đá dựng đứng tinh huy quang tráo tìm kiếm. Vù vù. Chỉ thấy Dương Hàn bàn tay đụng chạm tinh huy quang tráo, nguyên bản liền chân anh cảnh tu sĩ một kích toàn lực cũng không thể để cho xuất hiện một chút ba động cấm chế, lúc này dương hàn dưới bàn tay phảng phất không khí, dương hàn bàn tay trực tiếp nhập vào tinh lực bên trong cấm chế, một bả liền đem bụi cây kia thất diệp tử sắc bảo dược đồng loạt ra. hô, thật là nồng nặc linh vận, dương hàn bàn tay vừa mới va chạm vào thất diệp tím dược, liền cảm thấy một cổ nồng nặc tột cùng linh nguyên chi khí tự trong bàn tay hắn truyền lại đến toàn thịnh, để cho hắn cảm thấy toàn thân thư thái, vừa mới bởi vì lam bảo nam tử đoạn nhận mà bị hàn ý xâm nhập cánh tay phải càng là có ấm áp sinh thành. Liên cuối cùng một hơi khí lạnh đều ở đây loại ấm áp linh nguyên lực xuống, bị toàn bộ khu trừ, là được Dương Hàn Kim Đan ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao, vào thời khắc này lại có chút lại lần nữa tinh tiến chiều hướng. Bùi cây này bảo dược, tuyệt đối ở lục giai thượng phẩm, thậm chí càng càng cao. Dương Hàn mừng rỡ trong lòng, trong tay hắn tinh lực tỏa ra đem bùi cây này bảo dược bao vây, sau đó tự trong cấm chế mang ra, cũng không dám lại để cho bản tay trực tiếp đụng chạm bảo dược để tránh khỏi bị bùi cây này bảo dược linh khí thôi động tiến nhập kim đan lục trọng đây là thất tinh thính nguyệt thảo dương hàn nhìn về phía bị tinh lực bao vây thất diệp tử sắc bảo dược chỉ thấy này bảo dược mộc thất diệp tuy là toàn thân phiếm tử nhưng nội hàm một chút tinh quang xa xa nhìn lại bảy miếng tiểu diệp tựa như bảy viên ngôi sao màu tím thất tinh thính nguyệt thảo ở lục giai bảo dược trong coi như là cực kỳ quý trọng giống có thể là nhiều loại lục giai thậm chí thất giai đan dược tài liệu một trong lại thêm bởi vì nội hàm tinh lực đối với tu luyện tinh thần lực tu sĩ tác dụng lớn nhất dương hàn mừng rỡ trong lòng quá đỗi trong tay hắn chói mắt lóe lên tức khắc đem bụi cây này thất tinh thính nguyệt thảo thu vào tinh phụ tròng phân phó chuyên môn phụ trách chăm sóc trồng linh dược kim nguyên bảo cây ghép nói tinh phụ tròng tỉ mỉ bồi dưỡng ta có tinh lực có thể coi nhẹ tiểu động tiên bên trong tất cả quy tắc hạn chế nơi này linh thực linh dược thậm chí bảo dược đều không thể bỏ qua dương hàn trong lòng hơi động trong đầu thần thức phóng xuất ba phủ trong vòng ngàn dặm chi địa đem phụ cận sở hữu điện bảo thảm thực vật toàn bộ rơi vào trong ngóc hán vậy mà có nhiều như vậy linh dược bảo dược dương hàn thân hình lướt dọc ở trong rừng núi xuyên qua đem dọc đường sở hữu linh dược bảo dược thu sạch vào tinh phủ một đường mà đi chọn nửa ngày thời gian thu hoạch có thể nói phong phú loại linh dược này linh thực vô số kể còn có 30 cây bảo dược bỏ vào trong túi di là đại ly hoàng tử lỵ phong hùng dương hàn đi nhanh nửa ngày Đang định ở trong rừng tạm nghỉ ngơi cả, một đạo quen thuộc thân hình, lại đột nhiên xông vào hắn thần thức bao trùm chi địa Dương Hàn thần thức hơi dừng lại một chút, tức khắc nhận ra người này, rõ là Đại Ly Hoàng Triều Đại Hoàng tử Ly Phong Hùng. Lúc này Ly Phong Hùng một thân tu vi, đã tấn thăng chân anh, cũng là một gã chân anh cảnh đại tu sĩ. Ly Huynh hy vọng ngươi vẫn khỏe. Dương Hàn thân hình loại lên, tự Ly Phong Hùng bên cạnh hư không, cũng là vừa xài bước ra. Dương Hàn, là ngươi. Ly Phong Hùng nghe được Dương Hàn thanh âm. Thân hình dừng lại, đột nhiên xoay người, trên mặt cũng không khỏi phải hiện ra vẻ mừng, rỡ. Ngươi là lúc nào tiến nhập nơi này, ta nghe phụ hoàng nói, ngươi đi vào thánh điện lôi nguyên chi địa, rèn luyện kim đan, những này qua chính lo lắng ngươi không thể đúng hạn quay về đây. Lý Phong Hùng mừng rỡ nói, ta mới vừa tiến vào nơi này không lâu sau, thần tăng các, đại ly, thương nguyệt ba thế lực lớn hiện tại thế nào? Dương Hàn hỏi, ai, khỏi bàn. Lý Phong Hùng nghe được Dương Hàn chất vấn, trên mặt không khỏi trầm xuống. Có chút chán nản nói, chúng ta tiến nhập tiểu động tiên sau, trên thân tinh thạch, thí luyện lệnh phù, liền bị thượng cổ cường giả cấp đi, thậm chí ngay cả mỗi ngày có thể ngắt lấy 10 miếng linh dược, cũng không có thể lấy được một gốc cây. Cái gì? Những thượng cổ đó nhân tộc, thật không ngờ quá phận. Dương Hàn nghe vậy, khí sắc cũng là biến phải có chút lạnh liệt, mặc dù Bất vực tu sĩ cảnh giới không bằng thượng cổ cường giả, nhưng bọn hắn tự ngay từ đầu liền chiếm giữ đi vào thánh điện tuyệt đại bộ phân danh ngạch, sau đó trong thực tập thu hoạch tinh thạch thí luyện đùa, số lượng cũng tuyệt đối không ít. Nhưng lập tức liền như vậy, bọn họ lại như cũ đem bắc vực tu sĩ tinh thạch, đùa cướp đoạt hết sạch, liền mỗi ngày có thể thu hoạch 10 miếng linh dược, vậy mà cũng không để lại một gốc cây. Làm như vậy, thật là quá phận một ít. Chúng ta hiện tại đều bị vội và cùng bọn chúng sống ở ở đây đất, mỗi ngày sáng sớm đều có thể bị bọn họ cưỡng chế đi tới một ít linh thực sinh trưởng địa điểm, vì bọn họ hái linh dược, sau mới có thể lấy được ngắn ngủi tự do. Lý Phong Hùng giọng căm hận nói thậm chí chúng ta một ít tu sĩ đã đến Kim Đan đỉnh phòng, có thể trùng kích chân anh cảnh, nhưng cũng bởi vì vì bọn họ hái linh dược, căn bản không chiếm được bất luận cái gì có thể tiềm tu, ngưng tụ chân anh cơ hội. Dương Hàn, ngươi hiện tại như là đã tiến nhập tiểu động tiên, tốt nhất tận lực tránh né thượng cổ cường giả, không nên bị bọn họ phát hiện, chỉ có như vậy mới có thể tận lực bảo trụ có thể lấy được linh dược, cùng với cho hoán đổi vật phẩm. Ly Phong hùng dặn dò, chỉ có kiên trì qua một tháng Chúng ta liền có thể lấy được tiến nhập tinh vũ tông nội môn đệ tử thí luyện cơ hội, đến lúc đó mới có thể lại lần nữa có cùng thượng cổ cường giả cạnh tranh tư cách. Chương 950, Hối đoài các. Hiện nay, chúng ta bắc vực trong nhân tộc, chỉ có người tiềm lực lớn nhất, có cùng thượng cổ cường giả đỏ sức năng lực. Ly Phong Hùng nói, chúng ta trong khoảng thời gian này, cùng thượng cổ cường giả khoảng cách quá gần, cũng nhiều thiếu hiểu được một ít tinh võ thánh điện bí mật, theo như truyền thuyết, nếu là có thể thông qua cuối cùng thí luyện lại có thể lấy được tinh vũ thánh nhân toàn bộ truyền thừa, chiết để nắm giữ tinh võ thánh điện, vì vậy tuyệt đối không thể để cho thượng cổ cường giả thực hiện được. Nắm giữ tinh võ thánh điện. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là giật mình, chỉ phát hiện ở đến xem, này tọa tinh võ thánh điện uy năng, liền muốn vượt xa hắn huyền giai tinh phủ tiểu châu, gần là ngoại môn đệ tử thí luyện chi địa, liền để cho khác thu hoạch phong phú. Nếu là có thể đem chọn tọa thánh điện trường khống, chỗ phải thu hoạch, quả thực không dám tưởng tượng. Ừ. Tòa Thánh Điện này nếu là thượng cổ cường giả lấy được, chúng ta bắc vực nhân tộc có lẽ đợi không được đại thế đến, sẽ triệt để trở thành thượng cổ cường giả phụ thuộc. Ly Phong Hùng thở dài nói, trong mắt tràn ngập lo lắng. Ly Huynh, vậy ta liền nghe ngươi lời, gần đoạn thời gian trước không cùng mọi người hội hợp. Dương Hàn gật đầu, trong tay hắn chói mắt lóe lên, một cái nhỏ tiểu túi chữ vật, là được xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ nghe hắn nói, ta ở lôi nguyên không gian, có chút gặp gỡ, lấy được một ít thanh dương đan cùng thăng nguyên đan. Ngươi cầm phân cùng mọi người, tranh thủ để cho tu vi nhiều tình tiến một ít. Nhiều như vậy, chương 3000 hạt thanh dương đan. Lý Phong Hùng tiếp nhận túi trữ vật, thần thức nhập vào trong, hơi dò xét, trên mặt tức khắc toát ra kinh ngạc tột cùng thần sắc, hắn ngẩng đầu nhìn phía Dương Hàn nói, "Dương Hàn, ngươi thật đem các loại thanh dương đan phân cùng mọi người, ngươi ứng đương chi đạo, những thứ này thanh dương đan, cầm lại Bắc vực, có thể đổi được bao nhiêu tài phú?" "Ly huynh, chúng ta đầu tiên cùng là Bắc vực nhân tộc, sau đó mới thuộc về bất đồng thế lực." Dương Hàn nghiêm mặt nói, và lại, chỉ có chúng ta bắc vực nhân tộc có thể quá nhiều một ít tu sĩ, đi vào thánh điện nội môn thí luyện, sau này tại đối kháng thượng cổ trong nhân tộc, mới có thể nhiều hơn chút phần thắng cùng trợ lực. Dương Hàn, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, phần ân tình này, ta ly phong hùng ghi nhớ. Đại ly hoàng tử trịnh trọng chắp tay, mà sau đó thân hình nhất chuyển, tung ngự một vệ hào quang, hướng lên trời bên đi. Thượng cổ cường giả cách làm, xác định quá mức. Bất quá lúc này vẫn còn không phải cùng bọn họ chân chính thanh toán thời điểm. Dương Hàn nhìn Ly Phong Hùng đi xa, cũng là đồng thời đứng dậy, hướng về một hướng khác cấp đi đi. Tuy là dưới trướng hắn tinh phủ thủ vệ thực lực đại tăng, nhưng kim Đan cảnh tu sĩ, số lượng quá ít, càng không có chân anh cảnh đại tu sĩ tồn tại. Muốn cùng hiện nay thượng cổ cường giả đối kháng, cơ hội không có quá nhiều phần thắng. Bất quá dựa theo tiểu động tiên bên trong, thượng cổ cường giả mỗi ngày có khả năng lấy được không nhiều tài nguyên suy tính. 850 tên thượng cổ cứng giả, khi tiến vào chân anh cảnh sau, tu vi tinh tiến tốc độ cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Hiện nay kế sách là được muốn đem này động tiên bên trong linh đảo bảo dược toàn bộ hái, đi qua tinh phủ luyện đan các chuyển hóa thành nhiều đan dược, gia tốc tinh phủ bộ tộc tốc độ tu luyện, chỉ có như vậy, khi tiến vào tiếp theo trọng nội môn đệ tử thí luyện lúc mới có thể dần dần truy đuổi thượng cổ cứng giả. Sau đó gần một tháng trong, Dương Hàn giấu chân phân bố toàn bộ tiểu động tiên, trừ đem linh dược. Bảo dược bộ rễ cùng với trùng tử ở lại động tiên bên trong, lưu lại một chút hy vọng sống, cơ hồ sở hữu linh dược, bảo dược, đều bị hắn lấy đi. Đáng tiếc chỗ này động tiên, là do tinh vũ thánh nhân lấy đại pháp lực mở ra mà thành, cũng không phải thật sự là tiểu thiên thế giới, vì vậy không có mạch khoáng, linh mạch tồn tại, bằng không liền có thể để cho ta tinh phủ tiểu châu diện tích lại lần nữa tăng thêm. Ở tinh vũ tông nội môn thí luyện sắp mở trong lúc, dương hàn lại lần nữa động thân một lần nữa xuất hiện ở tinh võ thánh điện hối đoái các trước bởi tới gần nội môn đệ tử thí luyện này cơ hồ sở hữu thượng cổ nhân tộc đều muốn tinh lực dùng cho cuối cùng tiềm tu vì vậy hối đoái các màu đen tinh huy trung quanh đại điện lại không bất luận cái gì thượng cổ cường giả đóng giữ đương nhiên trong lúc này cũng có hai gã thượng cổ cường giả bị dương hàn chém giết duyên cớ từ đối với không biết kiến kỵ, để cho thượng cổ cường giả không muốn nhiều tới gần nơi đây màu đen tinh huy đại điện nguy nga mà đứng tuy là cửa điện mở rộng ra từ bên ngoài nhưng cũng không thấy rõ bên trong cảnh tượng. Dương Hàn tự đại điện dưới bậc thang lửng thức mà lên, đi vào cung điện màu đen bên trong, kia sáng hơi biến ảo. Một chỗ phóng khoáng điện phủ liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Điện phủ rộng rãi sáng ngời, trừ đại điện sâu nhất chỗ có một tòa thật lớn vách tường phân bố bên ngoài, liền lại không việc khác vặt. Dương Hàn bởi vì thông qua tiểu động tiên lối vào thạch bích tin tức, đối với hối đoái các bên trong tất cả cơ hội như lòng bàn tay, mà hối đoái các đại điện sâu nhất chỗ vách tường là được tinh thạch cùng thí luyện lệnh phù hồi đoái chỗ. Dương Hàn tung người một cái nhảy đến đại điện chỗ sâu trước vách tường, chỉ thấy đạo này vách tường dài ngàn mét, cao trăm mét, như là do vô số hộp vương bé bé xây thành, mỗi hộp vương bé bé mặt ngoài, hoặc sáng hoặc tối, lại đều toàn có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Mà một ít chữ cùng tinh võ thánh điện trên thạch bích đạo văn cổ toàn có chút bất động, là một loại truyền lưu lâu đời viễn cổ thần chú. Dương Hàn ánh mắt đảo qua, lại có thể đem những ký tự này toàn bộ nhận ra. Ngìn năm tử vũ cốt Ngũ Gai Tài Liệu luyện khí, Nhất Tinh Thạch một cây. Tuyết Linh Tham, Lục Gai luyện đan bảo dược, Dược Linh nghìn năm, Ba Sao Thạch một gốc cây. Phệ Huyết Thiết, Lục Gai luyện khí ma liệu, mười tinh thạch một nghìn cân. Phong Hồn Viêm, Lục Gai luyện khí hỏa trùng, một nghìn tinh thạch một luồng. Tiểu diễn Huyễn Hơi ấm, Lục Gai chân anh pháp khí hạ phẩm, một trăm năm mươi tinh thạch. Huyền Nguyệt Câu Hồn hoàn Lục Gai chân anh pháp khí hạ phẩm, một trăm hai mươi mai tinh thạch. Theo Dương Hằng ánh mắt tự từng cái tiểu cách trước lướt qua. Từng đạo tin tức càng là ở trong đầu hắn hiện lên. Đạo này trên vết tường có thể hoán đổi vật phẩm, đẳng cấp đều là bất phàm, cơ hồ không có thấp hơn kim đan ngũ giai một cái vật phẩm. Bao gồm pháp khí, đan dược, các loại tài liệu luyện khí, thậm chí hỏa trùng, yêu thú chứng các loại, cơ hồ bao quát tu sĩ trong tu luyện cần cầu tất cả vật phẩm. Bất quá cần tinh thạch cũng là cực kỳ xa xỉ, là được phẩm cấp cùng uy năng kém coi nhất chân anh cấp pháp khí cũng cần 100 mai tinh thạch mà dựa theo một gã tu giả thành công thí luyện hoàn ngoại môn đệ tử 81 con đường kính, tối đa cũng bất quá có thể thu lấy 81 mai tinh thạch. Cộng thêm ban đầu đi vào thánh điện đệ nhất trọng không gian khen thưởng, cũng sẽ không vượt quá 88 mai tinh thạch. Như vậy ta chắc hối đoái cái gì đây? Dương Hàn nhìn đầy vách tường phương cách, cũng có chút hoa cả mắt cảm giác, bất quá khi hắn muốn bắt đầu hối đoái trên vách tường các loại khen thưởng lúc, nhưng lại hơi có chút do dự. Tuy là lúc này, hắn giấu trong lòng hơn 1 triệu mai tinh thạch cùng với thí luyện vừa có thể hối đoái nhiều chân anh cấp bậc, cấp cao nhất pháp khí, giáp trụ để cho hắn cùng với dưới trướng thực lực đại tăng. Nhưng hắn lúc này cần đối mặt, cũng không phải một cái kẻ địch mạnh mẽ, mà là sắp hồi phục, số lượng ngàn vạn thượng cổ cường giả. Chương 951, Tinh Vũ nội môn. Võ đạo một đường, tu vi mới là căn bản nhất. Tinh Vũ Thánh điện động tiên bên trong, hối đoái cách chồng, Dương Hàn đối mặt thạch bích, chốc lát trầm ngâm sau, trong lòng rốt cục có chút quyết đoán. Chỉ thấy hắn trên hai tay chói mắt móc lên. Từng viên tỏa ra nhàn nhạt tinh huy thánh điện tinh thạch, từ tay hắn trong bay ra, hướng về trên thạch bích từng cái tiểu phương đánh bay đi, cũng nhập vào trong. Vút vút. Mà theo từng viên tinh thạch, thí luyện lệnh phủ tiến nhập, một ít tiểu phương cách trên ánh sáng như hoa tăng mạnh, từng món một tỏa ra quang hoa sáng chói vật phẩm, tự phương cách trên, liên tiếp bay ra, rơi vào Dương Hàn trước ngực tinh phủ tiểu châu trong. Những vật phẩm này, đại thể đều là thanh dương đan, thang nguyên đan cùng phẩm cấp đến ngũ giai, lục giai quý hiếm đan dược, số lượng cũng là kinh người. Ước chừng tốn hao Dương Hàn trong tay 900.000 tinh thạch. Có những thứ này quý hiếm đan dược, Dương Hàn tinh phủ thủ vệ, có thể trong thời gian ngắn tu vi rất mạnh tinh tiến. Thiên cương kim dương đỉnh, lục giai đỉnh cấp chân anh pháp khí, 3500 tinh thạch. Dương Hàn hối đoái hoàn cần đan dược, liền đem ánh mắt rơi vào vách tường phía trên nhất, quang huy chói mắt nhất mấy trăm cái tiểu phương cách trên, rất nhanh liền đem ánh mắt tỏa nhất định ở trong một cái tiểu phương cách trên. Tinh phủ không gian, tự có luyện đan, luyện khí các, nội hàm vô số luyện đan phát triển có thể ở tinh phủ tiên hỏa dưới sự thúc giục ngày đêm không ngừng luyện chế đan dược pháp khí nhưng theo dương hàn tu vi không ngừng tăng lên thủ hạ bộ tộc liên tiếp tăng thêm nguyên bản số đỉnh thiên huyễn tử kim đỉnh đã rất khó thỏa mãn dương hàn nhu cầu những thứ này thiên huyễn tử kim đỉnh được từ thương khung bí cảnh thiên huyễn tộc mật thất đẳng cấp cận vi chân nguyên thượng phẩm pháp khí mặc dù là tử kim vương đỉnh cũng bất quá là chân nguyên cực phẩm pháp khí có khả năng luyện chế đan dược pháp khí nhiều nhất bất quá thần tuyển hạ phẩm cấp bậc đan cát Khi các trong, hiện nay có 9 tòa tiên hỏa trấn đại, ta liền hối đoán 18 đỉnh đi. Dương Hàn vung tay lên 63,0000 tinh thạch, liền từ tay hắn trong hóa thành một đạo quang trụ, rơi thẳng vào Thiên Cương Kim Dương đỉnh tiểu phương cách trên. Oang oang oang. Theo tinh thạch nhập vào, Thiên Cương Kim Dương đỉnh tiểu phương cách phía trên, tức khắc có 18 đạo kim quang lóe ánh đột nhiên bắn ra, rơi vào Dương Hàn trước người, hóa thành 18 tôn toàn thân xích kim, tỏa ra tinh khiết dương viêm tức ba chân đại đỉnh. Chỉ thấy những thứ này lại đỉnh Thân đỉnh đầy vô số huyền ảo văn lạc, bên trong đỉnh nắp đỉnh còn có vô số pháp trận liên tiếp vận chuyển, trôi lơ lửng ở Dương Hàn trước người, tựa như 18 đạo tiểu thái dương một dạng ấm áp mà tràn ngập cương dương khí tức, tràn ngập toàn bộ đại điện. Có những thứ này đỉnh khí, tinh phủ đan các, khí các luyện hóa tốc độ, ít nhất sẽ tăng lên mấy chục lần, cũng tự động luyện chế các loại đan dược, pháp khí. Dương Hàn nhìn 18 tôn thiên cương kim dương đỉnh, trong mắt cũng là có vẻ vui mừng lướt qua, trong tay hắn chói mắt lóe lên, tức khắc đem các loại lĩnh khí Thu sạch vào đến tinh phủ trong. Trong tay ta còn có hơn 50 vạn mai thí luyện tiểu lệnh, có thể hối đoái một ít kim đan pháp khí, chân nguyên pháp khí, cùng với một ít nguyên quyết vũ khí. Dương Hàn ánh mắt lại lần nữa ở trên vách tường đảo qua, hơi do dự sau, cũng là có một ít quyết đoán, bàn tay hắn vung lên, cầm trong tay hơn 50 vạn thí luyện tiểu lệnh toàn bộ lăng ra. Xoát xoát xoát. Trong chớp mắt, đại điện hối đoái trên vách tường, ánh sáng như hoa tăng mạnh, còn có mấy vạn đạo quang hoa lướt đi rơi vào Dương Hàn Tinh phủ tiểu châu bên trong. Lần này hối đoái, hắn tổng cộng hối đoái 2 vạn cái kim đan pháp khí, cùng với hơn 1000 bản tiên giai địa giai công pháp nguyên quyết, cuối cùng lại thêm hối đoái hơn 1000 cái, chân anh cấp bậc pháp khí, giáp trụ. Chỉ thấy Dương Hàn quanh thân trên, ánh sáng như hoa tăng mạnh, một bộ đầy tinh huy anh vũ giáp trụ liền bao trùm ở trên thân hình. Bộ này giáp trụ tên là Cửu Tinh Huyền Hỏa Khải, là chân anh cấp bậc pháp khí cao cấp, khoảng cách thần thai cảnh vương minh cũng chỉ có cách một con đường cũng ngăn cản chân anh cảnh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, lại thêm có thể nhường cho kỹ pháp ẩn chứa tinh lực, uy lực đại tăng. Mà Dương Hàn trên cổ tay, nhiều hơn một đôi tỏa ra thổ nguyên khí tức cánh tay hoàn đây đối với cánh tay hoàn cũng là chân anh cực phẩm pháp khí, có thể làm cho thân thể lực tăng gấp bội, Dương Hàn dựa vào đến đây hoàn thân thể bạo phát lực, cơ hội có thể chống lại chân anh cảnh hậu kỳ đại tu sĩ. Đồng thời Dương Hàn sau lưng lại thêm lưng đeo một cái lá chắn hùng, tên là Cửu Thiên Linh Hạc Thuẫn, thuận vách ở giữa Chín con linh hạc phiên phiên khởi vũ, sinh động như thật, cũng là chân anh pháp khí cao cấp, có thể công, có thể thủ, ẩn chứa cực đại uy năng thần thông. Cộng thêm Dương Hàn từng ở thái cổ hoang nguyên bên trong thần tàng cắt trong di tích, lấy được thần thai cấp bậc vương binh, kinh hồn vân, cho dù hắn lúc này đối mặt hàng trăm thượng cổ cường giả, cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Bất quá Dương Hàn trong tay, nhưng không xuất hiện bất kỳ pháp khí công kích, tuy là hắn hôi đói hơn một ngàn cái chân anh cấp bậc trong pháp khí, có nhiều pháp khí công kích nhưng hắn vẫn cũng không muốn vận dụng côn Ngô kiếm hiện tại đẳng cấp cận vi kim đan cấp bậc pháp khí uy năng không nhiều trừ phi có thể có được nhiều côn Ngô thần kiếm mạnh vụn Dương Hàn ánh mắt hơi trầm ngâm tự hối đói đại điện cất bước ra hướng về thượng cổ cường giả tụ tập chi địa đi lúc này Bắc Vực tu sĩ cùng thượng cổ cường giả toàn bộ tụ tập ở một chỗ hắn muốn đi tìm quỷ hoàng tìm thuần huyết quỷ tộc vài vạn năm ở giữa thu thập 18 tám mai côn Ngô thần kiếm mạnh vụn tin tưởng có những mảnh vỡ này dung hợp Dương Hán màu đen côn Ngô kiếm tất nhiên sẽ phẩm chất tăng nhiều, Tuấn Thăng làm vương bình cũng không phải có chút ít khả năng. Cất bước đi ra đại điện, Dương Hàn thân hình nhảy lên, trước mắt kinh hồng vân tỏa ra thất thải quang hoa, quang mang đại thịnh, mang theo Dương Hàn cấp tốc lao đi. Ùng ùng. Nhưng mà ngay Dương Hàn lúc sắp đến gần thượng cổ cường giả, tụ tập chi địa lúc, toàn bộ động tiên bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng sấm, trong trước mắt, không gian trên nhất hồng, tinh huy đại thịnh, một đạo trừng cao trăm trượng thật lớn quang môn, lăng không mà hiện. Tình Vũ tông nội môn đệ tử thí luyện chính thức mở, phàm không lấy phải ngoại môn đệ tử tư cách tu sĩ, lúc này nhất định phải rời khỏi thánh điện, trở lại bên ngoài. Thật lớn quang môn bên trong, một đạo giả nua mà huy nghiêm thanh âm chậm rãi vang lên. Đã vậy còn quá nhanh liền đến nội môn đệ tử thí luyện là lúc. Dương Hàn bước chân dừng lại, tức khắc dừng lại ở giữa không trung trên, hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời quang môn, trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc. Dựa theo hắn tính ra, ít nhất vẫn chắc đều biết ngày mới đúng. Kỳ quái Nội môn đệ tử thí luyện, làm sao nhanh như vậy, liền mở. Sớm nhiều như vậy ngày, ta chỉ thiếu một chút là có thể để cho tu vi đang khôi phục nhất trọng. Chẳng lẽ thánh điện này bên trong xuất hiện biến cố gì, thánh nhân lập xuống quy tắc vận chuyển, không phải làm xuất hiện biến hóa mới đúng. Không chỉ, mà còn là Dương Hàn cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc, ở quang môn mở trong náy mắt, ở cách Dương Hàn ngoài mười mấy dặm thượng cổ cường giả tụ tập chi địa, mấy trăm thượng cổ cường giả thân ảnh, cũng ở đây lúc này nhất tề đứng dậy. Nhìn Vân Không phía trên quan môn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ, thượng cổ thời đại, Tinh Vũ Thánh điện đã từng nhiều lần mở, còn có lấy ngàn mã tính tu sĩ đều từng tiến nhập trong thí luyện, nhưng lại chưa bao giờ gặp như vậy tình hình. Chương 952, thượng cổ cường giả kinh ngạc. Nội môn đệ tử thí luyện phải bắt đầu. Thời gian dường như có chút sớm a. Bị cưỡng chế cư trú ở thượng cổ cường giả phụ cận Bắc vực tu sĩ, lúc này cũng bị Vân Không tinh môn kinh động, đều ngẩng đầu nhìn lên. Trong mắt lại có vẻ vui mừng mọc lên, bọn họ này hai tháng đến, bị thượng cổ cường giả trô áp chế, căn bản không có bất luận cái gì tự do đang nói. Nội môn thí luyện bắt đầu, rốt cục có thể cho bọn họ tạm thời thoát khỏi thượng cổ cường giả bóc lột cùng ước hiếp. Vút vút. Mà cùng lúc đó, ở một ít bắc vực tu sĩ trung quanh, đột nhiên có đạo đạo tinh huy lướt nhanh ra, đưa bọn họ thân thể bao vây, trong nháy mắt liền bị tới giữa không trung. Chỉ thấy vân không cuối cùng thật lớn quang môn cạnh, xuất hiện lần nữa một đạo cửa nhỏ. Bị tinh huy bao vây bắt vực tu sĩ, liền thì bị đạo này cửa nhỏ hút lấy, thân hình đầu nhập, trong nháy mắt biến mất. Những tu sĩ này, nhân số hẹn ở khoảng 50 người, toàn bộ đều là không có thông qua tinh vũ thánh điện ngoại môn đệ tử thí luyện người, không có được ngoại môn đệ tử thân phận, dựa theo thánh điện quy tắc, bọn họ sẽ bị đưa ra thánh điện, kết thúc lần này thánh điện hành trình. Ma thượng cổ trong cường giả, cũng không có tinh huy bao vây truyền tống ra thánh điện hiện tượng phát sinh, này cũng là nói rõ, hơn 800 tên thượng cổ cường giả. Toàn bộ thông qua ngoại môn đệ tử thí luyện, có tranh đoạt nội môn đệ tử tư cách. 50 tên Bắc vực tu sĩ bị truyền tống rời khỏi, bên trong thánh điện có khả năng lưu lại Bắc vực tu sĩ, số lượng còn sót lại hơn 50 người, đối lập nhau tại thượng cổ Cửng Giả, lực lượng lại lần nữa bị suy yếu. Ngoài mười mấy dặm, Dương Hàn thấy như vậy cảnh tượng, cũng là khẽ lắc đầu. Bất quá cũng may thần tăng cát, Đại Ly Hoàng triều, Thương Nguyệt Hoàng triều ba thế lực lớn, bởi vì hai bên cùng chung thí luyện hóa giải chi pháp, cùng với Dương Hàn giúp đỡ, Đến lúc này vẫn có hơn 30 người ở lại Tinh phủ trong, cơ hội chiếm giữ Bắc vực tu sĩ còn hơn một nửa. Mà dư Bắc vực bảy đại thế lực, nhân số chỉ có 20 người, mỗi thế lực nhiều hơn chút, bất quá 4-5 người, ít một chút, lại chỉ có 1-2 người. Bọn ngoại môn đệ tử, tiếp thu Tinh Vũ tông ngoại môn đệ tử ẩn ký. Trên bầu trời, thật lớn quang môn bên trong, thanh âm giả mùa vang lên lần nữa, chỉ thấy quang môn trong tinh huy lập lòe, hơn 2000 đạo quang huy tự trong kích xạ mà tới. Trong 900 đạo tinh huy Trực tiếp hướng về thượng cổ cường giả cùng Bắc vực tu sĩ đi, nhưng số lượng nhiều hơn hơn ngàn đạo tinh huy, cũng là trực tiếp hướng về Dương Hàn bay vút mà tới. Dưới trường hắn 50 tu sĩ Kim Đan, năm chục ngàn thần tuyển đại tu giả, đều lấy được ngoại môn đệ tử thí luyện tư cách, trong 50 Kim Đan toàn bộ thông qua thí luyện lấy phải ngoại môn đệ tử tư cách. Mà năm chục ngàn thần tuyển đại tu trong, 1000 tên đại địa cự tích kỵ sĩ, cơ hồ toàn bộ thông qua kiểm tra, năm chục ngàn vương cấp chiến cho trong, cũng có số trăm người thông qua thí luyện con Ở quang môn kích động ra tinh vũ tông ngoại môn đệ tử ấn ký trong ngay mắt, Dương Hàn cũng lặng yên đem tinh phủ bên trong không gian khí cơ cùng bên ngoài tương liền, hơn 1.000 đạo ngoại môn đệ tử thân phận ấn ký, trực tiếp nhập vào đến hắn tinh phủ trong không gian. Các ngươi xem, tinh vũ truyền tống môn bên trong lan ra hơn 2.000 đạo ngoại môn đệ tử ấn ký. Điều này sao có thể, tinh vũ thánh điện chỉ có thể cho phép 1.000 tên tu sĩ tiến nhập, hơn nữa chúng ta một đường tới, cũng không nhìn thấy trừ chúng ta ở ngoài bất luận kẻ nào. Có gì đó quái lạ, rất cổ quái, các ngươi chắc đều biết, gần đoạn thời gian, động tiên bên trong sở hữu linh dược, bảo dược toàn bộ quỷ dị biến mất, như là bị ai toàn bộ hái. Làm sao không biết, có thể coi là là chân anh cảnh đỉnh phong, muốn thu hoạch một gốc cây bảo dược, cũng phải tốn hao mấy canh giờ, mới có thể đem cấm trừ đi. Nhiều như vậy bảo dược, trừ phi là thánh điện quy tắc che giấu bọn họ tung tích, bằng không căn bản không khả năng toàn bộ biến mất. Không sai, nhiều như vậy bảo dược, nếu là có nhân hóa bỏ lệnh cấm chế, chúng ta tuyệt đối có thể phát hiện, nhưng những ngoại môn đệ tử này ấn ký lại giải thích thế nào? Chúng ta chỉ có không tới một ngàn người, mà những thứ kia ấn ký lại có hơn hai ngàn đạo. Ngoài mười mấy giảm, một đám thượng cổ cường giả cùng bắc vực tu sĩ nhìn thấy nhiều như vậy đệ tử ấn ký tỏa ra, đều là không hiểu kinh hãi, trong lòng tràn ngập kinh nghi cùng sợ hãi cảm giác. Động tiên bên trong, bảo dược, linh dược quỷ dị biến mất, hai gã thượng cổ cường giả không có bị thánh điện quy tắc bảo hộ, bị thần bí người kích sát. Mà hiện tại lại thêm ra hơn một ngàn đạo ngoại môn đệ tử ân ký, đây hết thể cũng làm cho mọi người cảm thấy nghi hoặc cùng không còn cách nào tin tưởng. Suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, một nghìn đạo ngoại môn đệ tử ân ký, rơi vào cái hướng kia, chúng ta đi nhìn một chút cũng biết. Một gã thượng cổ cường giả, một bước đứng ra, hắn thân hình cao lớn, mặc màu đen giáp đá, khí thế hùng hậu, hùng vũ uy nghiêm. Không sai, bất luận là ai, chúng ta luôn luôn hiểu bọn họ cặn kẽ. Một gã gương mặt toàn bộ bị khói đen bao phủ thượng cổ cường giả gật đầu, hơi nghiêng người đi, dẫn đầu lên, hướng về hơn một ngàn đạo tinh vũ ngoại môn đệ tử ấn ký hạ xuống ra, bay vút đi. Đi, chúng ta đều đi nhìn một chút. Tại đây phía sau hai người, hơn 800 tên thượng cổ cường giả nhất tề nhảy lên. Tinh vũ thánh điện bên trong, không có khả năng một lần tiến nhập hơn hai ngàn người, phu hoàng, nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Bác vực trong tu sĩ, nhược lan công chúa ẩn nấp ở đấu đồng màu đen trong. Nhìn cách đó không xa hạ xuống hơn ngàn đạo tinh huy, trong mắt hàn mang nhanh chóng, thân hình nhảy lên, theo sát thượng, cổ cứng, giả. Chúng ta cũng đi xem một chút đi, này xác định quá mức quỷ dị, chẳng lẽ luôn luôn có hơn một ngàn tên tu sĩ, ẩn nấp ở chúng ta chung quanh, cùng chúng ta cùng nhau tham gia thí luyện. Thần tăng các các chủ cũng là dẫn đầu mà phát động, sau lưng hắn, thần tăng các, đại ly, thương nguyệt ba thế lực lớn tu sĩ, cũng đều động thân. Đúng là có người, các ngươi xem, nơi đó có một đạo thất sắc hồng quang biến mất. Dẫn đầu truy đuổi tới thượng cổ tu sĩ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở mấy hô hấp thời gian, liền kéo dài hơn 10 giảm. Bọn họ nhảy đến xuất hiện ở ngàn viên ngoại môn đệ tử ấn ký hạ xuống chi địa, liền nhìn thấy một đạo ẩn chứa ánh sáng bảy màu hồng quang, lấy tốc độ kinh người lướt trên, một cái nháy mắt liền biến mất ở một đám tu sĩ trong tầm mắt. Tốc độ cực nhanh, để cho đã khôi phục lại chân anh cảnh rất nhiều thượng cổ cường giả, cũng không kịp truy tung, thậm chí còn hơn thần thức tốc độ, còn nhanh hơn căn bản là không có cách truy tìm hồng quang biến mất quy tích là vương binh tuyệt đối là vương binh khí tức mặc màu đen giáp đá thượng cổ cường giả khí sắc kinh nghi không định thất thanh cả kinh nói bắc vực cảnh nội không có khả năng xuất hiện vương binh đó là bị bọn họ chỗ cấm khuôn mặt bị hắt xương mù bao phủ thượng cổ cường giả lạnh lùng nói chúng ta pháp khí cơ hồ đều bị phong ấn chỉ có chờ đến lần đầu tiên tiên hàng tu nguyên trước mới năng động dùng pháp khí là nơi nào đến chẳng lẽ hắn là thánh điện này nội tu sĩ hoặc có lẽ là, là ở thánh điện này bên trong lấy được vương binh. Nhưng này ngàn đạo ngoại môn đệ tử thí luyện phụ làm, lại giải thích thế nào, đạo kia vương binh nội khí tức tuyệt đối chỉ có một người. Tám trăm thượng cổ cường giả đứng ở giữa không trung căn bản là không có cách nghĩ thông suốt, bọn họ những này qua gặp được tình huống quỷ dị. Trường 953, truyền tống môn bên trong. Vương binh vận dụng, ở bắc vực tuyệt đối là bị cấm chỉ, dựa theo bọn họ ý chỉ, thiên hàng tu nguyên trước, bất luận kẻ nào không được vận dụng bằng không tất nhiên đưa tới nghiêm trị. Cũng dựa theo chúng thượng cổ cường giả đối với Tinh Vũ Thánh điện hiểu rõ, Vương binh đẳng cấp pháp khí, chỉ có ở nội môn đệ tử thí luyện sau khi kết thúc, địa phương mới có thể xuất hiện. Mà giờ khắc này bên trong thánh điện, vậy mà xuất hiện có Vương binh thần bí thân ảnh, lại thêm cùng nhiều hơn hơn một ngàn mai ngoại môn đệ tử ấn ký có liên quan. Người này tuyệt đối không phải cùng chúng ta cùng nhau vào như thánh điện. Tiên tiến truyền tống môn, đi tới nội môn đệ tử tuyển chọn chi địa, sau hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Chỉ có thể như vậy, bây giờ căn bản không phải truy tìm người này thời cơ, tiếp qua nửa canh giờ, đạo này chuyển tống môn, liền muốn biến mất. Tuy là thượng cổ cường giả trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng là hiểu, lúc này vô luận như thế nào rõ xét, cũng không cách nào tra rõ, cũng chỉ có thể tạm thời thôi. Bất quá một loạt quỷ dị việc xuất hiện, cũng ở trong lòng bọn họ, bao phủ lên nhất tầng không còn cách nào tán đi nghi vấn. Là hắn, nhất định là hắn. Nhược lan công chúa theo sát chúng thượng cổ cường giả tới cũng nhìn thấy thất sắc hồng quang biến mất một màn, nàng cao mày một cái gầy nhom mà hèn mọn thương láo thân ảnh hiện lên ở trong đầu của nàng. ngày đó ở thái cổ hoa nguyên bên trong thần tàng các địa chỉ cũ trong trong lầu các cất dấu thượng cổ chân bảo đều bị một cái thần bí lao đầu gầy nhom chỗ, mà nàng lại thêm ở truy kích cái kia hèn mọn lao đầu lúc bị hoàng thú gây thương tích. tuy là lao đầu kia từng đưa nàng cứu lên, nhưng cũng vì vậy va chạm vào nàng thân thể, lúc đầu nhược lan công chúa liền cùng cái kia hèn mọn lao đầu lặp xuống chiến hẹn. Phải tại đây Tinh Vũ Thánh điện nhất quyết xính tử, nhưng tự nàng tiến nhập này Tinh Vũ Thánh điện lên, liền chưa từng thấy đã đến cái này lão giả thân ảnh. Vì vậy nàng một lần cho rằng, cái kia hèn mọn lão đầu không có thể đi vào vào Tinh Vũ Thánh điện, nhưng lúc này nhìn thấy Kinh Hồng Vân Sở độc Hưu hào Quang, Nhược Lan công chúa cũng là một cái nhận ra. Ngươi đúng là có chút thủ đoạn, lại có thể giấu giếm được thượng cổ cường giả dò xét, nhưng nếu ta đã phát hiện ngươi tung tích, liền tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhược Lan công chúa quyền nắm chặt hàm răng cắn chặt, khanh khách rung động. Xảy ra chuyện gì? Mà ngay Nhược Lan công chúa trong lòng thầm hận trong lúc, bên hai nàng cũng là đột nhiên chuyển đến một đạo ôn hòa trẻ tuổi thanh âm. Nhược Lan công chúa nghe vậy, hơi nghiêng đầu, chỉ thấy vài rặng bên ngoài, Dương Hàn mặc nhất kiện màu xanh rấp nhẹ, khống chế một vệ hào quang, chậm rãi cất gần. Này Tinh Vũ Thánh điện bên trong, dường như cũng không phải là chỉ có chúng ta cùng thượng cổ cường giả, còn giống như có hắn không biết nhân vật tiến nhập. Thân tang các gặp Dương Hàn lướ đến. Vẫn chưa đối với hắn có chút hoài nghi, chỉ nghe hắn khẽ lắc đầu nói, bất quá nhiều như vậy thượng, cổ cường giả, cũng không thể dò xét đến tung tích người kia, chúng ta suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, vẫn còn có kẻ khác đi vào thánh điện. Dương Hàn nghe vậy, gật đầu, nhưng trong lòng thì hơi đưa một hơi. Vừa mới hơn một ngàn đạo ngoại môn đệ tử ấn ký hạ xuống, mặc dù có khả năng sẽ để lộ hắn hành tung, nhưng hắn vẫn như cũ không chút nào do dự, tuyển chọn thu lấy, là là được hơn. Trường cầm một ít ngoại môn đệ tử danh lạch, Dù sao hắn một đường tới, chỗ lấy phải thu hoạch, đều là dựa vào mấy trăm ngàn tinh phủ thủ vệ chỗ, nhiều hơn chút tinh vũ tông ngoại môn đệ tử danh lạch, đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Các chủ, ngươi nói có khả năng hay không là bọn hắn. Thần cơ đại tiên sinh, hơi do dự, đột nhiên nói ra. Không có khả năng, bọn họ không có tiến nhập bắc vực chi cảnh. Thần tăng các các chủ nghe vậy, tức khắc quả đoán lắc đầu. Siêu siêu siêu. Mà ngay Dương Hàn cùng ba thế lực lớn tu sĩ hội hợp trong lúc. Trước người bọn họ cách đó không xa, hơn 800 tên thượng cổ cứng, giả, nhưng ở lúc này đồng thời nhảy lên, hóa thành hơn 800 đạo chói mắt, hướng về trên bầu trời quang môn đi, mấy cái nhanh chóng, liền bay vào trong, biến mất. Chúng ta cũng đi thôi, nếu là một hồi quang môn biến mất, chúng ta sẽ bị chuyển tống ra tinh vũ thánh điện. Ly Hoàng thấy thế, nhẹ giọng nhắc nhở. Cũng tốt, tiến vào trước cửa ải kế tiếp lại nói, chúng ta lần trước tiến nhập tinh phủ, thế nhưng không có người nào có khả năng tiến vào cửa ải kế tiếp tham gia nội môn đệ tử tuyển chọn thương nguyệt hoàng gia gật đầu ngay sau đó ba thế lực lớn hơn 30 người tu sĩ cũng là đều lớp trên hướng về trên bầu trời quang môn cướp động đi dương hàn cùng nhược lan công chúa ly phong hùng đám người cũng tụ tập ở một chỗ cùng nhau hướng về phía trước quang môn cấp tốc cướp bay đi ông long ngông dương hàn thân hình nhảy vào quang môn trong chớp mắt liền đưa thân vào một chỗ bóng đêm vô tận tròn chung quanh màu đen bao phủ chỉ có tại đây hắc ám phần cuối mới vừa có cơ hội không thể nhận ra thấy điểm tinh huy chấp động, mà não hải thần hồn càng là chẳng những rung động, trong đầu cũng là ông hưởng liên tiếp. bất quá bởi không là lần đầu tiên tiến nhập truyền tống quan môn, dương Hàn trong lòng thật cũng không cảm giác kinh ngạc. loại này bóng đêm vô tận cùng thần hồn rung động, không có kéo dài quá lâu thời gian, nhiều nhất bất quá một hơi thở, liền sẽ hoàn toàn biến mất, mà khi đó hắn cũng sẽ đến lần này truyền tống xem. bất quá theo dương Hàn tu vi tinh tiến, hắn thần hồn cường độ cũng là liên tiếp cường hóa. Cộng thêm Hắn Linh Nguyên thể chất, bản thân thần thức, thần hồn, liền muốn siêu việt người thường hơn 10 lần. Tuy là cảnh giới còn chưa đến chân anh cảnh, không để cho thần hồn ngưng tụ biến hình, nhưng nếu chỉ luận thần thức cường độ, nhưng căn bản không bằng một dạng chân anh cảnh tu giả yếu. Vì vậy, khi tiến vào pháp trận sau, tuy là thần hồn liên tiếp rung động, có chút mê muội, nhưng có khả năng cảm ứng rõ ràng chung quanh tất cả không gian biến hóa, từ nơi sâu xa, Dương Hàn thần thức đột nhiên lan ra, hướng về bóng đêm vô tận phần cuối điểm tinh huy đột nhiên vọt tới. Trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, tại đây bóng đêm vô tận hư không không gian truyền tống trong, vài điểm cũng không chắc xuất hiện tinh quang, đến sẽ là cái gì. Hư không truyền tống, hư không bao la, nơi xa cơ hồ không còn cách nào bị chân ánh cảnh tu sĩ trô dò xét tinh huy, lại thêm phản phất cách vô số vũ trụ tinh hà, Cũng Dương Hàn thần thức tản ra, lại phản phất có khả năng vượt qua hư không một dạng vậy mà trong ngáy mắt, na di đến hắc ám phần cuối điểm trong ánh sao. Ngầm chuyển con đây là, những thứ này tinh huy, không phải ngôi sao vậy mà toàn bộ là người làm thân thức cuối cùng do xét cảnh tượng ánh hồi não hải chỗ sâu là lúc dương hàn nhưng trong lòng thì cảm thấy không hiểu kinh hãi hắc ám phần cuối tinh huy dĩ nhiên là từng tên một mặc tinh huy chiến giáp cầm trong tay trường kích nhân tộc thân ảnh bọn họ ngưng kết tại trong hư không không nhúc nhích sắc mặt nghiêm nghị lại có tràn ngập dứt khoát cùng không khuất phục khí thế trong tay bọn họ trường kích giơ cao đều làm gào thét chiến quát trạng giấu ở tinh huy giáp trụ nửa mình dưới thân tựa hồ đang vận dụng tất cả lực lượng ra sức đánh một trận. Mà ở những thứ này tinh huy giáp xi si đối diện, cũng là bao la vô thủy đen, nhưng loại này đen kịt cũng không phải là vô hình, Dương Hàn thần thức đào qua, lại có thể mơ hồ cảm ứng được. Này một đầu phượng phất kéo vô tận tinh hà kinh khủng trùng thú. Trùng thú nhìn qua dường như dài nhỏ, nhưng thân thể khổng lồ, gần như có thể vượt qua mấy đạo tinh hà, mà ở này đen trùng thú vật đỉnh, một gã khuôn mặt tràn ngập kiên nạo, mình trần trên thân nam tử tóc đen, ngẩng đầu đứng. Chương 954, cảm tình quyết. Trung thú chi phía trên, nam tử tóc đen tuổi chừng chừng 20, tinh mi kiếm mục, anh tuấn kiệt ngạo khuôn mặt, phảng phất dao khắc dịu đục một dạng thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, có không gì sánh kịp tinh xảo, nhưng trên trán kiệt ngạo cũng không kềm chế được, nhưng lại tùy ý nói toạc ra. Tuy là dưới chân hắn lui đạp trung thú, mênh mông mà khổng lồ, kéo dài mấy đạo tinh hà, có thể so vô số đại thế giới, nhưng vẫn chưa lộ vẻ phải nam tử tóc đen này thế nào nhỏ bé. Mặc dù hắn thân thể cùng cái này trung thú so sánh, gần như giới tự vậy mỉm cười nhưng khi hắn đứng ở đầu này trùng thú vật đỉnh lúc bên ngông trùng thú lại chỉ có thể xem như phối hợp diễn tất cả ánh mắt cùng quang huy đều bị nam tử tóc đen chiếm cứ giống như là thiên địa cũng vì hắn siêu vẹo một dạng hắn phảng phất là được cái vũ trụ này chân chính vai chính đây là nhưng khi dương hàn trong thần thức tên này nam tử tóc đen trước mắt đen trùng chiếu vào trong óc hắn lúc dương hàn trong lòng đột nhiên du lên chu thiên tinh thần tông trong truyền thừa một đạo cổ xưa nhưng kéo dài vô số năm tháng cổ xưa địch thủ cũ tức khắc nhảy lên trong lòng. Tiềm tinh, Dương hàn trong miệng quát nhẹ, một cái đến từ vô tận tuế Nguyệt khởi nguyên cổ xưa từ ý, ở trong thanh âm nở rộ. Tiềm tinh chi trùng, mãi mãi thời đại, trong vũ trụ sinh ra vĩnh hằng sinh mệnh, nó mãi mãi ẩn núp ở vũ trụ tối tăm nhất chi địa, nơi đó là đen thế giới, vĩnh hằng bất biến thâm thúy hắc ám, là vô tận bên trong không gian duy nhất sự vật. Tiềm tinh chi trùng tự sinh ra ngày lên, liền rơi vào ngủ say, nhưng ở trong năm tháng vô tận, nó thân thể nhưng không ngừng sinh trưởng, dần dần. Nó thân thể siêu việt đen thế giới, tốc độ phát triển cũng càng lúc càng nhanh, hướng về diễn hóa vô hạn sinh cơ tinh hà đi. Ở vô ý thức sinh trường trong, tiềm tinh thân thể thôn phệ vô số thế giới, vô số sinh sôi ra lộng lây văn minh thế giới, đều ở đây trong nháy mắt bị hắn thôn phệ, chuyển hóa thành thân thể phát triển chất dinh dưỡng. Rốt cục, tiềm tinh cấp tốc phát triển, dẫn tới trong vũ trụ, một ít vĩnh hằng sinh mệnh chú ý, tiềm tinh phát triển đã dần dần uy hiếp được những thứ này cường đại sinh mệnh, một hồi đại chiến ở vô tận tinh không phần cuối lên mấy chục con cường đại vĩnh hằng sinh mệnh, đồng thời xuất thủ, đem đang ở phát triển điểm tinh chi trùng cảnh giác, điểm tinh kinh sợ, trùng hé miệng, liền đem mấy đầu vĩnh hằng sinh mệnh triệt để thôn phệ. Cụ miểm tinh tuy là thiên phú dị trùng, nhưng dù sao chỉ là ấu thể, trong nháy mắt kế tiếp liền bị rất nhiều vĩnh hằng sinh mệnh liên thủ đánh giết, hóa thành vô số hắc ám chi lưu, hướng về vĩnh hằng tinh không phiêu đăng đi. Ở Dương Hàn truyền thừa lại võ đạo trong tương thức, loại này mãi mãi sinh mệnh chắc sớm đã biến mất ở vô tận trong năm tháng. Nhưng ở này truyền tống môn không biết sao, vậy mà sẽ có loại sinh mạng này ẩn ký. Bạch. Mà ngay Dương Hàn trong lòng kinh ngạc vạn phần trong lúc, trước mắt hắn quang mang chớp nháy, một chỗ bao lam mà không gian kỳ dị, lại lần nữa bày ra trong mắt hắn. Nơi này chính là Tinh Vũ tông nội môn đệ tử tuyển chọn chi địa. Dương Hàn bên hai, lý bất lạc một chút bối rối âm cũng ở đây lúc này đột nhiên vang lên. Đã đến. Dương Hàn hơi sừng sờ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn vừa mới ở truyền tống môn bên trong trải qua chỉ là trong chớp mắt nhưng cho Dương Hàn cảm giác nhưng lại là cực kỳ dài lâu. Mãi đến hắn tự chuyện đưa quang môn ra cũng không có tự vừa mới trong khiếp sợ hoàn toàn thoát khỏi. Tình vũ thánh nhân ở bên trong cái không gian này bày thí luyện lại sẽ là gì chứ? Dương Hàn hít sâu một hơi, đem trong lòng mình không giải thích được cùng khiếp sợ tạm thời ném xó. Hắn dương mắt lên nhìn nhìn phía bốn phía, vừa mới đi trước một bước thượng cổ cẩn giả, lúc này cũng đều ở trước người không xa chi địa, tràn ngập kinh ngạc hướng về bốn phía xem chừng bọn họ lúc này vị trí không gian còn hơn tiểu động tiên lớn hơn không chỉ gấp 10 lần tuy là một dạng linh vận tràn trề sinh cơ vô tận nhưng nơi này không trùng còn hơn động tiên nội cảnh tượng cũng là dứt khoát bất động ở tiểu động tiên trong tuy là động tiên cũng không phải là chân chính tiểu thiên thế giới nhưng là có nhật nguyệt giao thế phong vân giao tiếp nhưng ở nơi này trên bầu trời cũng là đầy sao vô số từng đạo tinh huy tàn mát đem trọn cái không gian toàn bộ bao phủ ở dưới ánh sao bên trong không gian tia sáng tràn ngập ôn hòa cảm giác mặc dù cũng không sáng ngời nguyên lệ nhưng lại cũng không ảnh hưởng đến tầm mắt mọi người tinh vũ tông lấy tinh làm gốc ta đem truyền xuống cảm tinh quyết một phần ba tháng thời gian chỉ cần đem bọn ngươi trên cổ tay ngoại môn đệ tử ấn ký lấy tinh huy lực thấp sáng lại thành công tiến vào nội môn mà ngay ở đây mọi người nhìn tinh không có chút không biết làm sao trong lúc trên bầu trời một đạo tỏa ra tinh huy quang môn lại lần nữa lăng không ra quang môn tinh huy lộng lẫy già nua mà huy nghiêm thanh âm cũng là vang lên lần nữa, siêu siêu siêu. Mà cùng lúc đó, quang môn bên trong một vệ sáng bắn ra ở trên trời sao ầm ầm tỏa ra, hóa thành mấy trăm quả khí tức xa xưa cổ xưa toàn thể. Một khi ấn ký bị tinh huy thắp sáng, lại tự động tiến nhập quang môn, đi tới nội môn đệ tử nơi tu luyện tiến hành đệ tử chân truyền thí luyện tuyển chọn. Tinh huy quang môn bên trong cổ xưa thanh âm vang lên lần nữa, sau đó là được bình tĩnh lại yên lặng im lặng. Trên cổ tay ấn ký, phung bất phá nghe vậy. Hơi sừng sờ, hắn giơ cổ tay lên, đúng là nhìn thấy ở cổ tay mình trên, mọc một cái cực kỳ ám đạm tinh văn. Kỳ quái, ta cũng có, nhưng làm sao theo ngươi không quá giống nhau. Lý Bất Lạc ngưng lên cổ tay mình, có nhìn một chút phùng bất phá cổ tay, có chút kỳ quái, tuy là trên cổ tay hắn, cũng mọc tinh văn, nhưng cùng phùng bất phá tinh văn, so sánh, hình dạng cũng là không giống nhau lắm. Loại này tinh văn, cùng tu sĩ thể chất, sinh thần, thậm chí anh linh có liên quan. Đối ứng Chu Thiên Hàng tỷ tinh tú, nếu là ta đoán không sai, chúng ta những người này trong cơ bản sẽ không xuất hiện hai cái hoàn toàn tương tự tinh văn. Dương Hàn nâng lên tay trái mình, chỉ thấy cổ tay mình trên cũng là một cái hơi tỏa ra kiểu sắc ánh huỳnh quang văn lạc. đạo này tinh văn tuy là cực kỳ ảm đạm, nhưng Dương Hàn ánh mắt nhìn phía phía trên, lại phát hiện này tinh văn lại có chút giống nhau đỉnh hình. Chỉ là đỉnh kia hình tinh văn cùng bình thường đỉnh đồng, hơi có chút sai biệt, ở hình đỉnh tinh văn bầu trời, lại có một đạo càng nhỏ bé hư ảnh giống như là một thanh tiểu kiếm nhưng lại phảng phất một cái tiểu mâu cảm tinh quyết dương hàn nhìn một chút cổ tay mình phía trên tinh văn có ngẩng đầu nhìn phía trên trời sao bập bềnh mấy trăm cổ toàn ánh mắt ở trên cao đảo qua trong lòng đã có vài phần đúng tinh vũ tông lấy tinh là lực lượng bản nguyên tông môn tuyệt học tất nhiên cùng tinh lực tương quan chỉ có có khả năng cảm ứng được tinh tú chi linh có thể dẫn nạp tinh lực mới có thể tu hành tông môn thượng thừa nhất nguyên quyết kỹ pháp mà cảm tinh quyết là được trụ cột nhất nhập môn nguyên quyết Đẳng cấp bất quá huyền giai đỉnh cấp, có thể giúp tu sĩ cảm ứng chu thiên tinh tú, dẫn tinh lực nhập thể, chỉ có trong 3 tháng, đem ấn ký hoàn toàn thắp sáng, mới có thể chứng nhận tu sĩ có cảm ngộ tinh lực, tu luyện ngôi sao nguyên quyết chiến ký tư cách. Chương 955, trạng thái. Nếu là như vậy, ta dường như hiện tại liền có thể tiến vào nội môn đệ tử chỗ tu luyện, tranh đoạt đệ tử chân truyền tư cách. Dương Hàn nhìn mình trên cổ tay tinh văn ấn ký, trong lòng khẽ động, trong trước mắt, nguyên bản ảm đạm tinh văn ấn ký Dĩ nhiên tại trong nháy mắt, biến phải sáng lên. Bất quá loại này sáng ngời vừa mới hiện ra, liền lại nhanh chóng biến mất, thậm chí không có bị trùng quanh Bắc vực tu sĩ chỗ chú ý. Lúc này Dương Hàn tuy là có khả năng tức khắc tiến vào nội môn đệ tử tu luyện không gian, nhưng cũng không phải là thời cơ tốt nhất, hắn nhất định phải theo quỷ hoàng trong tay, đoạt được 18 mai côn Ngâu kiếm mảnh vụn, để cho côn Ngâu kiếm lại lần nữa tiến đến giai. Dù sao Tinh Vũ tông đệ tử chân truyền thí luyện, tuyệt sẽ không lúc nào cũng như vậy mà đơn giản thực hiện dựa theo thượng cổ, thậm chí xa cổ vũ đạo cảnh giới phân chia, đệ tử chân truyền ít nhất cũng phải có thần thai cảnh cảnh giới thực lực. Mặc dù Dương Hàn người mang thượng giới bản nguyên tinh lực, lấy hắn hiện nay cảnh giới thực lực, muốn thông qua nội môn đệ tử thí luyện, trở thành đệ tử chân truyền, căn bản không khả năng thực hiện. Tinh lực nắm giữ cũng không thể theo trên căn bản, bù đắp thực lực sai biệt, vì vậy Dương Hàn quyết định tạm thời lưu lại nơi này trong không gian, tiềm tu một ít thời gian. Nay cảm tinh quyết, mặc dù là huyền giai công pháp, lại căn nguyên thời kỳ viễn cổ mà tinh lực là thế gian lực lượng bản nguyên có thể để cho chúng ta tu vi càng thêm củng cố đánh coi như trong vòng 3 tháng không thể thắp sáng tinh văn ấn ký nhưng là có thể để cho thực lực tinh tiến không ít không sai việc này không nên chậm trễ chúng ta mỗi cái tìm kiếm trí cao chỗ thể ngộ cảm tinh quyết tranh thủ thắp sáng tinh văn ấn ký tin tưởng ở nội môn đệ tử thí luyện không gian còn sẽ có lớn hơn nữa cơ duyên phía trước hơn tám tên thượng cổ cường giả thân hình nhảy lên không chút do dự vẻ hóa thành từng đạo hoa quang hướng về tinh vũ ngoại môn đệ tử không gian chỗ sâu đi nơi này tuy là mênh mông vô bờ địa thế bằng thẳng nhưng cũng có mấy ngàn ngọn núi cao đứng vững đại địa ngọn núi càng cao khoảng cách này trọng không gian tinh không cũng càng gần tiến hành tu hành tất nhiên phải lại thêm chiếm ưu thế chúng ta cũng mỗi cái tìm kiếm một chỗ ngọn núi tiềm tu đi hy vọng có thể được tiến vào nội môn cơ hội thân tang các các chủ nhìn trên trời sao quang môn cùng cảm tinh quyết trong mắt mọc lên vẻ chờ mong đồng thời trong lòng cũng là hơi đưa một hơi Dù sao này nhất trọng thí luyện, chủ yếu là tinh lực cảm ứng, là được thượng cổ cường giả, cũng phải toàn tâm đầu nhập. Điều này làm cho bắc vực một đám tu sĩ cũng có thể tạm thời sợ bị thượng cổ cường giả cho áp bách. Đây là chúng ta duy nhất có khả năng cùng thượng cổ cường giả chống lại cơ hội. Nhất định phải tiến nhập tinh vũ nội môn, đại thế sắp xảy ra, chúng ta nhất định phải tranh thủ tất cả tiên cơ. Dư bắc vực tu sĩ cũng là đều gật đầu, hướng về các phương hướng cấp tốc bay vút đi. Tuy là ta đã khỏi cần tái cảm ngộ tinh lực. Nhưng bên trong cái không gian này tinh lực mức độ đậm đặc, nhưng phải vượt xa bên ngoài, hơn nữa ẩn chứa linh vận, cùng ta trong cơ thể tinh lực, cũng có có khác biệt, tiềm tu một phen, ngược lại cũng không tính là lãng phí thời gian. Dương Hàn nhìn bên người mọi người ngự quang mà đi, bay vào không gian chỗ sâu, hai chân đạp nhẹ mặt đất, cũng hướng về một cái phương hướng bay đi. Nửa nén hương sau, hắn đáp xuống một tòa thấp bé trên ngọn núi, ngồi xếp bằng, yên lặng tâm thần, hiện lặng thổ nạp, quanh thân trên tinh huy chậm rãi tăng cùng bên trong không gian tinh lực dần dần tương dung giống như nhất thể chỗ này không gian tinh huy do tinh vũ thánh nhân lấy đại pháp lực ngưng tụ ra ẩn chứa tinh vũ thánh nhân tu hành cảm ngộ cùng với tinh lực khí cơ tuy là tinh nguyên tinh thuần không còn cách nào cùng dương hàn tam thiên tinh luân quan tưởng kinh so sánh nhưng ở linh vận cùng với đại đạo hiểu được cũng không phải hiện nay dương hàn có thể so sánh theo dương hàn tâm thần từ từ đắm chìm trong tu luyện cùng cảm ngộ trong hắn thần thức chậm rãi tự cái chán tỏa ra cùng hắn chung quanh tinh huy cùng nhau dung hợp ở trùng quanh tinh lực trong hoàn cảnh. Dương Hàn cũng dần dần tiến nhập một loại vô dục vô cầu, vô tư vô niệm không minh trạng thái, thần hồn cũng ở đây lúc này cùng này trọng không gian tương liên. Một thời khắc, Dương Hàn trong lòng chợt có cảm giác, hắn thần hồn trong hai mắt hiện lên, đột nhiên mở ra, toàn bộ tinh vũ ngoại môn đệ tử thí luyện không gian nhất sơn nhất hạ, từ ngọn cây quạng cỏ, đều bày ra ở trong đầu hắn. Theo Dương Hàn tâm niệm chuyển động, hắn phảng phất hóa thành này trọng không gian trưởng khống giả một dạng tâm niệm chỗ trong đầu liền sẽ tức khắc hiện lên bên trong không gian bất kỳ một số sỉnh nào bên trong tất cả sự vật hắn thần hồn hơi nhất chuyển một tòa thấp bé ngọn núi tức khắc bày ra ở thần thức cùng trong đầu ngọn núi đỉnh núi một gã mặc giáp nhẹ thanh niên anh tuấn chính ngồi xếp bằng tiện lạng thộn nạp quanh người hắn tinh huy tỏa ra giống như bảo thể xuất thế cựu sát chói mắt ẩn ẩn trung quanh tinh lực đều ở đây cùng hắn thân thể hô ứng ở quanh thân bên ngoài liên tiếp lưu truyền đây là ta dương hàng thần hồn khẽ run lên Có một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu, ở trong lòng hắn mọc lên, lúc này hắn là hóa thành một người khác, nhìn đã từng bản thân, nhưng hắn cảm nhận, lại vẫn cùng thân thể tương liên. Tinh lực chủ nguyên, diễn hóa phản tố. Dương Hàn quan sát bản thân hồi lâu, cảm ứng quanh thân ở ngoài tinh lực biến hóa, dần dần có chút minh ngộ. Lúc này hắn lấy đứng ngoài quan sát người dáng vẻ, quan sát bản thân tu hành quá trình, cảm nhận nhưng lại không có bất kỳ khác biệt, để cho hắn càng rõ ràng nắm giữ cùng dò xét bản thân lúc tu luyện tất cả trạng thái, cùng với nhỏ bé tí vết. Dương Hàn ý niệm chuyển động, thân thể tu hành cũng dần dần phát sinh cải biến, một ít trong tu hành tị vết bị hắn bù đắp, công pháp vận chuyển cũng thay đổi phải càng thêm thông thuận, trong mơ hồ, hắn võ đạo cảnh giới lại lần nữa tinh tiến, căn cơ cũng thay đổi phải càng thêm củng cố. Vù vù. Mà theo hắn thân thể khẽ run lên, Kim Đan ngũ trọng đỉnh phong tu vi cảnh giới, cũng ở đây lúc này lại lần nữa tinh tiến một bước, bước vào đến Kim Đan lục trọng chi cảnh, trung quanh thuần túy tinh lực, lại thêm hướng về Dương Hàn trong, cơ thể Kim Đan cùng tinh hồn nhãn tới cùng với hỏa làm một thể. Quá trình này không có một chút cản trở, hết thảy đều là thuận tự nhiên, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, hắn tinh tiến võ đạo, vẫn lấy chậm chậm nhưng kéo dài trạng thái tinh tiến. Ma ẩn chứa ở tinh lực bên trong thánh nhân cảm ngộ cùng khí cơ, cũng dần dần cùng hắn trạng thái tương dung, trong đầu lúc nào cũng đều có các loại minh ngộ sinh thành. Dương Hàn trong lòng cũng là âm thầm mừng rỡ, loại tu luyện này trạng thái, cơ hồ có thể so thiên nhân hợp nhất, là tu sĩ si tha thiết ước mơ cao nhất trạng thái tu luyện. Có thể để cho tu vi cùng võ đạo tinh thần cảnh giới, đồng thời tinh tiến, mà không có một chút hậu hoạn, càng có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc tăng cường cùng đạo tướng hợp cơ hội. Một vạn tên tu sĩ trong cuộc đời, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ gặp như vậy trạng thái tu luyện. Dương Hàn mừng rỡ trong, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ từ này loại khó phải trong trạng thái đi ra ngoài, tâm thần hắn dần dần trong tinh không ngọc lên, không ở quan tâm quá nhiều bản thể tu luyện, mà là nhớ hắn phương hướng điều tra đi. Theo Dương Hàn tâm thần dần dần trông về phía xa, phụ cận một ít trên ngọn núi tu sĩ tu luyện chẳng cảnh, cũng là chiếu vào trong óc hắn. Trường 956, đến người. Bởi Dương Hàn phụ cận ngọn núi, đều tương đối thấp bé, vì vậy khi hắn tâm thần dung vào này trọng không gian, hướng về chung quanh trông về phía xa là lúc, đầu tiên chiếu vào hắn thần thức trong đầu, là được cùng hắn đồng chúc bắc vực mười mấy tên tu sĩ thân ảnh. Trong lúc này, không chỉ, mà còn có thần tàng cát đại ly. Thương Nguyệt ba thế lực lớn hơn 30 vị tu sĩ, cũng bao gồm Quỷ Hoàng, U Hồn Đạo, Thiên Vũ Tông, Thư Tâm Trai, Thiên Uyên, Liệt Phong nhóm thế lực tu sĩ. Những thế lực này, thành công lấy phải Tinh Vũ Tông ngoại môn đệ tử tu sĩ cũng không nhiều, đại thể đều là bảy đại trong thế lực lãnh tụ cùng với hạch tâm cao tầng, trong lấy Thiên Uyên, Liệt Phong, Quỷ Hoàng chỗ thế lực tu sĩ nhiều nhất, các ở khoảng năm người. Mà U Hồn Đạo, Thiên Vũ Tông, Thư Tâm Trai, Cốt Thần Phủ cùng tứ đại thế lực tu sĩ, lại tương đối hơi ít nhân số bất quá hai, ba người, thiên vũ tông, lại thêm còn sót lại thiên vũ tông chủ một người, nhược lan công chúa không hổ là thượng cổ đại năng truyền thế, tu luyện, cảm ngộ tinh huy tốc độ, thật không ngờ cực nhanh, dương hàn thần thức đảo qua, lại phát hiện ở bắc vực trong tu sĩ lấy nhược lan công chúa cảm ngộ nắm giữ tinh huy chi pháp tốc độ nhanh nhất, lúc này cách bọn họ tiến nhập này trọng không gian, bất quá một ngày thời gian, nhược lan công chúa quanh thân phụ cận đã có điểm tinh huy tình cờ thoáng hiện, dựa theo như vậy tốc độ. Nhược Lan công chúa trong vòng một tháng, lại thắp sáng trên cổ tay tinh văn, có tiến nhập tiếp theo trọng thí luyện tuyển chọn cơ hội. Dương Hàn trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, cảm tinh quyết lấy cổ toàn bày ra, muốn từng cái lý giải trong hàng nghĩa, cũng phải cần một khoảng thời gian phỏng đoán cùng mò Nhưng Nhược Lan công chúa một ngày không đến lúc đó ở giữa, lại có thể đạt tới cái này dạng trình độ, võ đạo trời cho cao, có thể thấy được chút ít. Hử! Sau đó Dương Hàn thân thức, lại lần nữa di động, coi trọng chung quanh mấy chục tòa trên ngọn núi bắc vực tu Sĩ. Tuy là những tu sĩ này lúc này đều ở đây nhắm mắt tiềm tu, cũng không gì động. Nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, Dương Hàn nhưng trong lòng đột nhiên mọc lên một loại không hiểu rung động, từ nơi sâu xa nhận thấy được một chút dị dạng, chung quy thấy phải nơi nào có chỗ dị thường. Không đúng, bác vực trong tu sĩ, ta vẫn chưa nhìn thấy cốt thần phụ chủ thân ảnh. Dương Hàn trong lòng khẽ động, đột nhiên có chút cảnh giác, hắn thần thức nhanh chóng thu về, chỉ thấy ở tiềm tu ngọn núi phía trước 300 dặm chỗ, đang có một đạo bạch sắc lạnh lạnh chói mắt. Hướng về Dương Hàn thân thể tiềm tu chỗ, cấp tốc lướt đến. Cốt thần phủ chủ đúng là chưa từ bỏ ý định. Dương Hàn vừa thấy đạo này bạch sắc sâm quang chi phía trên, tản ra khí tức, tức khắc nhận ra đạo này bạch quang bên trong thân ảnh, tất nhiên là cốt thần phủ chủ không khác. Mà ở đạo này bạch quang lướt đến đồng thời, ở cốt thần phủ chủ chung quanh, còn có hai vệt ánh sáng, cùng nhau cất gần, này hai vệt ánh sáng nhất xanh, nhất hoàng, lại cũng không thuộc về Dương Hàn đã biết, bất kỳ một cái nào bắt vực tu sĩ khí tức cốt thần phủ chủ cùng hai đạo hoa quang cướp động tốc độ cực nhanh, bất quá hơn 10 cái hô hấp cũng đã cướp gần dương hàn tu luyện ngọn núi. Hai vị tiền bối, tên kia thần tàng các tiểu tu sĩ, thì ở tòa này ngọn núi tiềm tu, chúng ta ở trên cao nhất trọng động tiên tiềm tu thời gian, lại chưa bao giờ từng thấy tiểu tử này thân ảnh trên người hắn nhất định hữu dụng tinh thạch hối đói chân bảo. Ba đạo chói mắt ở dương hàn chỗ ngọn núi ngoài mười dặm, dần dần chậm lại, bạch sắc lạnh lạnh chói mắt trong, mặc bạch sắc cốt giáp cốt thần phủ chủ thân hình hiện ra. Nhìn Dương Hàn tiệm tu chi địa, khí sắc dữ tợn, sát cơ bốc lên. Mấy tháng không thấy, cốt thần phủ chủ cảnh giới, cũng đã tấn thăng chân anh cảnh, hiện nay cũng là một gã chân anh cảnh nhất trọng đại tu sĩ. Hy vọng ngươi nói là thật, bằng không để cho bản tôn một chuyến tay không, làm lỡ cảm ngộ tinh lực tiến độ. Hừ. Ánh sáng màu xanh tán đi, một gã mùi hừng, râu tóc đều là xanh lão đạo sĩ chắp hai tay sau lưng, sắc mặt u ám, nhìn phía cốt thần phủ chủ, hừ lạnh một tiếng. "Đừng nói ngươi nói là thật hay không?" nếu là trên người tiểu tử kia không có vật gì tốt, ta cũng nhất định tha không ngươi. Ánh sáng màu vàng trong, một gã vóc người thấp bé, mắt tam giác hoàng giáp tu sĩ, càng là ánh mắt lạnh lùng, coi trọng cốt thần phủ chủ trong ánh mắt, tham lam cùng cướp đoạt ý, tái rõ ràng bất quá. Hai vị tiền bối yên tâm, cái kia thần tàng các tiểu tử là một gã thể chất người, trên thân bảo bối tuyệt đối không ít, lại nói vãn bối cho dù có đại lòng can đảm, cũng không dám lừa dối hai vị tiền bối. Cốt thần phụ chủ kiến đến hai gã thượng cổ cương giả, ánh mắt không tốt. Trong lòng không khỏi phải đánh run một cái, hắn tối đầu cười làm lành, trong lòng cũng là thầm mắng không thôi. Nếu không có hắn cùng với Dương Hàn trở mặt, mà Thần Tăng Các, Đại Ly, Thương Nguyệt ba thế lực lớn liên hợp thế lớn, lấy được ngoại môn đệ tử số lượng còn hơn bảy đại thế lực tổng cộng còn nhiều hơn, Cốt Thần phủ chủ cũng sẽ không đi tìm cầu thượng cổ cường giả giúp đỡ. Bất quá vừa nghĩ tới Dương Hàn ở giả đáng cảnh, lại có thể cùng Kim Đan đỉnh phong tu sĩ chống đỡ được, Cốt Thần phủ chủ tâm trong là được hận nộ nảy ra. Hai vị tiền bối Tiểu tử kia là ở chỗ này, các ngươi xem, hắn đã ngưng tụ tinh huy, không đúng, xung quanh hắn tinh lực, làm sao sẽ nồng như vậy ô. Cốt Thần phủ chủ nhìn phía ngoài mười rằm ngọn núi, khóe mắt không khỏi phải đột nhiên giật giật, Dương Hàn lúc này trạng thái, đã cùng phương thiên địa này hòa hợp, vì vậy ngoài mười mấy rằm, cũng không thể cảm ứng được Dương Hàn quanh thân tinh lực lưu động biến hóa. Bất quá khi ba người đi tới ngọn núi phụ cận, bao phủ ở Dương Hàn quanh thân mấy chục thước tinh huy lực, cũng là nhìn một cái không sót gì chiếu vào ba người trong tầm mắt. Người này vậy mà ngưng tụ như vậy tinh lực, xem ra trên cổ tay hắn tinh văn, cũng đã sớm đã thắp sáng. Mùi ưng lao đạo thán phục một tiếng, trong mắt có không thể tin thần sắc. Hắn lúc này trạng thái tu luyện, có chút kỳ hảo, dường như tiến vào một chủng loại giống như thiên nhân hợp nhất tâm cảnh, chỉ bất quá nơi này không gian cũng không phải là chân chính thế giới, vì vậy không tính là chân chính thiên nhân hợp nhất. Hoàng giáp tu sĩ càng là khiếp sợ không thôi, trong mắt kinh ngạc đồng thời, còn có nồng đầm ghen ghét vẻ mọc lên. Loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái, vạn người khó cầu, một khi tiến nhập, liên tiếp tu vi sẽ cấp tốc bay lên, lại thêm sẽ làm tu sĩ sau này mấy cái đại cảnh giới, tu luyện độ khó, diện rộng hạ thấp. Giết hắn, nếu khiến hắn luôn luôn kéo dài loại trạng thái này, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái cực đại đe dọa. Mùi ưng lao đạo trong lòng sát cơ nổi lên bốn phía, trong tay hắn chói mắt lóe lên, một thanh màu xanh tiểu câu liền thì bị hắn nắm trong tay, chỉ thấy thanh bảo mùi ưng lao đạo hai chân đạp một cái hư không. Thân hình lướt dọc ra, hướng ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi Dương Hàn, là được nhất câu cắt đi. Nghiên nát hắn, tiểu tử này nhất định không đơn giản, trên thân nói không được sẽ có chúng ta không tưởng được thứ tốt. Hoàng giáp tu sĩ cũng là nhè răng cười một tiếng, hắn hư không một điểm, một toà ngọn núi nhỏ màu vàng lăng không ra, trên núi nhỏ, hành thổ chi khí lượn quanh quanh thân, có một loại thế như thiên sơn cảm giác. Cốt trảo tê liệt, cốt thần phủ chủ, càng là hai tay nhào lên, hai cái bạch cốt lăn lăn bàn tay. Là được hướng về Dương Hàn vô đến một cái, cốt thủ trăm trượng, đầu ngón tay sắp bén, từng đạo đánh giết, đầy Dương Hàn trùng quanh không trung. Chương 957, Trấn Tướng Hừ, ta không có đi tìm cốt thần phủ chủ phiền thoái, hắn đổ tự đưa tới cửa. Dương Hàn tâm thần cùng không gian dung hợp là một, trong đầu nhìn thấy như vậy tình cảnh, trong lòng không khỏi phải hàn ý bước lên, nếu không có cốt thần phủ chủ chủ động tới trước, Dương Hàn căn bản khinh thường đi cùng cốt thần phủ chủ tính toán. Nhưng lúc này cốt thần phủ chủ mang theo hai gã thượng cổ cường giả cùng nhau đến, là được Dương Hàn cũng là sát cơ nổi lên, lúc này hắn đang chìm ngâm ở cực kỳ hiếm thấy không linh trạng thái, là tăng cao tu vi thời cơ tốt nhất. Cốt thần phủ chủ cùng hai gã thượng cổ cường giả, vào thời khắc này đối Dương Hàn ngoan lệ xuất thủ, rõ ràng là được phải một kích tập kích, muốn đẩy Dương Hàn vào chỗ chết. Nếu là Dương Hàn phản kích, coi như có khả năng ngăn cản bà tên chân anh cảnh cường giả kích sát, cũng phải tự trong trạng thái tu luyện thoát khỏi mà tinh phủ trong tuy là có mấy trăm ngàn tinh phủ thủ vệ nhưng kim đan cảnh tu sĩ cũng bất quá một trăm người tu vi hiện nay cao nhất cũng bất quá kim đan trung kỳ cảnh giới căn bản không phải ba tên chân anh cảnh tu sĩ đối thủ quân dao giúp ta một tay dương hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút câu thông tinh phủ tinh phủ chu thiên đại điện chỗ sâu một gã áo tơ trắng cùng trang thiếu nữ lúc này chính khuynh chân ngồi ở tinh phủ đại điện chỗ sâu vương trên mặt ghế nhắm mắt tiềm tu tựa hồ là cảm ứng được dương hàn ý niệm Áo tơ trắng thiếu nữ đột nhiên mở hai mắt ra, mỹ lệ trong mắt sáng, thất sắc hào quang thoáng hiện. Thiếu nữ tuyệt mỹ dáng người, lại thêm vào thời khắc này đột nhiên đứng lên, chỉ thấy nàng thân hình khẽ động, thân ảnh tức khắc tự tinh phủ trong đại điện biến mất. Tinh vũ ngoại môn đệ tử không gian, một tòa núi thấp trên, dương hàn trước người, cốt thần phủ chủ cùng hai gã thượng cổ cường giả ầm ầm tới. Ba đạo không gì sánh kịp mạnh mẽ đánh giết. Ở ba đạo quang hoa sáng chói trong, ba phủ dương hàn thân thể, cơ hồ trong nấy mắt liền đánh giết tới. Nộ Hải Thao Thiên, khuynh phúc văn vật, ngã đẳng tu bối, lấy lực ngự hải. Mà nhưng vào lúc này, nhắm mắt mà ngồi dương hàn trước ngực, tinh phủ tiểu châu lập lòe, không khí hơi ba động, một đạo áo tơ trắng bóng hình xinh đẹp lăng không ra. Nàng khuôn mặt thanh lịch tinh xảo, khí chất gần tiên, phản phất tự cựu thiên mà dáng tiên dáng trần, ngọc tư mờ mịt, áo trắng như tuyết, trong tay một thanh thanh kiếm, lưỡi luận chói mắt lập lòe. Mà theo thiếu nữ ngọc kiếm vung ra, chỉ vào không trung, giữa không trung Một đạo lệnh thấu xương kiếm quang đống nhiên bay lên, nhảy một cái chín không, kiếm quang thanh hà nở rộ, tuy là nhỏ bé, lại mang theo một loại lăng nhiên thế, tràn ngập làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. La ngự hải tông tuyệt kỹ, cái này tông môn vậy mà cũng có người sống sót đến hiện tại. Mùi ưng lão đạo áo xanh thấy thế, trong miệng một tiếng thét kinh hãi, dường như cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đạo thân ảnh này thật quen thuộc, như là, như là ngự hải tông cô gái kia, bắc vực chín Mỹ một trong lục quân giao Mà hoàng giáp tu sĩ nhìn kiếm quang sau, lục quân giao thân ảnh, càng giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ông ngong ngong. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, lục quân giao trong tay kiếm mang, cũng đã hạ xuống, cũng không chói mắt thanh mang kiếm hạ, ở giữa không trung hơi chấn động một chút, mùi ưng láo giả, hoàng giáp tu sĩ cùng cốt thần phủ chủ đều là đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, bọn họ ở giữa không trung trên ba cái chân anh pháp khí, cũng là hơi run lên, chói mắt thảm đạm, bay ngược. Ngươi là ai? Vì sao phải giúp đỡ cái này thần tàng các tiểu tử? Cốt thần phủ chủ bị kiếm quang đánh lui, ngực khí huyết cuồn cuộn, trong mắt Chu đáo hơn đầy vô tận hận ý, tràn ngập ám nghiệp. Vừa mới một kích, nếu không có cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ ngăn trở, Dương Hàn lúc này phòng trường sớm bị bọn họ chém giết. Ngươi là Ngự Hải tông lục quân dao? Hoàng Giáp tu sĩ tuy là bị một kiếm đánh lui, nhưng trên mặt không có bất kỳ vẻ giận dữ, ngược lại tràn ngập khiếp sợ, như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Quả nhiên là Ngự Hải tông người. Thế nhưng Ngự Hải Tông cũng không tại trên danh sách, làm sao cũng sẽ có môn nhân tồn tại đến nay. Lao đạo áo xanh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Các ngươi là Hồn Sơn Tông cùng Thanh La môn người? Lục Quân giao cầm kiếm mà đứng, như nước con mắt, ngay trước mắt gặp trước người hai người trang phục sau, cũng là một cái nhận ra hai người phía sau tông môn, bất quá nhất làm nàng cảm thấy kỳ quái, cũng là mụ hứng Lao đạo áo xanh, trong miệng câu nói kia. Trong miệng các ngươi chỗ được gọi là đơn, là có ý gì? Lục Quân Dao tiến lên trước một bước, chầm giọng quát lên, nàng tại không lâu thức tỉnh, cũng tự dương Hàn chỗ ấy, biết được một ít thượng cổ chi biến bí ẩn, lúc này nghe được mũi ưng lão đạo trong miệng danh sách hai chữ, trong lòng không khỏi phải tràn ngập nghi hoặc. Các ngươi ngự Hải Tông không hề trên danh sách, ngươi đương nhiên sẽ không hiểu, tên này đơn đại biểu cho cái gì, chẳng qua là ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ tự thượng cổ thời đại còn sống sót. Lão đạo áo xanh hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập ý vị thâm trường đột cận, không nghĩ tới, mị diệu âm bởi vì nhạn ngao tiên để cho Trung Vực đem Ngự Hải Tông tự trong danh sách đi trừ, kết quả bằng mọi cách tính toán, dĩ nhiên cũng đến đây thất bại. Rõ là buồn cười, buồn cười. Thật không biết làm đại thế đã tới, Bát Vực lại lần nữa cùng Trung Vực tương liên hệ, Mị Dị Âm, Nhạn Ngao Thiên nhìn thấy ngươi lúc, sẽ có cái dạng gì nét mặt. Thanh Y lão giả cất tiếng cười to, như là gặp cái gì không gì sánh được buồn cười sự tình. Nói vậy, Nhạn Ngao Thiên sớm đã ở mấy vạn năm trước ngã xuống, tại sao có thể có gặp lại lần nữa ngày, Mị Dị Âm để cho Trung Vực đem ngự hải tông tự trong danh sách đi trừ đến là có ý gì. Lục quân giao nghe vậy, gấp giọng truy vấn. Nhãn ngao thiên ngã xuống. Điều này sao có thể, hắn đã sớm ở mị diệu âm dưới sự trợ giúp nương tụ thông thiên bảng địa bảng người thứ 10 cường đại thể chất, ưu nguyên thân thể, làm sao có thể được trung vực bông tha. Thanh y lão giả nghe vậy, lạnh giọng dễ ưu nói, ngươi có phải hay không bởi vì mấy vạn năm trước ngủ say, có chút ký ức hỗn loạn, năm đó ta bởi vì cơ duyên xào hợp Thế nhưng chính mắt thấy được nhạn ngao thiên cùng mị diệu âm cùng nhau, đi tới trung vực hắn sẽ vẫn lạc. Rõ là chê cười. Không có khả năng, nhạn ngao thiên là vì cứu ta, đem hàn thiên huyền ngọc đem ta đóng băng, mới bởi vì nguyên khí bạo động, mà bỏ mạng ở mấy vạn năm trước, hắn hám thiên vương khải, lúc này vẫn còn ở ngự hải tông cự trù bên trong. Lục quân giao tức giận, xưa nay ôn nhã khuôn mặt, lúc này lại cũng có chút đỏ lên. Hám thiên vương khải, thanh y lão giả nghe vậy, đầu tiên là hơi sừng sờ Sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, nguyên lai hắn đem u nguyên thân thể nhị trọng phân thân, ở lại bắc vực, xách xách xách, xem ra hắn ngược lại thật là rất lưu ý ngươi, thậm chí ngay cả có thể lần thứ hai trọng sinh thân thể, cũng có thể bỏ đi. ngươi nói cái gì? Lục quân giao nghe vậy, khí sắc cũng ở đây trong nháy mắt biến phải tái nhợt như tuyết, nàng cước bộ về phía sau liên tiếp lùi lại, trong đầu, liên quan tới u nguyên thể chất miêu tả, đột nhiên nổi lên. Nhất nguyên thân thể, thuộc tính nhất cân đối cùng thiên địa phép tắc tương hợp, được xưng là thành thánh thân thể, ẩn chứa các loại thần bí, có thể diễn hóa vô hạn thần năng. Mà Thanh Y lão giả theo như lời U Nguyên thân thể, cùng Dương Hàn Linh Nguyên thân thể một dạng, đều là nhất nguyên thân thể tiến hóa thể chất, là thế gian này cường đại nhất thể chất một trong, uy năng cùng thần thông còn hơn linh nguyên thân thể, còn muốn càng tốt hơn. Chương 958, thủ hộ. U Nguyên thân thể, chẳng những thuộc tính năng lực còn hơn nhất nguyên thân thể cường đại hơn, còn có thể câu thông cựu u âm sát chi khí. Ngưng tụ cùng thân, cùng thuộc tính thuần dương đang cùng nhất nguyên thân thể, lẫn nhau dung hòa, âm dương tương hợp, từ đó cho thân thể tái xúc tích thần cơ. Mà khi ưu nguyên thân thể đạt đến đại thành chi cảnh lúc, lại thêm có thể nhường cho diễn hóa tân thân, tại nguyên bổn nhất nguyên thể chất bên trong, lại lần nữa thai ngén tân thân thể, cho Ngưng tụ ưu nguyên thân thể tu sĩ có hai bộ thân thể. Này hai đạo thân thể, cùng sở hữu một cái thần hồn, cũng ở chủ thể thần hồn chủ đạo xuống, đồng thời tu luyện, đồng thời chiến đấu, thậm chí cách nhau nghìn vạn dặm cũng có thể để cho chủ thể thần hồn tùy thời trường khống, mà xem như có ưu nguyên thân thể tu sĩ, cũng tương đương với có hai lần sinh mệnh, vô luận chủ thể ngã xuống, vẫn là phân thân ngã xuống, thần hồn cũng sẽ ở trong nháy mắt trọng sinh. Cộng thêm kim đan cảnh ở trên tu sĩ, có đoạt xá khả năng, ưu nguyên thân thể tu sĩ, ít nhất cũng có hai lần trọng sinh cơ hội. Thậm chí ở một ít cổ xưa trong tin đồn, xem như phân thân nhất nguyên thân thể phân thân, tuy là chiến lực không kịp ưu nguyên thân thể, nhưng ở một mức độ nào đó lại có lại lần nữa ngưng tụ u nguyên thân thể khả năng chỉ là loại này nghe đồn gần như chỉ ở trên điện tịch sở hữu ghi chép là có hay không có tu sĩ có khả năng lại lần nữa ngưng tụ nhưng lại chưa bao giờ nghe nói đây không phải là thật đây không phải là thật lục quân giao sắc mặt kỳ biến lão đạo áo xanh theo như lời tin tức quá mức kinh người cùng ngoài ý muốn lục quân giao căn bản không nguyện tin tưởng nhưng lão đạo áo xanh nhưng cũng không có bất kỳ lý do đến lừa dối nàng hơn nữa lão đạo áo xanh nói không hề giống giả bộ Ở thời đại thượng cổ, Mỹ Diệu Âm xác định từng cùng nhận Ngao Thiên quen biết, mà ở thượng cổ chi biến phát sinh trước, nhận Ngao Thiên cũng xác định đã từng lấy bế quan tiềm tu làm lý do, biến mất qua một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí Lục Quân giao đã từng nhìn thấy nhạn Ngao Thiên, thử nghiệm ngưng tụ U Nguyên thân thể cảnh tượng. Ha ha, có cái gì thật giả đang nói, đại thế sắp xảy ra, rất nhanh Bắc vượt lại có thể lại lần nữa cùng trung vực tương liên, chờ ngươi nhìn thấy nhạn Ngao Thiên là lúc, tự nhiên sẽ biết được tất cả. Thanh y lão giả hừ lạnh một tiếng. Bất quá hiện tại, nghề tình ngươi cũng là thượng cổ cường giả, ta không muốn cùng ngươi nhiều tính toán, mau mau rời đi nơi này, không muốn ngăn cản chúng ta chém giết cái kia bắc vượt tu sĩ. Không sai, lục tiên tử, đại thế sắp xảy ra, ngươi cũng sớm làm liêu đồ. nhận ngao thiên tam chín phần 10, đúng như đạo hưu nói, đã cùng mị diệu âm bị dược song phi. Hoàng giáp tu sĩ nhìn về phía lục quân giao, trong mắt lóe lên một cực nóng, thời kỳ thượng cổ. Lục quân giao thế nhưng bắc vực ngàn vạn tu sĩ trẻ tuổi trong lòng thành nữ, không biết bao nhiêu tu sĩ ngày đêm nhìn nhau, chỉ mong có khả năng thấy nàng một cái. Bất quá đó là lục quân giao cao cao tại thượng, có thượng cổ đại tông ngự hải tông bảo hộ, bên cạnh còn có lúc đó bắc vực kiệt xuất nhất thiên chi tiêu tử nhạn ngao thiên tương thủy, lúc đó bắc vực tu sĩ, chỉ có thể quan sát từ đằng xa mà không thể tới gần. Nhưng hiện nay bắc vực sớm đã đại biến, hoàng giáp tu sĩ trong lòng mơ hồ có tà hỏa bốc lên, rục dịch. Không được. Các ngươi không thể gây tổn thương cho hắn." Lục Quân giao lúc này tâm thần đại loạn, nhưng khi nàng nhìn thấy áo đạo áo xanh cùng Hoàng Giáp Tu sĩ còn muốn đối dương Hàn động thủ, cũng là tức khắc hét lớn, trong tay nàng thanh ngọc kiếm hào quang tái khởi, nằm ngang trước ngực, ngăn lại ba người thế công. "Lục tiên tử, ngươi thật muốn che chở cái này Bắc vực nhân tộc?" Thanh y lão giả nhìn Lục Quân giao, thần sắc cấm lệ, lạnh lùng nói, "Tuy là ngươi hiện tại tu vi cao hơn chúng ta, nhưng ba người chúng ta hợp sức, cũng chưa chắc liền sẽ yếu hơn ngươi." và lại ngươi hiện tại tâm cảnh, thật có thể toàn lực ứng phó sao? Là một cái không thể làm chung Bắc vượt nhân tộc, buộc đưa tính mệnh, thật là không khoan khôn nhượng. Hoàng Giáp Tu sĩ si hai tay âm thầm phát lực, giữa không trung trên ngọn núi nhỏ màu vàng, vận sức chờ phát động. Hắn cũng không phải là không thể làm chung người, ta tự sau khi tỉnh dậy, Đờ môn, thân tộc sớm đã ngã xuống, hắn là được thân ta cảnh tối trọng yếu người. Lục Quân giao cưỡng chế trong lòng tâm tình kịch liệt ba động, nguyên lực trong cơ thể toàn bộ thôi động, ánh mắt kiên định Không, có nhượng bộ chút nào. Nếu là như vậy, liền chớ trách chúng ta lòng dạ ác độc." Lao đạo áo xanh lệ quát một tiếng, giữa không trung màu xanh tiểu câu dài ra theo gió, hóa thành mười trượng lớn câu, hướng về lục quân giao hung hăng cắt tới. Hậu thổ chi sơn, hoàng giáp tu sĩ trôi lơ lửng ở giữa không trung ngọn núi nhỏ màu vàng, cũng là ra không ngờ đột nhiên phát động, núi nhỏ pháp khí ầm ầm đè xuống, nặng nghề nổ vang chấn động mấy trăm dặm. Cản ta người hẳn phải chết. Cốt Thần Phủ chửi hai tay cũng là không lưu tình chút nào, hung hăng lấy xuống. Thật lớn cốt chảo răng rắc răng rắc rung động, rét lạnh tê bớt. Kiếm xuất kiểu tiêu, lục quân dao trong tay thanh ngọc tiểu kiếm cũng ở đây lúc này bộc phát ra ngàn vạn hào quang, nên hướng trên cao đẻ xuống ba cái pháp khí. Rầm rầm rầm. Trên ngọn núi thấp địa phương, lục quân dao liền cùng Lão đạo áo xanh cùng ba tên tu sĩ ở ngắn ngủi mấy trong hô hấp liền chiến đấu kịch liệt mấy trăm hiệp. Tuy là Lão đạo áo xanh đám ba người đều là chân anh cảnh nhất trọng tu sĩ cường đại nhưng cũng không có thể đối lục quân giao tạo thành áp chế ngược lại ba người hợp kích ở lục quân giao chống lại xuống mơ hồ hạ xuống phía dưới lục tiên tử ngươi thật chẳng lẽ không muốn biết một ít thượng cổ bí ẩn sao lão đạo áo xanh trong mắt rảo quang lập lòe nửa khí không âm không dương thượng cổ chi biến cũng không phải đột nhiên phát sinh sớm trước lúc này bác vực rất nhiều tông môn cùng tu sĩ cường đại cũng đã biết được mà nhạn ngao thiên cũng là sớm biết nhất hiểu này một chuyện người. Nhã ngao thiên mặc dù chỉ là tán tu, nhưng ngự hải tông từ trước đến nay đối với hắn không tệ, mấy lần cứu hắn cùng nguy nan trong lúc đó, lại thêm giúp đỡ hắn tiến giai thần thai, cũng coi như phía trên là hắn nửa sư môn, hắn nhưng bởi vì ưu nguyên thân thể, mà bỏ qua ngự hải tông toàn tông mấy trăm ngàn người môn nhân. Hoàng giáp tu sĩ cũng là kỳ quái, cười nhạt liên tiếp, coi như hắn không còn cách nào cứu ngự hải tông toàn môn, nhưng chỉ cần sớm thông chi, bao nhiêu có thể để cho ngự hải tông cao tầng cùng trọng yếu môn nhân, tồn tại đến nay. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Giữa không trung, thanh y lão giả cùng hoàng giáp tu sĩ trong miệng liên tiếp có sắc bén lời nói vang lên, lục quân giao tuy là mặt không chút thay đổi, nhìn như cũng không là hai người lời nói ảnh hưởng. Nhưng nàng trong tay kỹ pháp thi triển, lại có chút vận chuyển không khóe dấu hiệu xuất hiện, nguyên bản chiếm giữ một chút ưu thế, cũng dần dần bị lao đạo áo xanh, hoàng giáp tu sĩ trôi chết tiêu. Nửa nén hương qua đi, lục quân giao càng là ở ba người dưới sự vây công, liên tiếp về phía sau bại lui nàng tự hồi phục sau, ở dương hàn giảng giải xuống, dần dần vớt lên trong lòng đau xót, nhưng lão đạo áo xanh cùng hoàng giáp tu sĩ lời nói, lại lần nữa để cho nàng vốn đã trong bình tĩnh tâm tái khởi cơn sóng. nhạn ngao thiên cùng ngự hải tông đồng môn, sư trưởng là nàng thời đại thượng cổ trong lòng trọng yếu nhất dựa vào, cũng thực tế tàn khốc, lại làm cho lục quân giao đơn thuần mà mềm yếu nội tâm không thể chịu được. tuy là bây giờ còn không xác thực nhất định, lão đạo hão xanh cùng hoàng giáp tu sĩ nói là có hay không là thật, nhưng lục quân giao trong lòng cũng đã đối mấy vạn năm trước thượng cổ chi biến, cùng với nhạn ngao thiên là có hay không vẫn sống sót hậu thế, xuất hiện dao động. Nếu là nhạn ngao thiên đúng như lão đạo áo xanh, hoàng giáp tu si nói, vẫn chưa bỏ mạng ở thượng cổ chi biến trong, nàng lại đem thế nào đối mặt? Trường 959, tha ta một mạng sao? Nhất niệm đến đây, lục quân giao tâm thần đại loạn, nàng mặc dù hiểu lúc này căn bản không phải nàng truy tìm thượng cổ nghi vấn thời cơ, nhưng nàng lại như cũ rất khó khống chế bản thân tâm trạng. Thừa dịp cô nàng này tâm cảnh bất ổn, chúng ta cùng nhau chém giết nàng. Lão đạo áo xanh nhìn thấy lục quân giao liên tục bại lui, mừng rỡ trong lòng, tức khắc bí mật truyền âm cùng Hoàng Giáp Tu sĩ, "Cốt thần phụ chủ, có thể tổn thương nàng, nhưng không muốn lấy nàng tính mệnh." Hoàng Giáp Tu sĩ trong mắt tràn ngập dục vọng cùng cướp đoạt vẻ. Ba tiên chân anh cảnh tu sĩ ở khoảnh khắc, đem toàn thân nguyên lực toàn bộ phóng thích, giữa không trung, màu xanh lớn câu, núi nhỏ pháp khí, bạch sắc có thủ, khí thế tăng mạnh thuẫn về bị công kích bao phủ phía dưới lục quân giao hung hăng đè xuống kiếm khiếu cửu trọng lục quân giao thấy thế biến sắc nàng cắn chặt răng ra sức đánh trả trong tay thanh ngọc kiếm hào quang đại thịnh từng đạo kiếm huy dầm dạp ở trước người tạo thành một ánh kiếm quang cháo vang màu xanh lớn câu núi nhỏ pháp khí bạch sắc có thủ khí nếu vạn quân ầm ầm nện ở lục quân giao trước người kiếm quang quang cháo trên lực lượng khổng lồ để cho lục quân giao hai cánh tay đau bụng sinh trong miệng ngòn ngọt, ngọt lại bị ba người hợp sức chấn thương Tiến lên, lão đạo áo xanh ba người thấy thế, mừng rỡ trong lòng, bọn họ thân hình nhảy lên, hai tay pháp quyết liên tiếp biến hóa, màu xanh lớn câu, núi nhỏ pháp khí, bạch sắc cốt thủ, lại lần nữa hướng về lục quân giao doanh kích mà tới. Lục tiên tử, ta khuyên ngươi chính là đến đây thu tay lại tốt chỉ cần ngươi rời khỏi, chúng ta thì sẽ không đối với ngươi thế nào. Không sai, tiểu tử kia nghĩ đến cũng cùng ngươi không có bao nhiêu liên quan, khổ như thế chứ. lão đạo áo xanh cùng hoàng giáp tu sĩ lớn tiếng nhe răng cười. Tuy là trong miệng khuyên bảo, nhưng thế công không thấy một chút hòa hoãn, ngược lại càng thêm hung ác tàn nhẫn, màu xanh lớn câu, núi nhỏ pháp khí, bạch sắc cốt thủ ba cái pháp khí, công như tấn lôi, ở giữa không trung hóa qua vô số quy tích, xảo quyệt ngoan lệ. Ta sẽ không để cho các ngươi tổn thương hắn một phần nhất chút nào. Lục quân giao sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn như mềm yếu thân thể, nhưng không có một chút nhường đường cùng Jun. nàng ánh mắt kiên nghị, quần áo phiêu đắng, như nội trong gió một gốc cây non mềm ngọc thụ, đứng mà không ngã. Quân ng Ngươi lui ra phía sau, ta tới gặp bọn họ một chút. Mà nhưng vào lúc này, lục quân giao bên hai, một đạo ôn hòa tràn ngập thương tiếc thanh âm cũng là đột nhiên vang lên, Dương Hàn chân đạp tinh quang xuất hiện ở lục quân giao bên cạnh, trong tay hắn một đạo tinh huy lan ra, nhập vào lục quân giao trong thân thể, tức khắc để cho nàng thương thế trong cơ thể thật to giảm bớt. Khổ các ngươi, vô luận thượng cổ thời đại phát sinh qua cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đem sở hữu chân tướng, toàn bộ dò xét, chỉ cần đại thế đã tới. Bắc vực cùng Trung vực tương liên, chúng ta liền khởi hành đi tới Trung vực. Dương hàn tâm thần cùng này trọng không gian hòa hợp, vừa mới thanh ý lão giả lời nói, đều bị hắn nghe vào trong thay. Vì vậy ở lục quân giao tâm thần đại loạn trong ngay mắt, hắn cũng đã đem tâm thần thu hồi trong cơ thể, muốn tự tiềm tu trong thức tỉnh. Nhưng nào biết loại này gần như thiên địa hợp nhất tu hành trạng thái, để cho trong cơ thể hắn tinh lực cùng không gian xung quanh tinh lực dung hợp quá mức chặt chẽ, vì vậy dây dưa chốc lát mới từ tu hành trong trạng thái triệt để thức tỉnh. Dương Hàn nhìn vì hắn mà tổn thương Lục Quân Giao, trong lòng thương tiếc không thôi, lại thêm bởi vì Lục Quân Giao trong mắt bi thương, mà tim như bị đào cắt. Dương Hàn Lục Quân Giao nhìn bên cạnh Dương Hàn, khẽ gật gật đầu, không an lòng tự, cũng ở đây lúc này an định nhiều, bất chi bất giác Dương Hàn dường như đã thành trong lòng nàng dựa vào, chỉ cần hắn xuất hiện, Lục Quân Giao tâm thì sẽ không bối rối. Tiểu tử, ngươi vậy mà bỏ phải theo như vậy khó phải trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, rõ là ngu xuẩn. Hoàng Giáp tu sĩ trông thấy Lục Quân giao nhìn về phía Dương Hàn không muốn xa rời ánh mắt, trong lòng càng là tật trong lửa đốt, tay phải hắn nâng nâng ngọn núi nhỏ màu vàng, trên thân sát cơ tất hiện. "Hừ, thức tỉnh có thể như vậy, bất quá Kim Đan cảnh nãi con, có thể có bao nhiêu lực lượng." Thanh ý lão giả càng là liên tục cười lạnh, "Ngươi đã tỉnh, vậy ngoan ngoãn giao ra trên thân đồ đạc, nói không được bản tôn tâm tình khá một chút, tạm tha ngươi một mạng." "Tha ta một mạng." Dương Hàn trong mắt hàn ý lạnh thấu xương, hắn nhìn phía trước người ba người. Trong mắt tràn ngập sát cơ, các ngươi tổn thương quân dao, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Hai vị tiền bối, người này tiềm lực cực đại, chiến lực phi phàm, không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đánh giết hắn. Cốt thần phủ chủ thì ngoan lệ tiêu lớn, hắn dẫn đầu mà phát động, đánh về phía Dương Hàn, giữa không trung một đôi bạch sắc cốt thủ, hóa thành trăm trượng bạch cốt sơn, trấn áp hướng Dương Hàn. Nộ ma toái sơn. Dương Hàn nhìn đỉnh đầu đè xuống bạch cốt cự sơn, hữu quyền sau đó vung lên một cái đầy man ma cổ văn tinh lực lớn quyền lang không ra trọng trọng đụng vào bạch cốt cự sơn trên không thấy thế nào cường đại thanh thế nhưng ở tinh lực lớn quyền đánh vào cốt sơn trong nháy mắt nguyên bản thế như vạn quân cốt sơn nhưng ở trong nháy mắt bị lớn quyền nổ nát hóa thành đầy trời cốt mưa đi tứ tán bao trùm trong vòng ngàn dặm chi địa mà tinh lực lớn quyền lại không có chút nào yếu bất chiều hướng tự cốt trong mưa lướt tầm ầm ra hướng về giữa không trung cốt thần phủ chủ là được đấm tới một quyền không có khả năng Ta Kim Đan cực phẩm pháp khí. Cốt Thần phủ chủ kiến trạng, cơ hồ không dám tin tưởng mình hai mắt, hán bạch sắc cốt thủ, đẳng cấp phi phàm, cơ hồ là Bắc vực cấp cao nhất pháp khí, mặc dù tại đây Tinh Vũ Thánh điện bên trong, cũng ít có pháp khí, có khả năng cùng sánh vai. Coi như là chân anh cảnh tu sĩ sơ kỳ, cũng rất khó đem kích thương, nhưng lúc này lại bị dương hàn một quyền kích là bẩm miệng. Đây là ảo giác, nhất định là ảo giác, ngươi làm sao có thể vốn có như vậy lực lượng? Cốt Thần phủ chủ kinh hãi nảy ra Tuy là trong miệng sợ tê, nhưng thân hình nhưng ở tinh lực lớn quyền đánh tới trong nháy mắt, hướng về sau lưng cấp tốc thối lui. Thình thịch. Nhưng mà tinh lực lớn quyền tốc độ di động cực nhanh, thậm chí vượt xa khỏi chân anh cảnh nhất trọng cảnh giới cốt thần phụ chủ, còn chưa chờ cốt thần phụ chủ thân hình hóa thành hư ảnh, tinh lực lớn quyền đã trọng trọng đánh vào hắn trên thân hình. A! Cốt thần phụ chủ một tiếng thảm tê, thân thể ở tinh lực lớn quyền một kích phía dưới, ầm ầm tan đi, hóa thành vô số lông đốm, biến mất ở giữa không trung chết để ngã xuống. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy, chính là thượng cổ thời đại, bác vực thập kiệt trong nhạn ngao thiên cũng không khả năng ở kim đăng cảnh có như vậy lực lượng. Hắn đúng là cái gì thể chất, chúng ta mau lui lại, người này không phải chúng ta có khả năng chống lại. Lao đạo áo xanh cùng hoàng giáp tu sĩ, cũng là cả kinh, bọn họ không có bất kỳ do dự đồng thời xoay người, hướng về sau lưng không gian chỗ sâu, cấp tốc thoát đi, dương hàng trong nháy mắt bảy ra lực lượng, xa xa siêu việt bọn họ muốn đi. Dương Hàn ánh mắt lạnh lùng, nhìn hướng phương xa viễn độn hai gã thượng cổ cứng giả, đưa hai tay ra đưa tay về phía trước, trong hư không hai đạo tinh lực cự thủ, lăng không mà hiện, xuất hiện ở lão đạo áo xanh cùng hoàng giáp tu sĩ phía sau. Chỉ thấy tinh lực cự thủ đưa tay về phía trước, tức khắc đem hai người một bà cầm. A, liều mạng. Lão đạo áo xanh, hoàng giáp tu sĩ thân hình bị tinh lực cự thủ bắt lại, hiểu thoát đi vô vọng, trong lòng ngoan lệ chi khí tái khởi. Chương 960, Bí văn một góc. Thanh cầu nhiễu cửu mãng, hậu thổ chi sơn, vạn tái hùng phong, lão đạo áo xanh cùng hoàng giáp tu sĩ bị dương hàn tinh lực cự thủ bắt, trong mắt vẻ ngoan lệ ngừng lại, chỉ thấy hai người quanh thân trên, xanh, thổ hai màu ẩm ẩm lên, cuộn cuộn nguyên lực, mãnh liệt bay lên không, cùng giữa không trung bập bềnh màu xanh tiểu câu, ngọn núi nhỏ màu vàng lẫn nhau câu thông dung hợp, ông long long, trong chớp mắt, hai kiện chân anh cấp bậc pháp khí, đồng thời quang mang đại trấn, hướng về đứng ở ngoài mười mấy dặm dương hàn, hung hăng chấn áp tới nộ ma giang đỉnh dương hàn đứng ngạo nghễ cùng trên hư không hắn đối mặt trước mặt chấn áp tới hai kiện chân anh cấp bậc pháp khí trong mắt không có vẻ sợ hãi thần sắc hắn như thường không có chút rung động nào chỉ là nâng lên hai cánh tay vận khởi nộ ma quyền điển thức thứ hai giang đỉnh thế vung về phía trước một cái dầm dạp rối bù dương hàn hai đấm tinh huy bao vây hai cánh tay trung quanh nộ ma phù văn ở trên hư không lập lòe hai đấm vừa mới lao ra xông tới mặt màu xanh tiểu câu ngọn núi nhỏ màu vàng cũng đã ầm ầm đến ở trước người, cùng Dương Hàn hai đấm, hung hăng đụng vào nhau. Mâu xanh tiểu câu, ngọn núi nhỏ màu vàng hai kiện pháp khí, nâng tụ lao đạo áo xanh, hoàng giáp tu sĩ hai gã chân anh cảnh nhất trọng tu sĩ toàn bộ lực lượng, cơ hồ có thể đem một cái sơn mạch đơn giản phá hủy, nhưng khi chúng nó cùng Dương Hàn một đôi nhục quyền chạm vào nhau lúc, lại phảng phất mất đi toàn bộ uy năng. Chỉ nghe nhất thanh âm hưởng truyền đến, hai kiện chân anh pháp khí đồng thời gào thét một tiếng, lại bị Dương Hàn một quyền đánh bay, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở lão đạo áo xanh cùng hoàng giáp tu sĩ trong mắt. Cái gì? Màu xanh tiểu câu, ngọn núi nhỏ màu vàng hai kiện chân anh pháp khí, cùng lão đạo áo xanh, hoàng giáp tu sĩ tâm thần tương liên, ở hai kiện pháp khí bị dương hàn một quyền đánh bay trong nháy mắt, hai gã thượng cổ cường giả đồng thời khí sắc cứng đờ, chỉ cảm thấy thần hồn đột nhiên rung động. Đây là pháp khí bị tổn thương, truyền lại đến tu sĩ tâm thần hiện tượng, pháp khí bị tu sĩ luyện hóa, cùng tu sĩ thần hồn tương liên lúc này lão đạo áo xanh cùng hoàng giáp tu sĩ thần hồn rung động là được nói rõ dương hàn một quyền chẳng những đem pháp khí đánh bay càng làm cho hai kiện chân anh pháp khí hơi bị tổn thương loại lực lượng này tuyệt đối không phải chân anh cảnh tu sĩ sơ kỳ có thể có được chỉ có chân anh trung kỳ tu sĩ mới có thể làm được nhưng trước mắt tên kia thần tàng các tiểu tử tu vi cảnh giới tuyệt đối vẫn là kim đan cảnh lấy kim đan cảnh tu sĩ cảnh giới bộc phát ra chân anh cảnh trung kỳ lực lượng mặc dù là đế cấp anh linh cũng rất khó làm được. Ngươi đúng là ai? Là bác vực vị kia đỉnh cấp đại năng chuyển thế. Xin tiền bối bỏ qua cho chúng ta, chúng ta nguyện thuần phục tiền bối, phụng dưỡng tiền bối. Lao đạo áo xanh cùng hoàng giáp tu sĩ nhìn thấy như vậy cảnh tượng, nơi đó còn có một chút phản kháng tâm tư, hai người gấp giọng cầu xin, kinh hồn tăng đảm. Thình thịch. Nhưng mà đáp lại hai người cũng là tinh lực cự thủ hung hăng căng thẳng, chỉ nghe thình thịch một tiếng, hoàng giáp tu sĩ liền ở trong ngáy mắt, bị tinh lực cự thủ cầm làm tìm náo, sinh cơ tiêu tán. À. nhìn thấy bên cạnh hoàng giáp tu sĩ bị Dương Hàn một bả cầm làm thịt náo, lao đạo áo xanh càng là một tiếng the the the, the hù dọa phải sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy run rẩy, cơ hồ khó có thể ức chế. Đưa ngươi hiểu, có liên quan nhạn ngao thiên cùng mị Diệu âm sự tình, một chữ không rơi nói ra. Dương Hàn vây tay, cầm chặt lao đạo áo xanh cự thủ, liền chớp mắt đã tới, đem lao đạo áo xanh tới Dương Hàn bên cạnh. À, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta biết được cũng không nhiều, thời đại thượng cổ gia cận vi luyện hư cảnh tiểu tuân giả, chỉ là cơ duyên xảo hợp, theo trong môn đại năng, cùng mị diệu âm tông môn có chút tiếp xúc, nhìn thấy nhạn ngao thiên tu thành ngũ nguyên thân thể, xuất quan cảnh tượng. Lao đạo áo xanh trên không trung, nửa quỷ cầu xin tha thứ, mà ngay lúc đầu, nhạn ngao thiên liền dẫn 18 tên lây trời thần tướng cùng nhau, cùng mị diệu âm leo lên đi tới trung vực vân chu cùng nhau rời đi. Nếu ngươi nói là thật, vậy hắn vì sao không có mang lấy hám thiên vương khải, cùng với dưới trướng đại quân? Dương Hàn nghe vậy, nhớ tới ngự hải cự chu bên trong ở hám thiên vương khải sau tám vạn tu sĩ hải cốt mở miệng hỏi cái này tiểu cũng không biết bất quá nhạn ngao thiên tuy là thiên tư kiệt xuất được trung vực xem trọng nhưng cũng không thể để cho hắn sở hữu giới chướng đều rơi vào ngủ say phải biết rằng muốn ngủ say mấy vạn năm cần tài nguyên thế nhưng cực kỳ khổng lồ Lao đạo áo xanh thấp giọng nói chúng ta bắt vực tu sĩ ngủ say cơ hội đều hao hết tông môn sở hữu tài nguyên thậm chí càng lấy một ít tài nguyên cùng trung vực Đông vực cùng đại vực hồi đoái, mới có thể đổi duy trì ngủ say thiên địa kỳ chân. Cùng trung vực hồi đoái. Dương Hàn nghe vậy, trong mắt tinh quang đột nhiên bạo sạ, hắn như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Kinh ngạc nói, ngươi là ý nói, chỉ có bắc vực tu sĩ cần ngủ say, mà trung vực, đông vực cũng không cần. Đây là đương nhiên, thượng cổ chi biến, phạm vi gần như chỉ ở bắc vực, trung vực, đông vực cùng đại vực tu sĩ, chỗ ấy cần ngủ say, bọn họ lại không ở trường phạt phạm vi. lão đạo áo xanh gật đầu, nhưng sau một khắc Sắc mặt hắn cũng là cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Hàn, thét to: "Ngươi không phải thượng cổ nhân tộc, ngươi không phải người thời thượng cổ, bằng không ngươi làm sao có thể không biết những thứ này? Thượng cổ chi biến, chỉ ở Bắc vực, trung vực, đông vực không ở Trường phạt Phà Vi." Dương Hàn cùng Lục Quân giao nhìn nhau, trong mắt khiếp sợ, cơ hồ nồng nặc đến mức tận cùng, vào giờ khắc này trước, bọn họ đều cho rằng thượng cổ chi biến bao trùm ngũ đại vực sở hữu vạn tộc sống ở chi địa. Nhưng hiện nay, lão đạo áo xanh trong miệng nói: lại cùng bọn chúng trước nhận thức hoàn toàn ngược lại chỉ có bắc vực chỉ có bắc vực lục quân giao trong miệng thì thảo nếu là như vậy nếu là trung vực cùng đại vực sớm biết được thượng cổ chi biến phát sinh thời gian vì sao vì sao bọn họ không đem tin tức này công bố nếu là bắc vực vạn tộc toàn bộ di chuyển đến hắn các vực bắc vực căn bản sẽ không có nhiều như vậy sinh linh na xuống ha ha ha chúng ta bắc vực chỉ là bị ném bỏ quân cờ một cái người chịu tội thay mà thôi nghe được lục quân giao khẽ thì thảo Lão đạo áo xanh trên mặt cũng lộ ra điên vẻ, hắn thảm thiết cười to, trung vực, trung vực cao cao tại thượng, bọn họ lỗi, lại làm cho chúng ta bắc vực đến gánh chịu, để cho chúng ta bắc vực đến gánh chịu, ta nhảy xuống nước tự tử ngủ ngày, liền lập xuống thể ước, luôn có một ngày, muốn đích thân đi tới trung vực, sát sát sát, giết hết tất cả trung vực sinh linh. Nói cho ta biết, đưa ngươi hiểu đều nói cho ta. Dương Hàn trên mặt, cũng là hiện ra chưa bao giờ có ngoan lệ cùng cấp bách vẻ, theo hắn phát triển. Nguyên bản ở trong trí nhớ bắc vực chi biến, chẳng những không có từ từ rõ ràng, ngược lại càng thêm nghi vấn trọng trọng. Thượng cổ chi biến, vậy mà chỉ có bắc vực, mà trung vực, đông vực, nam vực cùng vực, vậy mà không có nhận phải bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhất niệm đến đây, Dương Hàn trong lòng cũng là tràn ngập vô tận tức giận, đúng như lục quân giao nói, nếu là trung vực cùng vực sớm biết được bắc vực chi biến, vì sao không thể trước thời gian thông chi, mặc dù không còn cách nào rời đi toàn bộ bắc vực và tổng ít nhất có thể để cho tổn thất xuống đến thấp nhất. Chương 961, Thành Thánh Cơ Hội Mà trong nháy mắt này, Dương Hàn càng muốn đến thần tàng các các chủ, thần cơ đại tiên sinh, ở hỏi thượng cổ chi biến lúc, trong mắt sợ hãi cùng sợ hãi, còn có cái kia liền sở hữu thượng cổ nhân tộc, cũng không dám nói thẳng bọn họ. Hắn một bước tiến lên trước, hai tay đem lao đạo áo xanh bả vai hung hăng chế trụ, tức giận hét lớn, cái gì người chịu tội thay, bác vực thượng cổ chi biến, đúng là cái gì, nói, bọn họ là ai? Là ai? a, không thể nói, không thể nói. Lao đạo áo xanh ngay vậy, vừa mới điên vậy thần sắc, cũng là đột nhiên biến mất, như là nghe được cái gì không gì sánh được chuyện kinh khủng một dạng hắn hai tròng mắt co rút nhanh, thân thể cũng ở đây chớp mắt co lại thành một đoàn, hai tay càng là liên tục lắc lư. Ngươi nếu là có thể đem hiểu nói cho ta biết, ta liền tha cho ngươi một mạng, lại thêm sẽ làm ngươi có tiến nhập tinh vũ tông nội môn tư cách. Dương hàn trên lòng bàn tay, tinh huy đột nhiên mọc lên. Một đạo tinh lực dọc theo cánh tay hắn nhập vào đến lao đạo áo xanh trên cổ tay, cơ hồ ở trong ngáy mắt, lao đạo áo xanh trên cổ tay tinh văn, là được bị dương hàng tinh lực thắp sáng, tỏa ra ẩn ẩn hoa quang. A, tinh văn lượng. Lao đạo áo xanh nhìn trên cổ tay tinh văn quan huy, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng loại này mừng rỡ vẹn vẹn kéo dài trước mắt, là được toàn bộ biến mất. Chỉ nghe hắn đột nhiên lắc đầu, lớn tiếng tiếng giống, không, ta không thể nói, không thể nói. Nếu là không nói. Cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình." Dương Hàn cười lạnh một tiếng, vừa mới nhập vào lão đạo áo xanh trên thân hình ôn hòa tinh lực, nhưng ở lúc này đột nhiên nhất chuyển, ngay lập tức trước, liền đem lão đạo áo xanh trong thân thể kinh mạch khí hải toàn bộ phong ấn, để cho thanh ý lao đầu tức khắc một tiếng thảm kêu, mồ hôi lạnh hiện lên. "Không nên ép ta, không nên ép ta, cho dù chết, ta cũng không có thể nói." Lão đạo áo xanh cả người đau nhức, nhưng liều mạng lắc đầu, đau khổ cầu xin, "Ta nếu không nói, bất quá tử." Hồn phách còn có thể lại lần nữa luân hồi, nhưng ta nếu là nói, liền thật muốn thần hồn câu diện, lại không luân hồi đáng nói. Luân hồi? Dương Hàn trong lòng nhất bẩm, tu sĩ lực, mặc dù đến lớn có thể, thậm chí thánh nhân, cũng không khả năng vốn có ảnh hưởng luân hồi lực, mà giờ khắc này lão đạo áo xanh thật không ngờ hoảng sợ, chẳng lẽ thần tàng các các chủ trong miệng theo như lời bọn họ, thật có như vậy lực lượng sao? Van cầu ngươi, thả ta đi đi, bọn họ trưởng khống vô tận thiên cơ, bác vực hết thể đều khó thoát bọn họ trưởng khống. Cái thế gian này âm u chỗ, liền có bọn họ xứ đồ ám dạ đi lại, làm đại thế đến trong lúc, bọn họ khí cơ, lại thêm sẽ bao phủ bắt vực, vạn sự văn vẩn, đều không thể trốn thoát, không thể che giấu. Lao đạo áo xanh cả người sợ run, vô tận sợ hãi, để cho ý hắn thức, cũng có chút không rõ. Nếu Trung vực không có phát sinh thượng cổ chi biến, như vậy nhạn ngao thiên coi như tu tới thánh nhân cảnh, cũng nhiều nhất bất quá vạn năm thọ nguyên, ngươi tại sao lại nói lục quân giao còn có tái kiến hắn cơ hội. Dương Hàn nhìn thấy Lão đạo áo xanh biểu hiện như thế, hiểu như thế nào đi nữa hỏi, cũng không khả năng ở trong miệng, biết được bất luận cái gì một điểm thượng cổ chi biến tin tức, chỉ có thể trong lòng thầm than một tiếng, ngược lại hỏi một chuyện khác. Thiên hàng tu nguyên A, thiên hàng tu nguyên. Lão đạo áo xanh run rẩy, nhưng trong mắt cũng có vẻ hưng phấn vẻ lại lần nữa ngọc lên, thượng cổ chi biến sau, sẽ có 9 lần thiên hàng tu nguyên, đó là huyền hoàng vạn tộc thành thánh cơ hội, thành thánh, chân chính thánh nhân cảnh, thậm chí đế cảnh cũng không phải có chút ít khả năng. Nói tới chỗ này, lão đạo áo xanh lại đột nhiên nhìn về phía Dương Hàn, trong mắt tràn ngập vô tận ác độc cùng vẻ nhả báng, chỉ nghe hắn cười gần nói, "Mà giống như ngươi vậy thiên tư cao hạng người, vô luận tu đến thế nào cảnh giới, cũng chỉ có thể là vì người khác làm quần áo, làm thể xác." "Có ý gì?" Dương Hàn truy vấn. "Có ý gì? Ha ha ha, thiên hàng tu nguyên, đối với Bắc vực tu sĩ hữu dụng, trung vực rất nhiều đại năng lão tổ, bởi vì thiên tư có hạ hoặc là thở thiếu thời tu luyện có sai lầm, căn cơ tồn tại tỷ vết, không còn cách nào tấn thăng thánh nhân chi cảnh, nhưng nếu là đoạt xá, lại cũng có sống lại cơ hội. Lao đạo áo xanh cười thẻ thẻ, thân thể ngươi cường đại, căn cơ hùng hồn, vốn là có tranh đoạt thánh nhân cảnh tư cách, cộng thêm 9 lần thiên hàng tu nguyên, cơ hội chính là chú nhất định thánh nhân, cường đại như vậy thân thể, những lao tổ kiếp như thế nào lại bỏ qua. Nỗ lực tu luyện đi, ha ha ha, bởi vì ngươi mỗi cường đại một phần, đều là lại vì sau này bị bọn họ đoạt xá, mà làm chuẩn bị, đáng tiếc ta thấy không tới như vậy cảnh tượng. Lão đạo áo xanh thân thể đột nhiên rung một cái, trong khí hải kim đan ầm ầm tàng ra, thân thể bên trong còn có hung tàn lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh ra. Cựu tinh huyền hòa khải Dương Hàn khoảng cách lão đạo áo xanh quá gần, lại bị lão đạo nói mà phân tâm, căn bản không có chú ý tới lão đạo tự hủy kim đan dấu hiệu. Lúc này muốn tránh né đã tới không đội, chân anh cảnh sơ kỳ tu giả tự hủy kim đan, chỗ lực buộc phát lượng là được chung kỳ đại tu sĩ cũng khó mà ngăn cản. Dương Hàn trong lòng ý niệm chớp động, một bộ đầy tinh huy anh vũ giáp trụ tức khắc bao trùm ở trên thân hình, rõ là hắn ở động tiên hối đái cất trong, hối đái chân anh cực phẩm pháp khí, cửu tinh huyền hỏa khải. Huyền hỏa khải vừa ra, một đạo tỏa ra đỏ thẫm tinh huy quang tráo tức khắc sinh thành, hiện lên ở Dương Hàn trước người, đem hắn thân thể bảo phủ. Vô xuống khoảnh khắc, lão đạo áo xanh kim đa lực cũng là ầm ầm đụng vào Dương Hàn bên ngoài cơ thể huyền hỏa khải trên cực liệt lực lượng tức khắc đem Dương Hàn hất bay. Quân dao. Dương Hàn tại bị Tinh Huy hất bay trong nháy mắt, trong tay chói mắt lóe lên, một cái hình vuông tấm tuẫn tức khắc bay ra. La Chắn Long ở giữa không trung khế động, tuẫn vách ở giữa, 9 con linh hạc bay ra, quay chung quanh lục quân dao phiên phiên khởi vũ, hóa thành một đạo kiếm khung kẽ hở con cháu, đem bảo vệ. Đạo này là Chắn Long, cũng là Dương Hàn tự Tinh Vũ tông hối đoái các bên trong, hối đoái chân anh pháp khí cao cấp, có thể công, có thể thủ, thần thông thật lớn. Bất quá lao đạo áo xanh kim đan lực cũng thật kinh khủng, tuy là hắn lúc này cảnh giới bất quá chân anh nhất trọng, nhưng thời đại thượng cổ, dù sao cũng là luyện hư cảnh tôn giả kim đan ngưng thần, ẩn chứa lực lượng vượt xa một dạng chân anh cảnh đại tu sĩ. Vì vậy mặc dù có cửu tinh huyền hỏa khải cùng chín thiên linh hạ thuẫn bảo hộ, lại như cũ đem Dương Hàn cùng Lục Quân Giao đánh ra ngoài mười mấy dặm. Quân Giao, ngươi có khỏe không? Dương Hàn thân hình một phen tan mất huyền hỏa khải trên lực lượng, thân hình thoát một cái, bay đến Lục Quân Giao trước người. Đem bay ngược lục quân giao một bá tiếp được. Không có việc gì, chỉ là thụ một ít vết thương nhẹ, tu dưỡng vài ngày, lại không ngại. Lục quân giao lắc đầu. Vậy thì tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước, vừa mới kịch đấu thanh thế kịch liệt, có lẽ sẽ đem một ít thượng cổ cường giả đưa tới. Tuy là ta hiện tại lực lượng, cũng không yếu hơn bọn họ, nhưng không duyên cơ tranh đấu, ngược lại cũng không đăng giá. Dương hàn phía sau vạn vật khởi nguyên đỉnh này ra, đem trôi lơ lửng ở giữa không trung láo đạo áo xanh cùng hoàng giáp tu sĩ anh linh Nuốt vào thân đỉnh. Dương Hàn cũng là trước mắt hồng quang thoáng hiện, kích động ra thần thai cảnh vương binh kinh hồng vân, mang theo hắn cùng với lục quân giao hướng về phương xa bày trốn đi. Trường 962, quái nhiễu. Sẽ ra chuyện gì, vì sao có thành thế lớn như vậy? Hử, Không đúng, nơi này có mùi máu tanh, có người ngã xuống, ba người huyết nục khí tức. Các ngươi xem, đó là hồn sơn tông người, lại bị lực lượng hóa thành thịt nát. Nhưng nơi này không phải có tinh vũ tông pháp trận bảo hộ sao làm sao còn có người bị giết. Nhất định là cái kia không chế thất thải hồng vân người, hắn cũng đi tới nơi này. Vừa mới cốt thần phụ chủ, lão đạo áo xanh, hoàng giáp tu sĩ cùng dương hàn đại chiến, thanh thế tuy là kịch liệt, nhưng là không hẳn có thể để cho tại không gian bên trong tiềm tu hơn 800 tên thượng cổ cường giả cùng mười mấy tên bắc vực tu sĩ, quá nhiều chú ý. Dù sao tiến nhập người ở đây số rất nhiều, có chút ma sát cùng tranh đấu, cũng không hiếm thấy, nhưng lão đạo áo xanh tự hủy kim đan thanh thế lại làm cho một ít thượng cổ cường giả cùng Bắc vực tu sĩ trở nên động dung, tạm thời đình chỉ cảm ngộ tinh lực, tới trước kiểm tra. Mà giờ khắc này, núi Thấp Phụ cận đại chiến vết tích cùng còn chưa dẹp loạn nguyên lực ba động, càng làm cho ở đây trong lòng mọi người trầm xuống, riêng là một đám thượng cổ cường giả, khí sắc càng là biến phải có chút khó xử. Tại đây trọng trong không gian, rốt cuộc lại có thượng cổ cường giả bị người chém giết, lại không có dẫn tới Tinh Vũ Tông không gian quy tắc hiện ra, điều này làm cho một đám thượng cổ cường giả trong lòng Đều ám sinh cảnh giác Chúng ta trở lại tiềm tu đi Mặc dù không biết nơi này phát sinh cái gì Nhưng sau này cũng là phải cẩn thận nhiều hơn Ừ, lại lần nữa cảm ngộ tinh lực Ta muốn ở chung quanh bố trí pháp trận phòng hộ Đám tu sĩ, cường giả nhìn lẫn nhau Đều lắc đầu Sau đó cũng là lại lần nữa không chế trói mắt Hướng về bản thân tiềm tu ngọn núi phản hồi Tuy là tu sĩ đánh nhau bộ dạng giết Rất phổ biến Nhưng có khả năng tránh né tinh phủ quy tắc hạn chế Nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy không thể nào hiểu được. Hơn nữa cái kia thần bí nhân khí tức, cũng giống như cứ thế biến mất, căn bản không có thể bị bọn họ chỗ truy tung cùng cảm ứng. Quân giao, chúng ta tiến vào trước tinh phủ đi. Ngoại môn đệ tử không gian một chỗ khác, Dương Hàn khống chế kinh hồng vân, mang theo lục quân giao rời xa vừa mới xảy ra chiến đấu chi địa. Trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo lục quân giao lần nữa tiến vào tinh phủ bên trong, xuất hiện ở tinh phủ trung ương chu thiên trong đại điện. Quân giao, ta trước vì ngươi chữa thương. Dương Hàn hai tay tinh huy mọc lên. Từ hắn hai tay hướng về lục quân giao trong cơ thể lưu chuyển đi, trong ánh sao sinh dưỡng cơ, mười mấy hô hấp qua đi, liền để cho lục quân giao trong cơ thể sở thụ nội thương có chút chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là lục quân giao khí sắc, tuy là dần dần hưng nhuận, nhưng nàng hai mắt lại vẫn có chút tạm đạm. Lão đạo áo xanh theo như lời thượng cổ chi biến bí ẩn, mặc dù có chín thành là thật, nhưng liên quan tới nhạn ngao thiên sự tình, e rằng gần là hắn suy đoán. Dù sao hai mắt sở kiến cũng không phải là tuyệt đối chân tướng. Dương Hán hơi trầm âm. Mở miệng trấn An nói, có lẽ năm đó sự tình, có khác kỳ hoặc, cũng cũng chưa biết. Vô luận chân tướng là cái gì, chỉ cần nhạn ngao thiên thật còn sống, ta liền nhất định phải hỏi rõ ràng, năm đó thượng cổ chi biến trước, hắn vì sao biết rõ kinh biến phát sinh, lại không chút nào cố kỵ đến Ngự Hải Tông mấy trăm ngàn đồng môn tính mệnh. Lục Quân giao hai đấm nắm chặt, mỹ lệ trong trong mắt, ít có hàn ý bay lên, hơn nữa, ta nhất định phải hiểu, vì sao năm đó thượng cổ chi biến, chỉ phát sinh ở Bắc vực, trung vực nếu là sớm biết được, vì sao phải đem tin tức dầu diếm bỏ đi toàn bộ bắc vực vạn lứa sinh linh nếu là trừng phạt là ai đến quân giao thượng cổ chi biến cùng nhạn ngao thiên sự tình tận lực không nên suy nghĩ nhiều hiện tại tất cả suy đoán cũng chưa chắc là thật chỉ có làm đại thế đến bắc vực lại lần nữa cùng trung vực tương liên chúng ta mới có thể chân chính biết được mấy vạn năm trước sự tình phát sinh chân tướng dương hàn trầm giọng nói dương hàn ngươi yên tâm ta biết mình phải làm gì lục quân giao gật gật đầu nói Vô luận chân tướng của sự tình là cái gì, ta đều nhất định phải trầm tĩnh tâm thần, nhất tâm tiềm tu, chỉ có thực lực cảnh giới để thăng tới kẻ khác không thể ngăn cản bước, ta mới chính thức điều tra rõ chân tướng của sự tình. Quân giao, vô luận thượng cổ chi biến chủ sử sau màn là ai, thượng cổ chi biến bí ẩn thế nào khó có thể dò xét, ta đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Dương Hàn ôn hòa cười, nhưng trong mắt tràn ngập kiên nghị, hắn cũng muốn biết, thượng cổ chi biến chân tướng đúng là cái gì. Tại sao lại để cho Bắc vực trải qua thảm liệt như vậy trừng phạt? Sau đó mấy ngày, bởi vì lo lắng lục quân giao, Dương Hàn luôn luôn ở lại tinh phủ trong, mãi đến lục quân giao tâm thần dần dần an định, bắt đầu lại tiềm tu, hắn lúc này mới tự tinh phủ trong rời khỏi, lại lần nữa trở lại tinh vũ tông ngoại môn đệ tử trong không gian. Quỳ hoàng, ngươi đối yến quốc sát lục cùng tập kích, cũng đến nên làm đoạn thời khắc. Dương Hàn thân ảnh xuất hiện tại không gian trong hư không, hắn thần thức lang ra, cùng phương này không gian tương dung đem trọn cái bên trong không gian cảnh tượng toàn bộ đập vào mắt trong rất nhanh liền ở một chỗ nơi hẻo lánh trong phát hiện quỷ hoàng tiềm tu thân ảnh bước chân hắn ngẩng lên quanh thân trên tinh huy mọc lên trực tiếp hướng về quỷ hoàng tiềm tu ngọn núi đi đại yến ngàn tỷ người tộc thê thảm quỷ tộc tàn sát vô số võ giả tu giả bỏ mạng ở tam nhãn quỷ tộc quỷ chảo phía dưới huyết hải thâm cửu, hắn nhất định phải hướng quỷ hoàng đòi lại một cái công đạo đáng ghét vì sao ta quỷ lực không thể cùng này tinh lực hòa hợp không gian một tòa hùng trên đỉnh. Một đạo bị hắc sắc quỷ lực bao vây toàn thân hùng vũ thân ảnh, ngồi xếp bằng tại hùng đỉnh núi một tòa trong ngọc đài, cảm ngộ tinh huy lực. Chỉ thấy quanh người hắn ở ngoài, thỉnh thoảng có từng điểm từng điểm tinh huy mọc lên, lượn quanh hắn thân thể mà chuyển, nhưng mỗi lần làm một chút tinh huy hướng về hắn thân thể tới gần là lúc, ở đạo thân ảnh này trong thân thể, đều có từng đạo quỷ lực, không bị khống chế lướt đi, hướng về tinh huy giết chết mà tới. Vừa mới ngưng tụ tinh huy tuy là ẩn chứa sinh cơ cùng huyền ảo lực, nhưng dù sao quá mức nhỏ yếu, Cơ hồ ở trong ngay mắt, liền bị giữ tận quỷ lực chỗ xé rách giết chết, lại lần nữa hóa thành một mảnh hư vô. Chẳng lẽ loại này tinh lực, thật sự không thể cùng quỷ lực tạm thời tương hợp, dù cho vẹn vẹn duy trì mấy ngày sao? Quỷ Hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên oán độc cùng vẻ ngoan lệ, hắn đang nhìn bầu trời trên, tràn ngập nồng nặc tinh lực bầu trời đêm, còn có vô tận hận ý cùng sát ý mọc lên. Khi tiến vào đến này trọng không gian là lúc, hắn liền bởi vì nơi này nồng nặc tinh lực, mà cảm thấy rất không dễ chịu cùng khó chịu. Loại này tinh lực gần chứa tất cả sinh cơ, nhưng duy chỉ có cùng hắn quỷ lực cực kỳ bài xích. Lưỡng trùng lực lượng giống như là trời sinh số mệnh địch một dạng căn bản không có sống trung hòa bình bản năng. Mặc dù quỷ hoàng tâm thần không gì sánh được cứng cỏi cường đại, có thể áp chế trong lòng mâu thuẫn cảm giác, thành công cảm ngộ tinh lực ngưng tụ cùng vận chuyển, thậm chí có thể ở bên ngoài cơ thể đeo sao lực thành công ngưng tụ. Nhưng mỗi khi hắn dẫn tinh nhập thể lúc, trong cơ thể quỷ lực đều có thể không bị khống chế lướt đi, giết chết điểm tinh huy. Tiếp tục như vậy, ta căn bản không khả năng tiến vào nội môn không gian, thánh nhân bảo tàng cùng truyền thừa, ta lại nên làm thế nào chiếm được? Chương 963, gặp lại bí bảo. Quỷ Hoàng trong lòng vẻ giận dữ bước lên, rất không cam lòng, tuy là hắn một đường tới, lấy được cũng coi như phong phú, thậm chí âm thầm cướp bóc một ít bắt vực tu sĩ cùng thượng cổ cường giả. Nhưng hắn vẫn minh bạch, lúc này lấy được phải vật phẩm, còn hơn tại nội môn bên trong không gian khả năng có được thu hoạch, toàn bộ đều là không đáng giá nhất tới. Thời đại viễn cổ Võ đạo sinh sôi, còn hơn thượng cổ thời đại, còn muốn thị vượng, đó là thiên địa nguyên khí, linh vận dồi dào, mọi người có thể tụ kim đan, chân anh cảnh cũng bất quá chỉ là tu hành khai đoan a. Nhưng hắn nếu là không còn cách nào ngưng tụ tinh lực, liền vĩnh viễn không tiến vào nội môn không gian tư cách. Quỷ hoàng, khỏi cần uổng phí tâm cơ, tinh lực gần chứa sinh cơ, cùng dị quỷ tộc quỷ lực thuộc tính bất tử tương khắc, căn bản không có dung hợp khả năng. Mà ngay quỷ hoàng chuẩn bị lại lần nữa thử nghiệm trong lúc, bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến dương hàn thanh âm người nào? Quỷ Hoàng nghe tiếng đột nhiên cả kinh, hắn tuy là tâm thần đều dùng ở áp chế quỷ lực, cảm ngộ tinh lực trên, nhưng cơ bản phòng thủ ý thức còn đang, Trung quanh đây trong vòng phương viên trăm dặm đều bị hắn bố trí quỷ văn bí pháp, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể liền thì bị hắn phát hiện. Cũng mãi đến bên Thái đạo thanh âm này vang lên trước, hắn lại căn bản không có nhận thấy được một chút nguyên lực ba động biến hóa. Quỷ Hoàng trong lòng cả kinh, trên thân hình bị áp chế quỷ lực cầm ầm lên, đem hắn thân thể toàn bộ bao phủ Hóa thành một cái giữ tợn quỷ đầu. Do quỷ lực ngưng tụ quỷ đầu, cao mười trượng, toàn thân đen kịt như mực, Giữ tợn mặt quỷ trên, Thụ nhãn trong hắc quang lập lòe, hung bạo tàn ngược, miệng to như chậu màu trong, càng là răng cưa ầm ầm, quỷ vụ hô vào thở ra. "Quỷ hoàng, chúng ta cũng có một đoạn thời gian không thấy." Quỷ đầu trước, hư không hơi ba động, mặc giáp nhẹ dương hàn, tự trong hư không vừa xải bước ra, hắn đứng chắp tay, trên thân hình nhàn nhạt tinh huy lập lòe, đem hắn thân thể bao vây, giống như tinh quân đến. Là ngươi, thần tàng các hồi phục thượng cổ cường giả. Quỷ hoàng vừa thấy, tức khắc nhận ra Dương Hàn, bất quá hắn khi tiến vào tinh vũ thánh điện trước, gần như chỉ ở đại ly bên cạnh, cùng Dương Hàn có duyên gặp qua một lần, chỉ cho là Dương Hàn là thần tàng các thượng cổ cường giả, cũng không biết hắn thân phận chân thật. Quỷ hoàng, đem ngươi trên thân côn ngô thần kiếm mảnh vụn cũng giao ra đi, tuy là ly vô tà trên thân cũng có côn ngô kiếm mảnh vụn, nhưng ta tin tưởng ngươi không sẽ đem tất cả côn ngô mảnh vụn, đều cho hắn đi. Dương Hàn nhìn về phía giữ tận quỷ đầu, cười dài mở miệng. "Ly Vô Tà, côn lô kiếm mảnh vụn." Quỷ Hoàng nghe vậy, quỷ nhãn co rụt lại, sắc mặt đại biến, đột nhiên kinh ngạc nói: "Ngươi là ai? Làm sao biết Ly Vô Tà cùng côn lô kiếm mảnh vụn?" Hắn đem côn lô kiếm mảnh vụn ban tặng thái khôn kiếm tộc hậu duệ Ly Vô Tà sự tình, chỉ có hắn, kinh ngạc vũ cùng với số ít quỷ tộc vương hầu biết được, kẻ khác căn bản không khả năng biết được. "Ngươi đệ lục tử xuất lĩnh hàng tỷ quỷ tộc xâm ta đại yến, bị ta chém giết." Ngươi nói ta là người phương nào? Dương Hàn hỏi lại. Ngươi, ngươi nói cái gì? Quỷ Hoàng nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, sau đó thanh âm đột nhiên biến chặt, trong óc hắn, ý niệm trong đầu nhanh đổi, một cái liền chính hắn đều không dám tin tưởng ý niệm trong đầu, đột nhiên mọc lên. Ngươi là đại yến thần vũ vương Dương Hàn. Quỷ Hoàng kinh ngạc nói. Đúng là Dương Mẫu. Dương Hàn gật đầu, nhìn về phía Quỷ Hoàng Đạo. Ngươi sai xử Quỷ tộc Lục Hoàng tử, xuất hàng tỷ Quỷ tộc xâm ta đại yến chi địa. Giết ta Hiến quốc hàng tỷ thuộc dân, thù này hôm nay cũng đến thanh toán ngày. Không có khả năng, đại yến thần vũ vương Dương hàn, theo ta điều tra, bất quá xuất thân thanh châu tiểu vực, cho dù có cái gì cơ duyên, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, có khả năng tấn thăng thần tuyển, đã là cực hạn, làm sao có thể nhanh như vậy, liền tấn thăng kim đan. Quỷ hoàng không còn cách nào tin tưởng, đây chẳng qua là ngươi một bên tình nguyện mà thôi. Quỷ hoàng giao ra côn nô kiếm mệnh vụ, dẫn dắt hàng tỷ quỷ tộc trở lại địa Thâm Nguyên ta cũng tha cho ngươi một mạng. Dương Hàn không để ý đến Quỷ Hoàng khiếp sợ, mở miệng nói. Tuy là hắn lúc này liền muốn đem Quỷ Hoàng tức khắc chém giết, nhưng Quỷ tộc bộ tộc phân bố Bắc Vực, coi như lúc này chém giết Quỷ Hoàng, nhưng đối với toàn bộ Bắc Vực mà nói, lại cũng chỉ sẽ làm Quỷ tộc càng thêm hỗn loạn. Mà đại thế tới gần, Dương Hàn tạm thời cũng không muốn tiêu hao nhiều tâm thần đến ứng đối Quỷ tộc, theo hắn đối thượng cổ chi biến hiểu rõ càng thêm đi sâu, trong lòng cấp bách cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Trần Cú ạ, toại đố. Tên net để cho ta dẫn dắt quỷ tộc trở về địa Thâm nguyên, rõ là chê cười, coi như ngươi rõ là Dương Hàn, thì tính sao, ngươi nghĩ rằng ta thật sợ ngươi sao? Quỷ Hoàng nghe vậy, đột nhiên lên tiếng nghe răng cười, hắn nhìn về phía Dương Hàn, trong mắt ngoan lệ tất hiện, hắn nhìn về phía Dương Hàn quanh thân tinh huy, lạnh lùng nói, ta nếu là không có đoán sai, vài tên thượng cổ nhân tộc, chắc đều là ngươi chém giết đi, trước đây liền nghe nói Thần Vũ Vương Dương Hàn nguyên lực hết sức đặc thủ, cùng loại tinh huy, hiện tại xem ra, ngươi truyền thừa lại chính là tinh vũ tông bí pháp, thật là tinh lực, nhưng cũng không phải là tinh vũ truyền thừa. Dương Hàn thanh bằng đạo, ngươi chiến lược xác định cường đại, thậm chí so với bình thường thượng cổ cường giả, vẫn phải cường đại hơn một chút. Ta mặc dù không biết ngươi là thế nào lấy kim đan cảnh cảnh giới làm được, nhưng nếu là dùng cái này, liền cho rằng ngươi thắng dễ dàng với ta, cũng là si tâm vọng tưởng. Quỷ Hoàng đột nhiên cười nói, xem ra trong tay ngươi cũng nắm giữ nào đó cường đại dựa vào. Dương Hàn nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Không sai, ở ta trước, thuần huyết quỷ tộc gần nút nhân tộc mấy và năm, mỗi cái hành sự chẳng bao giờ thống nhất, nhưng ta ngắn ngủi mấy năm ở giữa, lại có thể đem Bắc vực sở hữu thuần huyết thu sạch vào dưới chướng, ta dựa vào là ngươi không cách nào tưởng tượng. Quỷ hoang hét lớn, giữa không trung trên 10 trượng quỷ đầu, khí thế nổi lên, quỷ đầu thụ nhăn trong, một đạo ánh sáng màu đen đột nhiên mọc lên, trôi lơ lửng ở quỷ đầu bầu trời, cũng là một cái tỏa ra u UH hắc lộng lây đen kịt tiểu châu. Tiểu châu trên Tương đạo cổ xưa văn lạc lượn quanh có một loại vô tận tang thương cùng huyền ảo cảm giác. Truyền thưa tiểu châu, dương hàn nhìn thấy quỷ đầu phía trên đột nhiên hiện ra tiểu châu, là được hắn cũng có chút không còn cách nào đạm nhiên. Này cái tiểu châu trừ lộng lấy cùng văn lạc bên ngoài, chất liệu cơ hồ cùng hắn tinh phủ tiểu châu giống nhau như lúc. Đúng là thời đại thượng cổ thuần huyết quỷ hoàng thủy tổ lấy được cái viên này thượng giới đại tông đao ma kiếm ngục tông truyền thừa tiểu châu, ngươi vậy mà nhận phải này cái thánh bảo. Nhìn thấy Dương Hàn đột nhiên nói ra này cái tiểu châu tên, quỷ đầu bên trong, quỷ hoàng càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên nhận, bất quá hiện tại xem ra, này cái truyền thừa tiểu châu, dường như bị hư hỏng, cũng không phải là hoàn hảo hình thái. Dương Hàn nhìn này cái cùng hắn tinh phụ tiểu châu một dạng do thượng giới đại tông lấy bí pháp đưa về hạ giới, bảo trì truyền thừa liên tiếp bí bảo, trong mắt khiếp sợ đồng thời, nhưng lại có chút tiếc hận. Tuy là này cái tiểu châu nhìn như hoàn chỉnh. Bề ngoài nhìn qua cùng hắn tinh phủ tiểu châu không có bất kỳ khác biệt, nhưng Dương Hàn trưởng khống tinh phủ tiểu châu mấy năm, đối với truyền thừa bí bảo hiểu rõ, càng là hơn xa quỷ hoàng. Vì vậy một cái liền nhìn ra, này cái tiểu châu tựa hồ bị lực lượng gì chỗ hư hại, sớm đã uy năng mất hết. Ngươi làm sao có thể hiểu, nói ngươi đến biết chút ít cái gì. Quỷ hoàng nghe vậy, trong lòng khiếp sợ càng là tốt đỉnh, tuy là hắn nắm giữ này cái tiểu châu nghìn năm, nhưng đúng như Dương Hàn từng nói, này cái tiểu châu không biết xảy ra vấn đề gì. Căn bản không giống quỷ tộc Tân Bí theo như lời vậy thần kỳ cùng cương đại. Chương 964, Trung vực tuần thiên các. Ngươi làm sao biết này Bí Bảo có chỗ Thiếu Hụt, ngươi đúng là ai? Này thủy tổ Bí Bảo là ta thánh tộc nhất mạch bí ẩn nhất tồn tại, càng là thượng giới tiên bảo, trừ ta thánh tộc hoàn mạch, ngoại nhân căn bản không khả năng biết được. Hùng trên đỉnh, Dương Hàn một lời nói ra đao ma kiếm ngục tông truyền thừa tiểu châu thiếu sót, để cho quỷ hoàng thất kinh, nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt lại lần nữa biến phải bất động. Trừ phi ngươi cũng là ta thánh tộc nhất mạch, bằng không ngươi căn bản không thể nào biết. Quỷ tộc con cháu. Dương Hàn nghe vậy, trên mặt hiện ra một ý vị thâm trường nụ cười, hắn thân thể hơi trao đảo một cái, tầng tầng lân mịn, từ hắn ra rẻ trên ngưng tụ hiện lên, chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên nâng cao, dưới nách còn có hai đạo giữ tận quỷ chảo đưa ra, trên trán tinh hồn nhãn cũng theo đó hiện lên. Gần như chỉ ở trong ngáy mắt, Dương Hàn bộ dáng là được đại biến, vậy mà hóa thành tam nhãn quỷ tộc bộ dáng. Ngươi vậy mà rõ là Thánh Tộc. Quỷ Hoàng thấy thế kinh hô một tiếng, thật lớn quỷ lực đầu cũng ở đây lúc này, về phía sau liên tiếp lùi lại, như là nhìn thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ, vậy mà hết sức kiên kỵ dương hàn, Bác vực Thánh Tộc, ta là duy nhất Hoàng Mạch, ngươi nếu biết được Thủy Tổ Bí Bảo, đó chính là Trung Vực Thánh Tộc Hoàng Mạch. Quỷ Hoàng hơi rung động, thụ nhãn trong ngoan lệ cùng tàn bạo quan mang, bao phủ một phương không trung, chỉ nghe hắn giọng căm hận nói, chúng ta này một chi Thánh Tộc đã bị phương thiên địa này giam cầm mấy vạn năm. Hiện tại đại thế còn chưa đến, các ngươi liền không kịp chờ đợi, muốn thu hồi thủy tổ bí bảo sao? Thánh tộc Ba Duệ, các ngươi trung vực nhất mạch dồn bỏ thủy tổ, quy thuận tuần thiên các, Thủy tổ bốn cái thánh khí, cửu Long phụ sơn bị Thái Khôn kiếm tộc chúa bại, Ma đao, kiếm ngục bị các ngươi hiến cùng tuần thiên các, Hiện tại liền cuối cùng nhất kiện thánh khí cũng phải cấp đi. Quỳ hoang lạnh lùng nói, thượng cổ chi biến, bắt nguồn từ tuần cha, vài vạn năm ở giữa, chúng ta vô số thánh tộc đều ở đây thừa nhận trừng phạt là tuần thiên cát thế tội. Hiện tại Bắc vực Thiên địa phong ấn, vừa mới thư giãn, các ngươi liền đến đây lẻn vào, trải qua vài vạn năm, Tuần Thiên Các cũng không muốn buông tha, các ngươi cho rằng đoạt được đến đây châu, lại có thể hiểu thấu đáo tấn thăng thượng giới huyền cơ sao? Tuần Thiên Các. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng lại lần nữa co rú lại, hắn vừa mới biến ảo quỷ tộc, vốn chỉ muốn mượn đến đây mê hoặc quỷ hoàng, nhiễu loạn tâm thần hắn, dù sao mỗi một mai truyền thừa tiểu châu, đều vốn có vô thượng thần thông. Tuy là quỷ hoàng truyền tay thừa tiểu châu bị hư hỏng, nhưng Dương Hàn cũng cũng không biết quỷ tộc thủy tổ đem này cái truyền thừa Tiểu Châu luyện hóa đến cái gì đẳng cấp nếu là luyện hóa đến tiên linh giai mặc dù sở hữu tổn thương cũng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng uy năng nhưng Quỷ Hoàng đem hắn ngộ nhận là trung vực quỷ tộc tâm tình sao động phía dưới vậy mà để lộ ra thượng cổ chi biến nhất trọng bí ẩn điều này làm cho Dương Hàn tâm nghiệm cấp chuyển hắn hơi định thần quyết định thử nghiệm làm tức giận Quỷ Hoàng lấy được nhiều hơn thượng cổ bí mật không khỏi mở miệng cười lạnh nói Tuần Thiên Cát Là cái gì đẳng cấp tồn tại, chúng ta nhất tộc có khả năng bái nhập tuần thiên các môn hạ, là ta tộc may mắn, chỉ có tuần thiên các, mới có thể làm cho chúng ta nhất tộc lấy được đi thông thượng giới cơ duyên. Dương Hàn gắn giọng nói, quỷ hoàng, ngươi đem truyền thừa bí bảo giao cho ta, ta có thể hướng tuần thiên các xin chỉ thị, đem bọn ngươi cũng nhét vào tuần thiên các. Ha ha ha, rõ là buồn cười, thủy tổ lấy được truyền thừa bí bảo, thời gian ngàn năm tu tới thánh nhân cảnh, cũng không thể phi thăng lên giới, hiện nay bí bảo bị hư hỏng. Kiếm ngục căn bản là không có cách mở, Tuần Thiên Các lấy được bảo này, thì có ích lợi gì? Quỷ hoàng xem thường cười nhạt. Thủy tổ không thể, Tuần Thiên Các nhưng chưa chắc không thể, Thánh nhân cảnh cũng không phải là tu hành điểm kết thúc, này vài vạn năm ở giữa, trung vực võ đạo hưng thịnh, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng ra. Dương Hàn Đạo An nói bừa bãi, thượng cổ võ đạo sinh sôi trăm vạn năm, trừ trước ba mươi vạn năm, từng có thập đại Thánh nhân sinh ra, dư sau bảy trăm ngàn năm, lại không tu sĩ thành Thánh mấy vạn năm trước, nếu không có Tuần Thiên Các quyết định lãnh đích hề kính, tìm kiếm Tấn Thăng Thánh Nhân cơ hội, Bắc Vực như thế nào lại vì vậy tao nộ thượng cổ chi biến? Quỷ Hoàng cười lạnh nói, nếu là Tuần Thiên Các thật có cách làm, Tấn Thăng Thánh Nhân cảnh, như thế nào lại để cho Bắc Vực phát sinh kinh biến? Ta Thánh Tộc hàng tỷ con cháu huyết dụ, đều là Tuần Thiên Các dốc hết sức trở nên, truyền thừa bí bảo càng là Ta Thánh Tộc một lần nữa quật khởi cơ hội, không ai cướp đi được. Quỷ Hoàng tiếng nói vừa dứt, mười Trượng Quỷ lựu đầu cũng là phát ra một tiếng thảm thiết gầm thét, chỉ thấy trôi lơ lửng ở quỷ đầu trước màu đen tiểu châu khẽ run lên, tức khắc có vô tận màu đen quỷ lực lan ra, nhập vào ở quỷ đầu trên. Tê cáp, nguyên bản chỉ có 10 trượng quỷ đầu, lớn lên theo gió, trong khoảnh khắc trở nên lớn gấp trăm lần, hóa thành nghìn trượng quỷ đầu, thân ảnh khổng lồ như là cự sơn, che đậy vân không, cơ hồ muốn đem phương này không gian tinh không đều có thể nô lên. Dương Hàn, hôm nay ngươi chưa hết bỏ mạng ở nơi này đi, làm đại thế mở chín lần thiên hàng tu nguyên đến, ta đem mang theo hàng tỷ thánh tộc đi tới trung vực, tàn sát hết tuần thiên cát, để thánh tộc huyết ủ. Quỷ hoang ầm ầm tiếng gầm, ở một phương vân không quanh quẩn, ở truyền thừa tiểu châu tăng phúc xuống, quỷ đầu uy năng tăng mạnh, trong ngay mắt liền siêu việt chân ánh cảnh, uy áp kinh khủng cơ hồ bao phủ toàn bộ không gian. Là được bên trong không gian sở hữu tiềm tu thượng cổ cường giả cung bắc vực tu sĩ đều bị loại này uy nghiêm sở kinh tỉnh, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn phía trên bầu trời. Không gì sánh được thân ảnh khổng lồ, là quỷ tộc tam nhãn quỷ tộc khí tức, cái kia bắc vực tiểu quỷ, vậy mà ẩn giấu sâu như vậy, loại lực lượng này chúng ta cũng không cách nào ngăn cản. Xem ra lần này tinh vũ thánh điện hành trình lại có đại biến số, chẳng lẽ lần này cuối cùng thắng người, dĩ nhiên là bắc vực tiểu bối. Vì thế như vậy, loại khí tức này cũng không phải hắn bổn nguyên lực lượng trong tay hắn, nhất định có trưởng không cái gì pháp bảo cao cấp, quỷ hoàng phóng thích uy áp khổng lồ tot cùng. Phảng phất nhất tầng vô hạn lực lượng, tự cửu thiên hàng lâm một dạng cơ hồ sở hữu thượng cổ cường giả cùng bắc vực tu sĩ, đều bị cổ huy áp này chặt chẽ áp chế, thân thể đều bị cầm cố, không có bất kỳ một người có khả năng di động may may. Lúc đầu, ta muốn ẩn giấu thực lực, đợi đến tinh vũ nội môn không gian, đi thêm thi triển, nhưng bây giờ là ngươi ép ta đem sở hữu thực lực bày ra, bất quá cũng tốt, nếu là ta không thể cảm ngộ tinh lực, nơi này tu sĩ, ai cũng không thể bước vào một không gian khác, đều phải chết. Quỷ hoàng cất tiếng cười to, quỷ đầu bên trong còn có vô tận sát cơ hiện ra, hắn dung hợp truyền thừa tiểu châu lực lượng, cơ hồ trở thành này nhất trọng không gian trưởng khống giả. Điều động truyền thừa tiểu châu lực lượng, quỷ tộc thủy tổ truyền thừa tiểu châu, ít nhất từng đến qua địa giai đỉnh cấp, thậm chí khả năng từng là thiên giai. Nhìn thấy quỷ hoàng phóng thích truyền thừa tiểu châu lực lượng, dung hợp cùng thân mình, Dương Hàn trong lòng cũng là cả kinh, quỷ hoàng lúc này bày ra lực lượng, đã vượt xa chân ánh cảnh, coi như thần thai cảnh chân nhân cũng không khả năng vốn có như vậy uy năng. Nếu bàn về lực lượng hùng hậu, loại lực lượng này mạnh, gần như sắp muốn cùng luyện hư cảnh tôn giả so sánh, bất quá này dù sao không phải là quỷ hoàng lực lượng bản nguyên, vì vậy ở lực lượng cấp độ phía trên, nhưng không vượt qua chân anh cảnh quá nhiều. chương 965, nộ ma khiếu. Dương Hàn, ngã xuống đi. Trên hư không, giữ tận quỷ đầu âm thanh hung dữ lệ cười, 3.000 trượng khổng lồ hình thái, lệ cười tiếng, phảng phất kinh lôi đánh vào từng cái thượng cổ cường giả cùng Bắc vực tu sĩ bên hai. Dương Hàn, Bắc vực trong tu sĩ, thần tàng các các chủ, Ly Hoàng, Thương Nguyệt Hoàng giả, Ly Phong Hùng, Nhược Lan công chúa, Lý Bất Lạc, Phùng Bất Phá đám người, nghe được bên tai vang lên thanh âm, trong lòng đều là đột nhiên trầm xuống. Bọn họ thân là Bắc vực thế lực, tự nhiên sẽ hiểu Dương Hàn cùng quỷ tộc trong lúc đó ân đoán phân tranh, nhìn thấy quỷ hoàng bảy ra vô tận uy năng, trong miệng quát to Dương Hàn tên, tức khắc sợ hữu suy đoán trong lòng đều thầm kêu một tiếng không tốt. Tuy là Dương Hàn cùng bọn chúng tiếp xúc không lâu sau, nhưng những thứ này bắt vực cường giả đều đối Dương Hàn ấn tượng rất tốt, lại thêm thừa nhận Dương Hàn trợ giúp không ít, nhìn thấy Quỷ Hoàng hướng Dương Hàn xuất thủ, bọn họ đều có tâm muốn xuất thủ giúp đỡ. Thế nhưng áp chế ở bọn họ trên thân hình lực lượng khổng lồ vô cùng, để cho bọn họ căn bản vô lực di động, chớ đừng nói chi là cùng Quỷ Hoàng chống lại. Dương Hàn, chẳng lẽ là Yến Quốc Thần Vũ Vương Dương Hàn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Bên trong không gian, một ngọn núi khác trên, cũng có năm tên bắc vực tu sĩ ngồi xếp bằng, bọn họ nghe được quỷ hoàng lệ cười, liếc nhau, đều có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Dẫn đầu một người tu sĩ, khí vũ hiên ngang, nhìn qua tuổi trừng 50 xuất đầu, nhưng khí độ ung đúng, có một cổ tự nhiên mà tán thượng vị người khí độ. Hoàng thượng, cái này dương hàn thật chẳng lẽ là yến quốc thần vũ vương? Vẫn là vẹn vẹn cùng tên mà thôi. Trên ngọn núi, một gã mặc pháp khí giáp trụ tu sĩ mở miệng hỏi. Quản hắn là ai? E rằng chỉ là cùng tên mà thôi, tiến quốc thần vũ vương dương hàn, xuất thân thấp hèn, căn bản không có tư cách tiến vào nơi này. Khí độ ung đúng tu sĩ nghe vậy cười nhạt, bất quá nếu thật là hắn, chết thì chết, có can đảm quỷ hoàng chống lại, hỏng ta thiên nguyên hoàng chiêu kế hoạch, chết không có gì đáng tiếc. Cung quỷ hoàng vừa mới gào thét, giống như là muốn đối với chúng ta sở hữu tu sĩ xuất thủ. Một tên tu sĩ khác có chút bất an. Hừ, quỷ hoàng lợi hại hơn nữa, thì phải làm thế nào đây? Mặc dù không biết hắn vận dụng pháp khí gì, nhưng nơi này nhiều như vậy thượng cổ cường giả, chẳng lẽ vẫn chưa có người nào có thể cùng hắn chống lại sao? Thiên Nguyên Hoàng giả không thèm để ý chút nào, hắn mắt lén nhìn phía không trung, trong mắt lại tràn ngập đấu khí cùng cướp đoạt vẻ. Mạnh như vậy lực lượng, xem ra có người vận dụng cầm khí. Hừ, đánh đi, không chọc tới trên đầu chúng ta, chứ không cần đi quản hắn, nhiều chém giết mấy người, chúng ta cạnh tranh cũng sẽ ít một chút. Mà ở này trọng không gian là hùng vĩ nhất mấy ngọn núi trên. Vài tên thượng cổ cường giả tuy là bị quỷ hoàng lực lượng chô áp chế, nhưng vẫn chưa có bất kỳ kinh hoàng nào vẻ, bọn họ hơi dương mắt, liếc mắt nhìn không chung một chỗ khác thật lớn quỷ đầu, nhưng lại lại lần nữa đem con mắt nhắm lại, dường như căn bản đem quỷ hoàng để ở trong lòng. Tê cấp. Mà cùng lúc đó, ở Dương Hàn cùng quỷ hoàng đối lập mà đứng trên hư không, quỷ hoàng biến thành quỷ đầu, lớn tiếng gào thét, màu đen sóng âm tự hữu hắc quỷ trong miệng, lăng ra, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy ba văn, hướng về Dương Hàn cuốn tới. Loại sóng âm này, lọt vào thai im lặng, nhưng tự miệng quỷ trong lao ra, lại tức khắc đem trong vòng ngàn dặm bên trong nguyên lực, không khí, toàn bộ vẩn nát. Chỗ đi qua, là được hư không, cũng xuất hiện từng đạo thông đạo, kinh khủng hấp lực đem trong ngàn dặm sở hữu tự thạch, bùng đất, thảo mục, toàn bộ hút vào trong. Ngay dặm chi địa, đất đá tung bay, cơ hồ đem sở hữu tu sĩ ánh mắt đều che, sóng âm sao động phía dưới, là được một ít gần bên tu sĩ đem thần thức lộ ra, cũng không cách nào tới gần trong, một khi tiếp xúc được quỷ khiếu âm sóng, liền liền thì bị sóng âm và nát, thật mạnh âm ba công kích, mà ở vào quỷ khiếu âm ba công kích ở giữa, Dương Hàn ở sóng âm sao động trong ngáy mắt, cũng là biến sắc, hắn trên thân hình, trói mắt thoáng hiện, chân anh cấp bậc Cửu Tinh Huyền Hỏa Khải cùng 9 Thiên Linh Hạc thuần đồng thời xuất hiện. Cửu Tinh Huyền Hỏa Khải trên, 9 miếng tinh huy hiện lên, từng đạo hỏa vân tinh lực lượng quanh Dương Hàn quanh thân, linh hạc lá chắn vung trên, còn có 9 con tiên hạc bay lên trời, hơn một trượng lớn sí rung động, tạo thành từng đạo linh vận chi khí ở dương hàn trước người tạo thành một tòa chín hạt lá chắn vương hư ảnh tinh hồn nhãn nộ ma khiếu dương hàn trên chắn tinh hồn nhãn đột nhiên phát động tinh huy lực tụ tập ầm ầm tàng ra nhập vào hắn trong thân thể hắn đổ sộ đứng lạo nghệ hư không phía sau trăm trượng nộ ma bức họa triển khai vô số viên cổ man ma hư ảnh hai cánh tay đại triển ngửa mặt lên trời thét giải dương hàn hai mắt khép kín toàn thân tinh huy rồi rào hắn đột nhiên há mổm đồng thời gào thét thân hình trong nháy mắt giải ra Hóa thành bốn cánh tay tăng mụ, nhưng toàn thân man ma phủ văn rậm rạp không biết thân hình. Giống. Theo hắn vừa hô, phía sau bức hòa trên, vô số man ma nguyên bản không rõ khuôn mặt, trong nháy mắt biến phải rõ ràng, tức giận, vũ dũng, không sợ vẻ, tràn ngập vô số man ma gương mặt. Từng đạo sao động sóng âm, càng là toàn độ ngưng tụ cùng dương hàn trước người, cùng hắn cùng nhau hướng về sông tới mặt quỷ khiêu âm sóng sông tới đi. Vâng. Hai đạo sóng âm, trong chớp mắt ở giữa không trung chạm vào nhau Quỷ khiếu âm sóng mênh mông không gì sánh được, thế như vạn quân xung phong liều chết, vạn mã buông đẳng, mà nộ ma chi khiếu, tuy là thanh thế không hiện, nhưng như trong trăm vạn quân thẳng đến ở trên đem thủ cấp ương bướng mang tướng, cùng trong vạn quân đấu đá lung tung, không thể địch nổi, mặc cho ngươi ngàn vạn quân tốt, ta tự một đường trùng chi. Dương Hàn trong người hình ở hai đạo sóng âm giao kích trong nháy mắt, liền liền thì bị quỷ giáo sóng âm bao phủ, nhưng hắn nộ ma chi khiếu, lại một mạch liều chết, cơ hồ trong nháy mắt, liền vọt tới ba trượng quỷ đầu trước như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng quỷ đầu cái chán thụ nhãn. Ha ha ha, ngươi có thể bị tuần thiên các phái tới, đúng là có chút thủ đoạn, đáng tiếc vẫn là tuổi quá trẻ. Quỷ đầu trong, quỷ hoàng tiếng cười cao cao tại thượng, tràn ngập sinh sát đoạt cho tới quyền cao huy, theo hắn cười lạnh một tiếng, quỷ đầu thụ nhãn bên trong, một đạo hắc quang lướt đi, hóa thành một đầu bốn cánh tay tam nhãn giữ tận quỷ tộc lớn ảnh. Tê cấp. Quỷ tộc lớn ảnh rít lên một tiếng, trong tay lăng không ngưng tụ một thanh màu đen quỷ tiên hướng về nộ ma chi khiếu nhất xin đâm tới, ung ung màu đen quỷ xuyên lực nếu vạn quân còn có kinh khủng âm khiếu ông ông tác hưởng ở màu đen quỷ xuyên trung quanh gào thét chói tai nhất xin liền đem nộ ma chi khiếu đâm thái mà ở nộ ma chi khiếu tản ra trong nấy mắt bị quỷ khiếu âm sóng bao phủ hỗn loạn trong hư không dương hàn khí tức cũng ở đây lúc này ầm ầm tiêu tán chỉ có vô số đất đá thảo một bột mịn khắp nơi tung bay ha ha ha dương hàn ngươi thiên tư cao nhưng quá mức kiêu ngạo tự tin đợi sau Hy vọng ngươi có thể sở hữu thu liễm, chưa trưởng thành thiên tiêu, cùng bùi bằng không khác. Nhận thấy được Dương Hàn toàn bộ khí tức biến mất, quỷ hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, tràn ngập vô tận sự ý. Dương Hàn, ngã xuống. Ai, nếu là hắn có thể lớn lên, sau này phải là ta bắt vượt đệ nhất nhân, e rằng thật có hy vọng, cùng trung vực rất nhiều cường giả, tranh cao thấp một cái à. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngoài ngàn rậm, thần tăng cát ly hoàng, thiên nguyên hoàng giả cùng ba thế lực lớn tu sĩ. Ở quỷ khiếu âm song dáng đi trong nháy mắt, cũng nhận thấy được Dương Hàn khí tức, biến mất ở phương này trong không gian, đáng tu sĩ không khỏi bóp cổ tay thương tiếc. Trường 966, Tinh Phủ Tiểu Châu Hiện Dương Hàn, hắn thật bị quỷ hoàng kích sát. Nhược lan công chúa đôi môi khẽ nhếch, trong mắt đều là vẻ khó tin, nàng cùng Dương Hàn lần đầu gặp lại, liền bị Dương Hàn trong mắt tự tin cùng thực lực cường đại, chết phủ. Mà sau tiếp xúc trong, tuổi không qua 18-19 thiếu niên. Còn có người bên ngoài không còn cách nào do thám thần thông cùng thủ đoạn, làm quỷ hoàng quỷ khiêu âm sóng hạ xuống, trong thần thức Dương Hàn khí tức triệt để sau, không biết như thế nào Nhược Lan công chúa trong lòng cũng là đột nhiên hết sạch. Mặc dù cái này Dương Hàn từng lấy cường lực bức bách bản thân lộ ra hình dáng, Nhược Lan công chúa đã từng âm thầm thể, muốn cho Dương Hàn trả giá thật lớn, mà khi Dương Hàn khí tức chân chính sau khi biến mất, trong lòng nàng cũng không có cảm thấy bất luận cái gì mừng dỡ, ngược lại có một loại khó có thể ức chế bi thương. Dương Hàn, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Đại ly hoàng tử ly phong Hùng nắm đấm nắm chặt, hắn cùng với Dương Hàn quen biết không dài, nhưng trong lòng đã đem Dương Hàn làm bạn thân, lúc này nhìn thấy Dương Hàn bị quỷ hoàng một kích, hóa thành hư vô, trong mắt không khỏi phải thoáng qua một ngon lệ. Kỳ quái, chẳng lẽ này trọng không gian, thật không có bị tinh vũ thánh nhân phòng hộ phép tắc sao? Nói như vậy, quỷ hoàng cũng sẽ đối với chúng ta xuất hiện đe dọa. Cung bác vượt tu sĩ thở dài bóp cổ tay bất động. Một đám thượng cổ cường giả tuy là cũng bị quỷ hoàng bày ra lực lượng, cảm thấy kinh hãi, nhưng bởi vì cùng Dương Hàn không hề có quen biết gì, mà tương đối lý trí. Nhìn thấy Dương Hàn biến mất ở quỷ hoàng một kích phía dưới, thượng cổ cường giả trong lòng cũng là đột nhiên căng thẳng, dựa theo bọn họ nắm giữ tin tức, này trọng không gian cùng bọn chúng trước làm ở lại động tiên, đều có tinh vũ thánh nhân 7 thánh điện quy tắc. Một khi tu sĩ tính mệnh đã bị đe dọa, đều có thể bị tinh lực quy tắc bảo vệ, nhưng lúc này quỷ hoàng chém giết Bắc vực tu sĩ, Vậy mà không có dẫn tới thánh điện quy tắc hiện ra, đó chính là nói rõ, thánh điện quy tắc đã mất đi hiệu lực. Ha ha ha, trung vực tuần thiên các thì như thế nào, thượng cổ cường giả thì như thế nào, có thủy tổ thượng giới trí bảo nơi tay, này trọng không gian, người phương nào có thể là đối thủ của ta. Quỷ hoang một kích đem Dương Hàn đánh bại, biến mất ở trong không gian, không cưỡng nổi đắc ý cười to, dữ tợn, khổng lồ ba nghìn trượng quỷ đầu, càng là phát ra bén nhọn chói tai nghe răng cười tiếng. Vù vù. Nhưng quỷ hoàng tiếng cười, còn chưa kéo dài bao lâu, Dương Hàn vừa mới chỗ đứng lập hư không ra, một đạo yếu ớt cơ hồ không thể nhận ra thấy tinh huy, nhưng ở lúc này chậm rãi lập lòe, cũng dần dần biến phải sáng lên. Hử! Chẳng lẽ là Dương Hàn trên thân mang bảo khí? Quỷ hoàng lúc này bản thân cảnh giới, đã bước vào chân anh cảnh, trước người hơn 10 dắm bên ngoài vi diệu ba động, tự nhiên chạy không khỏi hắn cảm nhận, nhận thấy được tinh huy chấp động, quỷ hoàng đỉnh chỉ nhe răng cười, 3.000 trượng quỷ đầu phía trên, ba con cực đại quỷ nhãn nhất thể hướng về tinh huy dần hiện ra nhìn lại trong mơ hồ quỷ hoàng có khả năng thấy tại đây điểm tinh huy lập loè tròn dường như có một cái lớn chừng ngón cái màu đen tiểu châu bị tinh huy trong bọc này cái tiểu châu toàn thân đen kịt như mực nhưng quanh thân trên lại nói đạo huyền huyền văn lạc lượn quanh còn có vô số cơ hồ khó có thể bị mắt thường phát hiện tinh điểm lúc sáng lúc tối phảng phất chín thiên tinh thần đây là vật gì vì sao ta có một loại hết sức quen thuộc cảm giác vẫn là quỷ hoàng cũng có chút kinh dị Này cái tiểu châu ẩn nấp ở trong ánh sao, tuy là nhìn qua đặc biệt, cũng không có bất kỳ nguyên lực ba động nào tảng ra, thậm chí thần thức qua, cũng không thể tới gần tiểu châu mảy may. Hí. quỷ hoang hơi sừng sờ, sau một khắc, lại đột nhiên chợt hít một hơi lanh khí, ở hơi ngây người qua đi, hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên thức giấc, ý thức được bản thân tại sao lại đối này cái tiểu châu cảm thấy quen thuộc như thế. Bởi vì ở ngưng tụ ba nghìn trượng quỷ thú chi trước cũng có một cái chất liệu cùng này, cái tinh huy tiểu châu giống nhau như đúc hạt châu bờ bền, mà quỷ thú chi trước này cái tiểu châu, đúng là hắn thủy tổ được từ thượng giới đao ma kiếm ngục tông truyền thừa, cũng dựa vào đến đây châu dẫn dắt quỷ tộc thành công phản kháng dị quỷ tộc, lập xuống thuần huyết thánh tộc truyền thừa bí bảo. Đông nhiên, quỷ hoàng trong đầu đột nhiên vang lên dương hàn trước đây không lâu, từng nói một câu nói, ta truyền thừa là vì tinh lực, nhưng cũng không phải là tinh vũ tông, hắn không phải thánh tộc, không phải trung vượt tuần thiên các thánh tộc. Thánh tộc lực cùng tinh lực trời sinh đối nhau, hắn nếu ngưng tụ tinh lực, cũng sẽ không đồng tộc. Quỷ hoàng ba con ngươi mắt con ngươi co rút nhanh, trong đầu, liên quan tới sở hữu dương hàn tin tức, cũng là đột nhiên hiện lên. Một gia thân bắc vực thanh châu tiểu thế gia không quan trọng thiếu niên, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, ở trên trời địa chói buộc bắc vực đại địa, vậy mà phát triển chiến lực có thể so chân anh tu sĩ kim đàn. Loại này tốc độ phát triển, cho dù có trung vực tuần thiên các giúp đỡ, cũng tuyệt đối không thể ánh mắt. Và lại Dương Hàn có khả năng dốc hết sức đánh tan hàng tỷ quỷ tộc, dưới trướng hắn nhất định có một chi cường đại đến không còn cách nào phỏng đoán bộ tộc quân đội. Đây hết thể tất cả, cùng mấy vạn năm trước quỷ tộc thủy tổ quật khởi, là tương tự kinh người, thậm chí càng càng tốt hơn. Ngươi, ngươi cũng có thượng giới truyền thừa, Dương Hàn, ngươi đúng là ai? Quỷ hoàng thân thể run, toàn thân băng hàn, như rơi xuống vực sâu, ba nghìn trượng quỷ đầu, cũng ở đây lúc này hướng về sau lưng liên tiếp lùi lại, một cổ không hiểu nguy cơ Ở Quỷ Hoàng trong lòng dâng lên. Thượng giới Chu Thiên Tinh Thần Tông đệ tử Dương Hàn, đạo hiệu Huyền Mâu, là tử vi viên 67 khỏa chủ tính một trong. Tinh Huy tiểu châu trong, một đạo thanh lãng tiếng quát truyền ra, ở Quỷ Hoàng trong đầu ầm ầm vang lên. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyện. Huy Hoàng vạn cổ, thế nhân trục đạo, 3000 tiên môn, Chu Thiên chứng đạo. Tinh phủ thủ vệ, tiếp trận. Mà còn chưa chờ Quỷ Hoàng phản ứng qua đây, vẹn vẹn tỏa ra điểm Tinh Huy tiểu châu. Cũng là đột nhiên quang mang đại thịnh, trong chớp mắt, bỏ vào vô tận ngôi sao vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng, xuất hiện ở trước mắt. Không gian trên hư không, lộng lây tinh huy, hội tụ thành mây, lăng không mà hiện, cơ hồ bao phủ nửa hư không, trong ánh sao, hơn 200.000 đạo mặc tinh giáp thân hình, càng là lăng không ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung trên, như là thế giới thần thoại đi ra thiên binh thiên tướng. Bọn họ thần sắc kiên nghị, không sợ hãi, trong mắt còn có vô tận tự tin cùng ngạo khí ấm ầm tỏa ra, thân thể cao ngất Như phong giống như kiếm. Tinh truyền đại trận. Hơn 200.000 tinh phủ thủ vệ nhất tề phát ra tiếng, bọn họ thân hình như nhất, đồng thời mà phát động, cả người nguyên lực lại thêm ngưng tụ hợp nhất, tâm thần ý niệm toàn bộ liên hợp, hơn 200.000 người, giống như một người. Ùng ùng. Theo hơn 200.000 tinh phủ thủ vệ thân hình vũ động, trên hư không, tinh huy chi vân cũng là tùy theo biến hóa, xoay tròn cấp tốc trong lúc đó, hóa thành một đạo kể cả thiên địa thật lớn tinh truyền, tinh truyền lộc lây, tinh lực cuồn cuộn. Kể cả toàn bộ không gian tinh lực dường như cũng bị loại lực lượng này kéo cùng nhau hướng về tinh tuyển dung hợp mà tới. Mà ở đạo này tinh tuyển ở giữa, một đạo mặc cửu tinh độ lựa thần khải thân ảnh ngạo nghệ mà đứng, thần sát hắn lạnh lùng nghiêm nghị, tóc dài màu đen ở sau lưng đón gió lên, tự cao lâm hạ, nhìn xuống quỷ hoàng, phảng phất tiên quân đến phàm trần. Chương 967: Binh trận tinh tuyển A. Quỷ hoàng trông thấy tinh tuyển ở giữa, đạo kia đứng ngạo nghệ thế gian, như là thần chi tồn tại, giữ tợn âm lệ khuôn mặt cũng là hiện hiện ra vô tận hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Nếu là nói, hắn 3000 trượng quỷ đầu tản ra lực lượng, có thể so thần thai đại chân nhân, như vậy giờ phút này đạo tinh tuyền lực cũng đã đến luyện hư cảnh đỉnh phong. Vậy, đó là cái gì? Lăng không mà hiện tinh vân. Tinh vân trong dường như có bóng người tồn tại, nhiều như vậy tinh giáp tu giả, đây là thánh điện thần thông, vẫn là Tinh Vũ tông đệ tử. Không thể nào là Tinh Vũ tông đệ tử, Tinh Vũ thánh điện tồn tại vô tận truy nguyệt, làm sao có thể còn có Tinh Vũ đệ tử tồn tại? nhất định là quỷ hoàng lực lượng kinh động thánh điện quy tắc nhất định là như vậy ta có thể cảm thấy toàn bộ không gian tinh lực đều ở đây hướng về tình tuyển tụ tập quỷ hoàng trọng tức tình võ thánh uy lăng không mà hiện tinh tuyển xuất hiện trong nháy mắt liền để cho bên trong không gian sở hữu bắc vực tu sĩ thượng cổ cường giả ánh mắt toàn bộ hấp dẫn bên trong không gian sao động tinh lực cơ hồ bao phủ tất cả để cho sở hữu tu sĩ thần thức nguyên lực toàn bộ bị áp chế ở trong người căn bản là không có cách phóng thích mảy may Bọn họ nhìn đạo kia nối liền trời đất thật lớn tinh tuyển, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng vẻ sùng kính, chỉ nhận là là tinh vũ thánh nhân quy tắc hiện ra. Tuy là như vậy thanh thế, cũng có thể là binh trận ngưng tụ, nhưng bị một đám thượng cổ cường giả chỗ tự động không chú ý. Một lần này tinh vũ thánh điện bên trong, căn bản không khả năng đồng thời xuất hiện nhiều như vậy thí luyện người, mỗi lần tinh vũ thánh điện mở, tối đa chỉ có thể để cho mấy nghìn người tiến nhập. Hai, cũng là mấu chốt nhất, cũng là bày ra ở trong tầm mắt mọi người tinh tuyển Khi tức cùng ý niệm dung hợp quá mức hoàn mỹ, chỉ có hơn 200.000 tinh giáp tu giả hoàn toàn phóng khai tâm thần, không có một chút phòng bị, hơn 200.000 tinh giáp tu sĩ giữa hai bên, có căn nguyên tiềm thức tín nhiệm cùng ăn ý, địa phương mới có thể tạo thành như vậy hoàn mỹ binh trận. Ở thời đại thượng cổ, như vậy binh trận, tuy là cũng từng xuất hiện, nhưng số người nhiều nhất bất quá mấy trăm người, giống như vậy mấy trăm ngàn người đồng thời có hai bên cao nhất tín nhiệm, cơ hồ chỉ có thể xuất hiện ở truyền thuyết cổ xưa trong, trong hiện thực căn bản là không có cách thực hiện, không có khả năng, không có khả năng, Dương Hàn, ngươi làm sao có thể có như vậy giáp sĩ, như vậy bình trận? Chỉ có ở vào tinh tuyển phía dưới Quỷ Hoàng, biết được trước mắt xuất hiện tinh tuyển, là Dương Hàn dưới trướng Tinh Phủ thủ vệ trấu ngưng tụ, sắc mặt hắn vô cùng trắng bệnh, ở tinh tuyển uy áp bao phủ phía dưới, 3.000 trượng quỷ đầu, giống như là đứng ngẩn ngơ ở mảnh hổ trước người Tiểu Bạch Thỏ, căn bản không có một điểm sức phản kháng, hai người lực lượng trên lệch, vượt qua mấy cấp độ, Quỷ Hoàng ta sẽ cho ngươi một cơ hội, giao ra đao ma kiếm ngục tông truyền thừa tiểu châu, dẫn dắt bắc vực quỷ tộc, tiến nhập địa vĩnh không xuất thế, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tinh tuyến trong, dương hàn sắc mặt tiếc lặng, chỉ có không cho làm trái thanh âm, ở quỷ hoàng trong đầu vang lên. Không, ta là thánh tộc con cháu, nhất tộc hoàng. thật lớn quỷ đầu không ngừng lùi lại, nhưng vô luận quỷ hoàng khoảng cách dương hàn rất xa, áp chế ở quỷ đầu trên tinh tuyến bị áp, nhưng không có bất luận cái gì yếu bất chiều hướng. Thánh ngục tốt, biến hình ra. Dùng ta bản thân, thánh ngục xử giả, bắt tất cả, ngục xử hiện thân, quỷ hoàng dù sao cũng là nhất tộc hoàng, gặp không thể trốn đi đâu được. Một cổ hung ác tàn nhẫn ở trong lòng mọc lên, chỉ thấy hắn một tiếng giống to, trôi lơ lửng ở quỷ đầu trước đao ma kiếm ngục tông truyền thừa tiểu châu bên trong, lại lần nữa có cuộn cuộn quỷ lực tàng ra, vô số màu đen quỷ lực hóa thành xương mù đặc, đem 3.000 trượng quỷ đầu bao vây, nguyên bản thật lớn quỷ đầu bị hoàn toàn bao phủ ở màu đen quỷ lực trong, mà màu đen quỷ lực cũng ở đây liên tiếp núp ních xuống. Hướng vào phía trong rút về. T. cáp. Một cái khác, màu đen quỷ lực trong, vô số giữ tận quỷ ảnh, liên tiếp nhảy ra, trong chớp mắt, liền có 36 con quỷ ảnh nhảy ra, mỗi một đầu quỷ ảnh đều có thần thai cảnh sơ kỳ thực lực. Chúng nó ở giữa không trung hóa thành nhất đạo hư ảnh, vòng quanh màu đen quỷ lực bay vút một vòng, tức khắc cùng màu đen quỷ lực dung hợp lần nữa. Thánh ngục đại khai, bắt tà nghiệt. 36 đạo quỷ ảnh cùng màu đen quỷ lực dung hợp làm một thể, một cái cao trượng cầm trong tay xích sắt xiển xích lớn liền đổ sộ yêu ma trở nên hiện ra. Vị này yêu ma toàn thân đầy màu đen quỷ văn, sinh lần đầu lục giác, thú trảo móng chân hiệu, nhưng khuôn mặt cũng là không gì sánh được uy nghiêm, phảng phất trận mắt kim cương. Dương Hàn nhận lấy cái chết. Quỷ lực ngưng tụ quỷ ngục yêu ma một tiếng quát trách móc, trong tay xiển xích xích sắt hướng về tình tuyển vào đầu bộ tới, một kích này, lực lượng mạnh mẽ, đủ để sánh ngang chân chính luyện hư cảnh tu giả. Đây là kêu gọi tổ linh, dị quỷ tộc kỹ năng tiến phú. Quỷ Hoàng thân là thuần huyết quỷ tộc, cũng có thể thi triển. Không biết như vậy dị quỷ thiên phú có thể hay không ngăn cản tinh vũ thánh điện quy tắc hiện ra. Bên trong không gian, nhất mọi người tộc tu sĩ, toàn bộ nín hơi ngưng thần, ánh mắt nhìn kỹ hư không. T E Z U I E N N E T Quỷ Hoàng không nên uổng phí khí lực. Tinh tuyển bên trong, Dương Hán Nhị lặng nhìn Quỷ Hoàng ngưng tụ ngục sứ, khẽ miệng mọc lên một lạnh lùng độ cong, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nối liền không gian thiên địa thật lớn tinh tuyển, cũng ở đây đồng thời cấp tốc cấp động, hướng về quỷ hoàng ngưng tụ ngục cho phóng đi. Và anh, ngục cho xích sắt nện ở tinh huy trên, phát ra thật lớn tiếng sấm, thanh âm sao động, cơ hồ truyền khắp chỗ này không gian toàn bộ xóa xỉnh, toàn bộ không gian đều tại đây khắc nổ vang chấn động. Hô, cũng sau một khắc, có khả năng đem vạn giảm sơn mạch chặt chém quỷ lực xích sắt, lại liền thì bị tinh tuyển vận nát, còn có vô tận hấp lực, tự xoay tròn cấp tốc tinh tuyển truyền đến Đem hai tay nối liền xiềng xích quỷ lực ngục cho dây dưa, hút vào tinh tuệ trong. Không, không. Quỷ Hoàng thảm thiết gầm thét, quỷ lực ngục cho càng là ra sức dây rủa, nhưng ở tinh tuệ cấp tốc chuyển động xuống, loại rằng con này, căn bản không có kéo dài quá lâu, quỷ lực ngục cho thân hình gần là hơi dừng lại một chút, liền liền thì bị tinh tuệ bao phủ. Ở nhất mọi người tộc tu sĩ trong mắt, 1800 trượng quỷ lực ngục cho vừa mới ngưng tụ thành hình, ở vùng trời này liền ba cái hô hấp, cũng không từng kéo dài, liền bị tinh tuệ giảo sát. Hóa thành bột mịn, tan theo gió, chỉ có quỷ hoàng thảm thiết kêu thảm thiết, ở trên hư không quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Tinh phủ thủ vệ trở lại tinh phủ. Tinh tuyển bên trong, Dương Hàn đưa tay ra cánh tay đưa tay về phía trước, hấp hối quỷ hoàng thân ảnh, liền bị hắn bắt lại, theo Dương Hàn ý niệm chớp động, bao phủ nửa hư không tinh tuyển, tức khắc rút về, chỉ ở trong chớp mắt, liền đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. Tinh Vũ Thánh điện ngoại môn đệ tử bên trong không gian, trừ bên trong không gian như trước liên tiếp dao động tinh lực, cùng với ở trên hư không, liên tiếp xuống lạc Trần Thổ Thảo một mảnh vụn, lại không bất luận cái gì tình phủ thủ vệ cùng quỷ hoàng thân ảnh. Tinh Vũ Thánh Điện quy tắc, đúng là cường đại, mặc dù quỷ hoàng kêu gọi tổ linh, có luyện hư cảnh tôn giả thực lực, cũng vẫn như cũ bị quy tắc mà sát. Hừ, cùng thánh điện đối nghịch, chết không có gì đáng tiếc, chính là Bắc vực quỷ tộc hậu duệ, cũng dám khiêu chiến thánh nhân quyền uy. Cũng nếu mạnh như quỷ hoàng, cũng không thể đối kháng thánh điện quy tắc, như vậy chúng ta bị chém giết vài tên tu sĩ, lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy quỷ hoàng bị Dương Hàn trong nháy mắt đánh bại, bên trong không gian, một đám thượng cổ cường giả vẻ nghi hoặc, chưa giảm phản tăng. Chương 968, Phương Hướng Lúc này Dương Hàn, tự nhiên không biết mình hiện thân, để cho một đám thượng cổ cường giả trong lòng nghi vấn nặng hơn, mặc dù hắn biết được, cũng sẽ không có chút lưu ý. Dương Hàn, ngươi vì sao không giết ta, vì sao? Tinh phủ trong không gian, tinh huy lập lòe, hơn 200.000 tinh phủ thủ vệ thân hình làng không mà hiện, Dương Hàn càng là sau đó ném đi. Cầm trong tay hấp hối quỷ hoàng, ném ở chu thiên trước đại điện trên bình đài Bởi vì ta vẫn có lời muốn hỏi ngươi. Dương Hàn ánh mắt thâm trầm, nhìn không ra một chút tâm tình chập chờn hắn nhìn phía quỷ hoàng, trầm giọng nói, thượng cổ chi biến nghi vấn trọng trọng, ta chỉ muốn biết vì sao trận này kinh biến chỉ ở bắc vực phát sinh, là thiên đạo cho phép, còn có có người âm thầm thao túng. Ta đoán không sai, ngươi đúng là chỉ là bắc vực nhân tộc, chỗ này chuyển thừa bí bảo không gian, chính là quật khởi chân chính dựa vào đi. Quỷ Hoàng gian nan chống đỡ thân thể mình, ánh mắt nhìn quét trung quanh tinh phủ Không Gian, cùng với hơn 200.000 khí tức cường đại tinh phủ thủ vệ, trên mặt hiện lên thê thảm mà bi thương vẻ. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, lấy ngươi thực lực bây giờ, chỉ cần thượng cổ nhân tộc Không Gian, ngươi đã là bậc vượt thế lực lớn số 1. Quỷ Hoàng cười thảm một tiếng, hắn nhìn về phía Dương Hàn, cũng là lại lần nữa lắc đầu, ta đây một lần thua tâm phục khẩu phục, nhưng nếu như chỉ dựa vào ngươi hiện tại chút thực lực ấy, Liền muốn tìm tòi nghiên cứu thượng cổ bí mật, vẫn còn kém quá xa. Bác vực chi biến, dây dưa mặt cực đại, không muốn nói là ngươi, chính là thượng cổ thời đại. Bác vực vạn tộc văn môn, thế nào hưng thịnh cường đại, cũng chỉ có thể bị động nhận bọn họ an bài, không dám có mảy may lòng phản kháng. Mà lực lượng ngươi lại có bao nhiêu thiếu, thời kỳ thượng cổ, bất kỳ một cái nào môn phái nhỏ đều có thể một tay đưa ngươi thế lực nghiên ép. Quỷ hoàng liên tiếp cười nhạo, trong mắt đều là xem thường cùng vẻ trào phúng. Ngươi chính là trước lo lắng ngươi một chút bạn thân đi, tuy là bọn họ hiện nay không còn cách nào đại quy mô tiến nhập bác vực, nhưng bác vực phát sinh tất cả đều ở đây bọn họ trong khống chế, đợi cho đại thế đến là lúc, ngươi đúng là vô số đỉnh cấp đại năng đoạt xá mục tiêu cao nhất. Mặc dù bọn họ cường đại tuyệt cùng, nhưng thì tính sao, ta nếu có thể ở ngắn ngủi mấy năm đến bác vực đỉnh phòng, đợi cho đại thế đến là được chân đạp trung vực, cũng chưa biết chừng. Dương Hàn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, mạng ta do ta Bất luận kẻ nào cũng không thể an bài tả hữu ta vận mệnh, chẳng cần biết bọn họ là ai, chỉ cần có dũng khí đụng chạm ta chú ý người cùng sự tình, sẽ trả giá nặng nề. Tiểu tử, ngươi rất có trí khí, nhưng hầu hết thời gian, trí khí có thể cổ vũ lòng người, cũng có thể che mờ hai mắt, bọn họ lực lượng căn bản là không có cách chống lại, tộc của ta thủy tổ đã tấn thăng thánh nhân, vẫn như cũ bọn họ bàn tay ngã xuống. Quỷ hoang thảm thiết cười thảm, bất quá một ngày kia, ngươi nếu là thật có thể đến tới cái kêu mặt Hôm nay ta vẫn rơi vào tay của ngươi, cũng coi như giá trị phải. Quỷ hoàng tiếng nói vừa dứt, hắn bên trong đầu, một đạo kịch liệt thần hồn ba động đột nhiên lan ra, quỷ hoàng tràn ngập không cam lòng cùng bi thương hai mắt, cũng ở đây trong nháy mắt biến có thể thần, thân thể trọng trọng té rớt ở chu thiên trước đại điện trên bình đài. Bác vực hàng tỷ quỷ tộc hoàng, đến đây ngã xuống. Bọn họ đúng là ai, quỷ hoàng ở cuối cùng vậy mà tình nguyện tự hủy chân anh, cũng không muốn thổ lộ một chút có liên quan bọn họ bí ẩn. Dương Hàn nhìn suy nhược ngã xuống đất quỷ hoàng, trong mắt mơ hồ có một tia tức giận hiện lên, hắn tự nhận thấy được thượng cổ chi biến phía sau ẩn giấu tân bí sau, một đường truy tìm, nhưng vô luận gặp bất luận cái gì biết được thượng cổ bí ẩn người, cũng không một người có dũng khí tiết lộ một chút bí ẩn. Bất quá ngươi cho rằng tự hủy thần hồn, lại có thể ngăn cản ta dò xét sao? Thượng cổ cường giả đều từng là tôn giả cảnh ở trên cường giả, bọn họ thần hồn ngưng kết, ta không có một chút cách đối phó, nhưng ngươi bất quá chân anh cảnh, ta liền không tin. Ngươi tự hủy thần hồn, có thể đem ký ức toàn bộ kéo xuống trừ." Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hai tay run nhẹ nhẹ, mặc lục sắc vu cổ lực từ hắn trên hai tay không ngừng bay lên, hóa thành từng đạo quỷ dị phù văn, nhập vào đến trước người quỷ hoàng trên thân hình. "Tê cấp." Trong nháy mắt kế tiếp, quỷ hoàng trên da thịt, từng đạo mặc lục sắc văn lạc chậm rãi hiện ra, nguyên bản sinh cơ ảm đạm ba con quỷ trong con người, mặc lục sắc tinh mang lập lòe, hắn nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời thở dài, phát ra như có như không Cổ xưa thâm trầm tiếng thở dài. Vu cổ thuật sĩ chuyển hóa tử thị chi pháp, đang khôi phục tử thị cảnh giới, chiến lược đồng thời cũng có thể khôi phục một bộ phận còn sót lại trước người ký ức, Dương Hàn đem quỷ hoàng chuyển hóa thành tử thị, là được vì thế. Đưa ngươi nhớ, toàn bộ nói ra. Dương Hàn nhìn về phía quỷ hoàng chuyển hóa tới tử thị, thấp giọng quát đạo. Thế nhân đều cho rằng thượng cổ chi biến, là tuần thiên các không có ý định dẫn tới, nhưng cũng không biết đây hết thể đều ở đây tuần thiên các trong không chế. Quỷ hoàng tử thị trầm mặc hồi lâu. Tựa hồ là ở không trọn vẹn trong trí nhớ, tìm kiếm tin tức, hiểu nửa nén hương qua đi, tử thị mới lần đầu mở miệng. Thanh âm hắn cứng ngắc, ngữ điệu cũng là có chút không rõ không rõ, nhưng trong miệng lời nói nói, rốt cục hiện ra thượng cổ chi biến phía sau một tân bí. Nhưng ở những lời này sau, tử thị lại lần nữa thuộc trầm mặc, đã không còn bất kỳ thanh âm gì vang lên. Tuần Thiên Các Dương Hàn trong mắt vẻ hàn quang thoáng hiện, quỷ hoàng trước người thần hồn tự hủy, có thể có được câu này tin tức, đã là vô cùng may mắn việc. Hắn cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng đáng tiếc. Nhưng chỉ bằng một câu nói này, cũng đủ để cho Dương Hàn tìm được tìm kiếm thượng cổ chi biến phía sau tân bí phương hướng, chỉ cần thiên hàng tu nguyên mở, Bát vực cùng trung vực tương liên, hắn liền sẽ xuất dưới trướng tinh phủ thủ vệ, đạp gặp trung vực. Cương Vu, 12 cương tộc trưởng lão. Dương Hàn trầm giọng một tiếng, vung tay phải lên, Quỷ Hoàng biến thành tử cương trên thân hình, liền có nồng nặc tử lực bay lên, hướng về Cương Vu cùng 12 con cương tộc trưởng lão thân thân lướt vào nhập vào trong nô hờ a a cương vu cùng 12 cương tộc trưởng lão đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài trên thân hình khí thế ầm ầm lên quỷ hoàng biến thành tử thị cảnh giới đến chân anh cảnh trong cơ thể tử lực bàng bạc tuyệt cùng lúc này nhập vào đến cương vu cùng 12 cương tộc trưởng lão trên thân hình tức khắc chuyển hóa thành cương tộc lực cương vu khí tức không ngừng tăng lên ngắn mũi mấy hô hấp liền đến kim đan cảnh đỉnh phong mười con cương tộc trưởng lão khí tức cũng đến kim đan cảnh bắt trọng chi cảnh hô Quỷ hoàng biến thành tử thị thân thể, ở tử lực tiêu tán qua đi, cũng theo gió phiêu tán, hóa thành hư vô, chỉ có một đạo lục sắc lưu quang lượn quanh hai cánh quỷ ảnh, chậm rãi bập bền, cũng là quỷ hoàng châu cụ hoàng cấp anh linh. Dương Hàn phía sau, vạn vật khởi nguyên đỉnh vừa nhảy ra, thân đỉnh rung động, hưng phấn không thôi, trong khoảng thời gian này, Dương Hàn trải qua đại chiến, nhưng thu hoạch cao giai anh linh cũng là không nhiều. Lúc này nhìn thấy hoàng cấp anh linh hiện lên, vạn vật khởi nguyên đỉnh cũng là phát ra ong ong rung động, nó miệng đỉnh bên trong hấp lực ra hết, đem hai cánh quỷ ảnh anh linh bao vây, tức khắc nuốt vào đạo miệng đỉnh trong, biến mất. Tiểu đỉnh tiến giai hoàng cấp đã đã nhiều ngày, nhưng cao giai anh linh lại cực khó tìm gặp, xem ra muốn cho nó để thằng tới hoàng cấp trúng phẩm còn cần không ít thời gian. chương 969 thực lực đại tăng, theo tiểu đỉnh đẳng cấp không ngừng tăng lên, tiến giai cần thôn phệ cao giai anh linh cũng là tùy theo để thằng lấy dương hàn thô sơ giản lược tính ra, muốn đem tiểu đỉnh thăng lên làm hoàng cấp trúng phẩm. Ít nhất còn cần thôn phệ ít nhất 15 mai hoàng cấp anh linh. Nhưng nhìn chung hiện nay Bắc vực, hoàng cấp anh linh số lượng cũng sẽ không quá nhiều, Dương Hàn càng không thể bởi vì tiểu đỉnh cần, liền tùy ý chém giết Bắc vực hoàng cấp anh linh. Chúng tinh phủ thủ vệ nghe lệnh, hôm nay lên, sở hữu tinh phủ thủ vệ, toàn bộ tiến nhập tinh vũ thánh điện ngoại môn đệ tử không gian, thu nạp tinh lực, tăng cao tu vi. Dương Hàn khẽ lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước người tinh phủ thủ vệ, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến mất ở tinh vũ thánh điện ngoại môn trong hư không tinh phủ tiểu châu tức khắc nashi tại không gian trong hư không cấp tốc cấp động sau đó ở tinh không một chỗ ẩn nấp xoa xỉnh hơn 200.000 tướng cấp ở trên chân nguyên cảnh hậu kỳ tinh phủ thủ vệ cùng với một đám chân nguyên cảnh sơ kỳ tinh phủ dự bị vệ toàn bộ tự tinh phủ trong rời khỏi xuất hiện ở tinh vũ thánh điện ngoại môn trong không gian chợt lên dương hàn thân hình đồng thời hiện ra hắn hai tay nhấc một cái trong cơ thể vô tận tinh lực gầm ầm lên hướng về tinh không dung hợp đi dầm dầm dầm cảm thụ được dương hàn tinh lực điều động hắn phía trên đỉnh đầu tinh không cùng không gian xung quanh cũng là ầm ầm vận chuyển lên đến chỉ thấy tầng tầng tinh huy lượn quanh tỏa ra vậy mà tạo thành một đạo ẩn nấp bình chứa đem dương hàn trung quanh phương viên trăm dặm chi địa hoàn toàn tự cách ly phảng phất tạo thành một đạo không gian độc lập đây là dương hàn tâm thần cùng không gian dung hợp lẫn nhau chỗ vốn có điều động này trọng không gian quy tắc biến hóa năng lực ở tinh vũ thánh điện bên trong hắn có thuần túy tinh lực cơ hồ tương đương với nửa chúa thể Chiếm giữ tu sĩ khác, không cụ bị cường đại ưu thế. Xích, nơi này nguyên lực rồi rào, còn hơn tiểu động tiên còn muốn nồng nặc mấy lần, còn hơn tinh phủ không gian, càng là cường không chỉ gấp 10 lần. Mã thiên hạ cực đại mã nhãn kim quang bắn ra bốn phía, tham lam hô hấp này không gian xung quanh nồng nặc nguyên khí. Ở chỗ này tiềm tu, tu vi tốc độ tăng lên để thăng gấp 20. Tổ giai chiến cho ưng phong cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hiện nay khoảng cách tiến nhập tiếp theo trọng không gian, còn có hơn 2 tháng các ngươi chăm chỉ tu luyện, không nên lãng phí bất luận cái gì thời cơ. Dương Hàn ra lệnh, đúng như Quỷ Hoàng nói, mặc dù hắn hiện nay dưới trướng tinh phủ thủ vệ thực lực, kham vi bắc vực số 1, nhưng này gần là liền hiện nay bắc vực tu sĩ mà nói. Một khi thượng cổ cường giả thế xuất, hắn ưu thế liền đem không còn tồn tại nữa, mà sau này hắn muốn tìm kiếm thượng cổ chi biến phía sau bí ẩn, càng phải đối mặt sâu không lường được tuần thiên các. Hiện nay như vậy thực lực, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Tuân lệnh. Hơn năm vạn tinh phủ thủ vệ cùng với một đám yêu thú nghe vậy cũng là sắc mặt nghiêm nghị không người đáp vừa mới quỷ hoàng nói bọn hắn cũng đều nghe vào trong tai trong mắt đều có hừng hực chiến ý mọc lên mà từ này một ngày lên dương hàn cùng sở hưu giới trướng, toàn bộ tại đây một chỗ không lệ thuộc trong không gian nhỏ tĩnh tâm tiềm tu tu vi cảnh giới theo thời gian trôi qua toàn bộ đều đang nhanh chóng tinh tiến dương hàn càng là toàn lực điều động tinh vũ thánh điện ngoại môn bên trong không gian nguyên lực quán trú tại đây trọng trong không gian nhỏ để trong này nguyên lực nồng nặc gấp đôi Dương Hàn cũng thừa dịp thời cơ, củng cố vừa mới tăng cao tu vi cảnh giới, đi qua thiên nhân hợp nhất vi diệu trạng thái, hắn lúc này tu vi cảnh giới, cũng đã đến kim đan thất trọng, cách hắn tiến nhập kim đan cảnh, bất quá mới 3 tháng, có thể nói tốc độ kinh người. Lúc này Dương Hàn, là được đối mặt chân anh cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng là không sợ hãi chút nào. Một tháng thời gian, vội vã mà qua, một ngày này nhắm mắt tiềm tu Dương Hàn, đột nhiên mở hai mắt ra, dường như cảm ứng được cái gì, hắn thần thức tặng ra. Bay về hướng tinh vũ ngoại môn không gian, chỉ thấy một ngọn núi trên, một đạo mặc đấu đồng màu đen thân ảnh thon dài nhảy lên một cái. Nàng quanh thân tinh huy lượn quanh, trực tiếp hướng về hư không ở giữa tinh huy quang môn đi, thân hình một cái nhanh chóng, liền nhập vào đến quang môn trong, biến mất. Nhược lan công chúa vậy mà ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền thắp sáng tinh huy, có tinh vũ tông nội môn đệ tử tư cách. Dương Hàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng, âm thầm ngất đầu, sau đó liền đem tâm thần thu hồi lại lần nữa tiến nhập tâm không có cảnh vay tiềm tu trong. Tại đây sau trong thời gian, không gian nhỏ ngoại tinh võ ngoại môn trong không gian cũng lục tục có từng tên một thượng cổ cường giả, hoặc là Bắc vực nhân tộc, thành công ngưng tụ tinh huy, thắp sáng trên cổ tay ấn ký, từ hư không quang môn mà vào, đi tới tiếp theo trọng thí luyện không gian. Mà Dương Hàn đối với lần này, còn lại là không có bất kỳ vẻ lo lắng, trước mắt hắn cảnh giới, theo liên tiếp tiềm tu, còn đang nhanh chóng đề thăng, nhưng muốn thông qua tiếp theo trọng bên trong không gian thí luyện Lại như cũ có chút không đáng chú ý. Đúng là vẫn còn lão, tuy là đã cảm ứng được tinh huy lực, nhưng nếu muốn chút lượng trên cổ tay tinh văn, lại ít nhất còn cần thời gian một tháng. Lại là hơn một tháng đi qua, ở ba tháng thí luyện kỳ hạn cuối cùng một ngày, thần tàng các các chủ tự một ngọn núi trên đứng lên, nhìn trên cổ tay yêu đất tinh văn vần sáng, âm thầm lắc đầu. Hán thân là thượng cổ cường giả, tại đây nhất trọng không gian ba tháng tiềm tu trong, tu vi đã khôi phục tới chân anh cảnh trung kỳ, có thể nói tinh tiến không nhỏ nhưng vẫn chưa có khả năng thắp sáng trên cổ tay tinh huy. Cái này đại thế, trung quy không thuộc về chúng ta. Thân tàng các các chủ bên cạnh, ly hoàng thân hình lăng không hiện lên, hắn mặt mang một nụ cười khổ, trên cổ tay tuy là tinh văn vầng sáng không yếu, nhưng khoảng cách toàn bộ thắp sáng, vẫn có một khoảng cách. Siêu siêu siêu. Mà ở hắn sau, hư không liên tiếp ba động ở giữa, lại có hơn 10 tên bắc vực tu sĩ thân hình lăng không hiện lên, bọn họ đồng trúc ba thế lực lớn, nhưng không thể thắp sáng trên cổ tay tinh văn Hoàn hảo Ta thương Nguyệt Hoàng Triều, có 5 tên tu sĩ thắp sáng tinh văn, có tiến thêm một bước đi trước hy vọng. Thương Nguyệt Hoàng giả ngẩng đầu, nhìn phía giữa không trung trên truyền tống quang môn, trong mắt vẫn có vẻ không cam lòng vẻ, Hắn cách toàn bộ thắp sáng tinh văn, chỉ kém mấy ngày, nhưng không có có nhiều thời gian. Thượng cổ trong cường giả, có một nửa tu sĩ, thành công thắp sáng tinh văn, không biết cuộc kế tiếp thí luyện, phong hùng, nhược lan bọn họ có thể hay không thuận lợi sống qua. Ly Hoàng thở dài một tiếng, đáng tiếc Dương Hàn bị quỷ Hoàng kích sát. Bằng không có hắn ở, chúng ta bắc vực tu sĩ hy vọng, còn có thể lớn hơn một chút. Quỷ hoàng có dị bảo, bày ra vượt xa chân anh cảnh lực lượng, dương hàn ngã xuống, rõ là đáng tiếc. Thần cơ đại tiên sinh, cũng không dứt thương tiếc. Ông ngọng ngọng. Nhưng vào lúc này, trên ngọn núi một đám bắc vực tu sĩ quanh thân đột nhiên đột nhiên xuất hiện từng đạo lộng lây tinh huy, đưa bọn họ thân thể toàn bộ bao vây, mang theo hư không. Mà tại trong hư không truyền tống quang muôn cạnh, một cánh cửa nhỏ cũng là đột nhiên hiện ra Cánh cửa nhỏ này quang văn ba động xuyên thấu qua quang môn càng có thể mơ hồ nhìn thấy một chỗ mênh mông hoang vắng sơn mạch mơ hồ hiện lên, nơi đó chính là huyền hoàng bắc vực phi hà sơn mạch, cũng là bắc vực tu sĩ tiến nhập tinh vũ thánh điện khởi điểm. Chương 970, Bí cảnh quỷ ảnh Tinh vũ thánh điện hành trình, đối với chúng ta, cuối cùng kết thúc, thật là có chút không cam lòng. Nếu là có thể khi tiến vào tiếp theo trọng, ta có cực đại hy vọng, có thể tiến thêm một bước, coi như tấn thăng thần thai, cũng chưa biết chừng. Nhìn thấy cửa nhỏ sau cảnh tượng bị Tinh Huy bao vây, mang theo giữa không trung ba thế lực lớn tu sĩ, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng chờ đợi. Chỉ cần bọn họ thân hình tiến nhập cửa nhỏ, liền đem bị truyền tống ra thánh điện không gian, lại lần nữa trở lại Bắc vực. Ong ngóng ngóng. Cùng lúc đó, tại không gian cấp ngõ ngách tròn, cũng có từng đạo thân hình bị Tinh Huy bao vây dẫn vào trên cao, thô thô số đi, liền chừng hơn 300 người, toàn bộ đều là không thể thắp sáng tinh văn tu sĩ nhân tộc. Trong bọn họ, vừa có Bắc vực tu sĩ cũng có thượng cổ cứng giả ở tinh huy đái động hạ những thứ này không thể hoàn thành nội môn đệ tử tuyển chọn tu sĩ nhân tộc thân hình nhập vào loại nhỏ quan môn mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất kỳ quái vì sao chúng ta không có bị truyền tống ra ngoài đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ chúng ta cũng được mãi mãi lưu lại này trọng không gian mà khi không gian các nơi mọc lên thân ảnh toàn bộ bị truyền tống ra tinh vũ thánh điện thần tăng các, đại ly thương nguyệt tam đại bắc vượt thế lực tu sĩ lại vẫn dừng lại ở giữa không trung trên Bọn họ hơi biến sắc mặt, trong lòng càng là kinh nghi không định, có chút bối rối, nếu là bị chuyển tống ra tinh vũ thánh điện, bọn họ nhiều nhất bất quá mất đi tiến thêm một bước cơ hội, nhưng nếu là bị lưu lại nơi này trọng trong không gian, bọn họ tuy có khả năng tu vi nhanh chóng tinh tiến, nhưng sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Ông ngọng ngọng, mà còn chưa chờ trên mặt bọn họ kinh sắc mọc lên, ở trước người bọn họ hư không, đột nhiên sóng gió nổi lên, một cái lộng lây tinh quang, từ hư không trong lăng không ra. Hướng về hơn 10 người ba thế lực lớn tu sĩ nhanh chóng lướt đến. Tinh quang thôi sán, ở giữa không trung hơi chấn động một chút, càng là hóa thành hơn 10 đạo tinh mang, rơi thẳng vào bọn họ trên cổ tay. Các ngươi mau nhìn, trên tay chúng ta tinh văn bị điểm lượng. Một gã đại ly hoàng triều vương hầu giơ cổ tay lên, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, cổ tay hắn run rẩy run rẩy run, run, nhưng phía trên tinh văn, cũng là dị thường sáng ngời. Thật đẹp, này há chẳng phải là nói rõ, chúng ta có tiến nhập tiếp theo trọng thí luyện cơ hội. Một gã thần tàng các tôn sứ nhìn trên cổ tay tinh văn, lại nhìn phía trên bầu trời đi thông tiếp theo trọng không gian quan môn, nóng lòng muốn thử. Ông ngóng ngóng, mà ngay ba thế lực lớn bắc vực tu sĩ, trên cổ tay tinh văn bị điểm lượng trong nháy mắt, bao vây ở trung quanh bọn họ tinh huy, cũng là tự động tản ra, biến mất. Kỳ quái, chúng ta trên cổ tay tinh văn, làm sao sẽ bị thắp sáng? Thần tàng các các chủ trao mẻ, không dám tin tưởng mình trong mắt sở kiến, không chỉ mà còn là tinh văn bị điểm lượng. Các ngươi phát giác không có, trên người chúng ta tinh lực dường như cũng có tăng cường. Ly Hoàng hai mắt khép hở, cảm thụ này trong cơ thể rồi rào tinh lực, càng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Việc này, sau đó tại từ từ cân nhắc, việc cấp bách là mau nhanh tiến nhập quang môn, một hồi sẽ qua, đạo này quang môn chỉ biết biến mất. Thương Nguyệt Hoàng giả tuy là cũng đúng phát sinh trước mắt sự tình, vạn phần không giải thích được, nhưng hắn nhìn trong hư không, bắt đầu lập lệ không định quang môn, vội vã nói nhắc nhở. Không sai chúng ta tiến vào trước tiếp theo trọng không gian lại nói mọi người nghe vậy trong lòng nhất bẩm bọn họ không dám còn nữa bất luận cái gì chần chờ đồng thời khống chế hoa quang hướng về chuyển tống quang môn cấp tốc lao đi mấy cái trong nháy mắt thân hình bị nhập vào trong biến mất không biết tinh vũ thánh điện đối với nội môn đệ tử khảo nghiệm lại sẽ là cái gì ở bắc vực ba thế lực lớn tu sĩ thân ảnh nhập vào chuyển tống quang môn trong nháy mắt bọn họ nguyên bản châu đứng chi địa hư không hơi ba động dương hàn thân hình lặng không mà hiện lúc này hắn Khi tức còn hơn 2 tháng trước, càng thêm thâm trầm, Thình Linh đã đột phá đến Kim Đan bắt trọng chi cảnh. Thiên nhân hợp nhất trạng thái tu luyện, đối với hắn võ đạo tinh thần cảnh giới đề thăng, không gì sánh được kinh người, để cho hắn ở chân anh cảnh trước, tu vi cảnh giới đề thăng, không có bất kỳ bình cảnh nào nói. Sở Hữu tinh phủ thủ vệ, lúc này cũng lần nữa tiến vào đến tinh phủ trong không gian, hơn 2 tháng tiềm tu trong, ở đây đủ thiên địa nguyên khí, cùng với quý trọng đan dược trợ lực xuống, 500 vạn tinh phủ thủ vệ thực lực, đề thăng rõ rệt. Gần 300,000 chân nguyên cảnh sơ kỳ tinh phủ dự bị vệ, lúc này toàn bộ đề thăng tới chân nguyên cảnh hậu kỳ, mà 200.000 chân nguyên cảnh hậu kỳ tinh phủ thủ vệ, lại thêm toàn bộ tiến giai thần tuyển cảnh. Đến đây, Dương Hàn dưới trướng thần tuyển cảnh đại tu số lượng đã đạt hơn 250.000. 1.000 tên đại địa cự tích kỵ sĩ, càng là toàn bộ ngưng tụ giả đan, chỉ cần đi qua lôi nguyên rèn luyện, lại trở thành kim đan cảnh tu sĩ, 1.000 nhức đầu địa cự tích, cũng đồng dạng ngưng tụ giả đan chiến lực tăng gấp bội Ma thiên hạ, địa viêm cùng tam đầu đại địa cự tích thủ lĩnh, trùng thú thiên nhãn, cảnh giới cũng đến kim đan cảnh lục trọng chi cảnh. Là được dương hàn dưới chướng 33 tên tổ giai chiến sứ, một thân tu vi cũng tấn thăng tới kim đan tam trọng đỉnh phong. Hiện tại dương hàn ở thượng cổ cường giả toàn bộ hiện thế trước, đã có bác vực cường đại nhất bộ tộc, là bác vực tên xứng thật thế lực lớn số 1. Mà mặc dù thượng cổ cường giả cường giả hiện thế, cũng cần một lần nữa tu luyện, khôi phục tu vi cảnh giới, chỉ bất quá đám bọn hắn còn hơn bác vực nhân tộc có càng cao kỹ xảo chiến đấu lấy ít hơn tu hành bình thường a có thể nói dương hàn đã có cùng bắc vượt thượng cổ tông môn địa vị ngang nhau tư cách Tuần thiên cát cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đi tới trung vực truy tìm thượng cổ chi biến chân tướng dương hàn thân hình ngẩng lên hóa thành một đạo tinh quang hướng về trên hư không quang môn lao đi thân hình thoát một cái liền biến mất vân thiền tử ngươi thâm nguyên luyện khu thuật đại thành đi đi thu phục sở hưu bí cảnh nhân tộc thương khung bí cảnh không gian mê mang bởi người nguyên thủy dân gian, một chỗ chỉ có cao 5 mét, rộng 7 mét, thâm thúy cửa động, ẩn nấp cùng tầng tầng dây núi trong, cửa động siêu vẹo xuống phía dưới, sâu thẳm rất lạnh, nơi này là thường khung bí cảnh góc tây nam, tam đại trong cấm địa, thần bí nhất mà nhân vật khủng bố, dò sát động phủ. ở bước âm u hành lang, tự giết chết cửa động, hướng địa kéo dài, đường đi khúc chiết vốn lượng, phảng phất vĩnh viễn không phần cuối một dạng suốt năm người rất hiếm, khả năng liền tại đây mấy ngàn năm, chưa từng bị ngoại nhân đạt được chi địa huy động chỗ sâu, lại có một đạo nhẹ lãng thanh âm nam tử chậm rãi phiêu đăng ra. vân thiền tử cần tuân chủ thượng dẫn chỉ, động phủ sâu nhất chỗ, một đạo thô giáp mà khàn khàn tiếng gào thét vang lên theo. đạo thanh âm này to ách ma luyện, phảng phất hai khối thô giáp mảnh đá lẫn nhau ma sát một dạng trong thanh âm lại thêm ẩn chứa vô tận ưu lệ cùng hận ý. rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng va chạm, lại thêm tại đây nói to ách ưu lệ thanh âm sau ầm ầm vang lên, trọng trọng dã núi trong lúc đó một đạo màu đen lớn ảnh tự rào sát động phủ đột nhiên nhẹ ra, lớn ảnh ngừng lại ở giữa không trung, hiện hiện ra một gã thân thể đen thui, giống như kiên thiết đổ sộ thân ảnh. Bí cảnh trư tộc, ta vân tiền tử trở về, diệt tộc mối thủ, ta muốn từng cái huyết tẩy. chương 971, hai cánh quỷ ảnh, thương khung bí cảnh phía trên, tức giận gầm thét giống kêu tiếng, như là hai tòa cự sơn để ép ma sát, thanh âm to ách ma luyện, thêm không gì sánh được gai nhọn. bóng người to lớn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hắn thân thể khổng lồ, cao tới ba thước, tràn ngập lực lượng kinh khủng bắp thịt cao vót, gân xanh, huyết quản, lại thêm như từ căn nô ra rễ cây, đầy cự nhân quanh thân, nhìn qua không gì sánh được dữ tợn, khiến người ta giận cả tóc gáy. Càng làm cho người ta cảm thấy vô cùng lo sợ, cũng là toàn thân hắn rậm rạp từng đạo vết thương, răng khắp nơi, chi chi, cơ hồ không có một chút da thịt hoàn hảo. Hắn hai mắt ưu lục, như là giã thú, há mồm gầm thét ở giữa, càng lộ vẻ hiện ra tầng tầng răng nhọn như là con thằn lằn dài nhỏ đầu lưỡi liên tiếp phun ra nuốt vào chủ chiến bộ tộc diệt ta vân dương mối hận ta muốn báo nhưng dương hàn ngươi mới là ta vân dương tộc hủy diệt đầu sỏ gây nên ta thâm nguyên luyện khu thuật đại thành đợi ta thay chủ thượng thu phục bí cảnh chư tộc liền sẽ đi tới huyền hoàng dương hàn chờ ta ta muốn đem này mấy năm sở thụ không thuộc mình đau khổ thập bội làm cùng ngươi màu đen lớn ảnh nửa mặt lên trời gầm thét trong thanh âm chu đáo hơn đẩy vô tận tức giận cùng cứu hận đó là cái gì thanh âm hình như là theo rào sát động phủ truyền đến đi qua nhìn một chút nổ vang tiếng gầm vang tận mây xanh sao động nhìn dặm hai gã đang ở phủ cận bế quan tiềm tu bí cảnh nhân tộc lao tổ bị đạo thanh âm này thức giấc hóa thành hai đạo lưu quang cấp tốc lướt đến cái gì yêu ma cũng dám ở ta u mục tộc lĩnh vực tác loạn chuu diệt hắn này phòng trường chính là rào sát động phủ nội ẩn giấu yêu tộc lưu quang tiêu tán hiện hiện ra hai gã tóc trắng xóa u mục tộc lao tổ bọn họ tu vi thẳng đến thần tuyển hậu kỳ, cùng hắc hỏa tộc lao tổ cũng là ngang nhau. bọn họ nhìn về phía giữa không trung di chuyển lập màu đen lớn ảnh, trong mắt hơi kinh ngạc, lập tức có vẻ mừng rỡ hiện lên. rào sát động phủ thần bí khó lường, tục chuyên ẩn dấu kinh thế kỳ bảo, nhưng luôn luôn bởi vì trong động phủ bí ẩn cường đại không biết sinh vật, mà không từng bị người dò xét. lúc này nhìn thấy màu đen lớn ảnh lướt đi, đúng là chém giết hắn, đoạt được rào sát động phủ bảo tàng thời cơ tốt nhất. un một tộc đến tốt diệt ta vân dương tộc các ngươi cũng có phần màu đen lớn ảnh chậm rãi xoay người thấy hai gã u một tộc thần tuyển lão tổ u lục mà lạnh mạc trong con ngươi một khát máu vẻ mọc lên vân dương tộc ngươi là ai u một tộc lão tổ nhìn thấy màu đen lớn ảnh miệng nói tiếng người cũng là hơi kinh hãi ta là ai ha ha ha chẳng lẽ các ngươi quên mất mấy năm trước cái kia bị các ngươi chư tộc lão tổ bức bách trốn vào rào sát động phủ vân dương tàn nghiệt sao màu đen lớn ảnh thảm thiết nghe răng cười ngươi Ngươi là vân thiền tử, ngươi tiến nhập rào sát động phủ, lại vẫn sống. Làm sao trở thành cái dạng này, bất nhân bất quỷ. Hai gã u mộc lão tổ nghe vậy cả kinh, chợt nhớ tới vân dương dị tộc, duy nhất vân dương dòng chính trốn vào rào sát động phủ việc. Ngày đó vân thiền tử tiến nhập rào sát động phủ chỗ sâu, chủ chiến chư tộc chư vị lão tổ đều cho là hắn khó hơn nữa mạng sống. Không có nghĩ đến lúc này, này vân thiền tử vậy mà bộ dáng đại biến, tự rào sát động phủ còn sống. Người này có gì đó quái lạ, không muốn dùng lực đi trước thông chi hắn trừ tộc. Hai gã U Mộc lão tổ nhìn nhau, trong lòng không hiểu sợ hãi, cũng là đồng thời nhún người nhảy lên, hướng về U Mộc tộc lĩnh vực cấp tốc lao đi. Ha ha, hai cái lao giả kia, trở thành ta huyết thực đi. Mâu đen lớn ảnh vân tiền tử lệ cười một tiếng, không thấy thân hình hắn có hành động, ngược lại đứng tại chỗ, không ngừng cười nhạt, hai cánh tay hắn vung lên, hai cái cánh tay dĩ nhiên tại lúc này, cùng thân thể ra sức, hóa thành hai đầu lưng mọc hai cánh mực hắc quý ảnh, đánh về phía hai gã U Mộc lão tổ. Đây là công pháp gì? U Mộc lão tổ thấy thế, trong lòng hoảng hốt, bay vút tốc độ càng bị bọn họ để thăng tới cực hạn. Cũng phía sau bay vút tới hai đầu đèn kịt hai cánh quỷ ảnh tốc độ, càng là kinh người, ước chừng so hai gã U Mộc lão tổ nhanh không chỉ gấp mấy lần, trong ngay mắt cũng đã đuổi theo hai gã U Mộc lão tổ, nào chụp vào hai người lưng trên, đầy răng cưa giữ tận miệng rộng, hướng về hai gã U Mộc lão tổ cổ, là được hung hăng phệ đi. A! Hai gã U Mộc lão tổ chỉ cảm thấy cổ đau nhức một thân huyết dịch lại lúc này hướng về hai đầu hai cánh quỷ ảnh trong miệng phóng đi, nguyên bản nguyên lực cuồn cuộn tràn ngập sinh cơ thân thể, trong nháy mắt liền bắt đầu khô cát. hai gã u mục lão tổ chỉ phải phát ra một tiếng thằng kêu, liền bị hai đầu hai cánh quỷ ảnh hút khô, hóa thành hai cỗ thây khô, rơi xuống đất. cô ba, hút huyết dịch, hai đạo hai cánh quỷ ảnh phát ra thoải mái mà thỏa mãn quái kêu, lại lần nữa hướng về vân thiền tử bay đi, rơi vào hắn trên hai vai, lại lần nữa hóa thành hai cái cánh tay mà vân thiền tử ở hai cái cánh tay lại lần nữa sinh thành sau, thân thể thậm chí có hơi tăng trưởng chiều hướng vô tận huyết thực giúp ta vượt sâu luyện thân, chỉ cần có huyết thực, ta cảnh giới cũng không thụ bất luận cái gì thiên đạo chế ước, dương hàn vô luận ngươi hiện tại biến nhiều lắm mạnh, đều chỉ có thể trở thành là ta trong miệng huyết thực tấn thăng chất dinh dưỡng. vân thiền tử lệ cười một tiếng, thân hình khổng lồ nhảy lên, hướng về khoảng cách gần hắn nhất u một tộc lãnh địa, bay vút đi, chỉ có không ngừng giữ tận tiếng cười, một mực trong sơn quốc quanh quẩn. Ngủ say mấy vạn năm, cũng là nên đi ra thời điểm. Lục Quân Giao không nghĩ tới ngươi còn sống. Ha ha ha. Đời trước có nhạn ngao Thiên cùng ta tranh chấp, đời này ngươi chỉ có thể là ta, là ta. Vân Thiền Tử thân ảnh biến mất không lâu sau, dạo sát động phủ sâu nhất chỗ, nhẹ lãng thanh âm nam tử vang lên lần nữa, thanh âm càng nói càng nhỏ, nhưng có một loại kiên định củng cố chấp ma niệm ẩn chứa. Hô, nơi này chính là Tinh Vũ Thánh Điện, nội môn đệ tử cạnh tranh đệ tử nòng cốt thí luyện chỗ. Cũng trong lúc đó. Huyền Hoang Bắc Vực Tinh Vũ Thánh Điện bên trong một trọng trong không gian, Dương Hàn thân ảnh xuất hiện ở cự thạch trên bình đài. Chỉ thấy lúc này hắn chỗ này trọng không gian, không trung bao la, không gian to lớn, một cái nhìn không thấy bờ bến. Ngũ hành linh vận càng là cực kỳ đầy đủ. Dương Hàn ánh mắt quét về phía Tư Phương, vậy mà mơ hồ có một loại trở lại Huyền Huyên Bắc Vực cảm giác. Nơi này trong không khí nguyên lực dồi dào, lại thêm ẩn chứa các loại thuộc tính vi diệu ba động, cùng chân chính tiểu thiên thế giới, cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt mà bởi Dương Hàn là người cuối cùng truyền tông tới, khi hắn xuất hiện ở đây trọng không gian lúc, chỗ cử thạch trên bình đài, càng là sớm đã không có bất kỳ người nào tộc tu sĩ thân ảnh. "Gì?" Ngay Dương Hàn ánh mắt trông về phía xa, quan sát này trọng không gian trong lúc, hắn đột nhiên cảm thấy cổ tay mình trên tinh văn đột nhiên xuất hiện biến hóa. Dương Hàn giơ cổ tay lên, chỉ thấy trên cổ tay tinh văn tuy là vẫn bảo trì này nguyên lai hình dạng, nhưng ở tinh văn bên trong, lại đột nhiên xuất hiện 81 cái nho nhỏ điểm đen. Những thứ này điểm đen cực kỳ nhỏ, mắt thường cơ hồ khó có thể phát hiện, phân bố ở tinh văn các ngọt ngách, phảng phất như là trên chín tầng trời, cấu thành chòm sao nho nhỏ ngôi sao. Chẳng lẽ này 81 điểm đen, cùng này nhất trọng thí luyện quy tắc có liên quan? Chương 972, nhất tinh chiến khôi. Dương Hàn trong lòng hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt của hắn lại lần nữa nâng lên, nhìn phía bốn phía, chỉ thấy ở tòa này cự thạch bình thai ở giữa, đang đứng một tòa khổng lồ thạch điêu. Nay tọa thạch điêu khắc là một gã mặc trường bào màu bạc người đàn ông trung niên, hắn khí vũ phi phàm, tướng mạo không thể nói rõ thế nào anh Tuấn Uy Nghiêm, nhưng tự có một cổ mờ mịt mà khí tức thần bí, ngân bào trên, lại thêm đầy vô số ngôi sao, tỏa ra ẩn ẩn hoa quang. Đây cũng là thời đại viễn cổ tinh vũ thánh nhân đi. Dương Hàn thân hình thoát một cái, một cái lắc mình cướp đến tượng đá trước người, hắn hơi trầm ngâm, đưa ra bị tinh lực bao vây tay phải, nhẹ nhàng đụng chạm ở tượng đá tọa. Anh, trong trước mắt một đạo ẩn chứa dườm giả tin tức quang ảnh, đột nhiên ở Dương Hàn trong đầu hiện lên, ánh mắt của hắn hiếp lại, mấy hô hấp qua đi, liền đem đạo này tin tức toàn bộ minh ngộ. Nguyên lai like là như vậy. Dương Hàn âm thầm gật đầu, lúc này đã biết được này trọng bên trong không gian thí luyện quy tắc. Tinh Vũ Thánh Nhân chiêu thu đệ tử, đầu tiên phải suy tính đệ tử tư chất, liền có 81 tầng đường đi tuyển chọn chi pháp, thông qua người, cũng phải ngoại môn đệ tử tư cách. Tinh Vũ tông chủ tu tinh lực, sở dĩ muốn trở thành nội môn đệ tử liền muốn vốn có cảm ngộ tinh lực, cùng tinh lực tương hợp năng lực. Đây cũng là tinh vũ tông đệ tử cơ bản nhất suy tính, ở đây đủ hai điểm này trên căn bản, liền có tư cách cạnh tranh đệ tử nòng cốt tư cách. Mà đệ tử nòng cốt xem như tông môn nhất lực lượng nòng cốt, tất nhiên phải vốn có cường đại chiến lực, vì vậy này nhất trọng không gian là được phải suy tính nội môn đệ tử chiến lực. Tại đây trọng không gian các ngóc ngách sẽ tự nhiên sinh thành có cường đại chiến lực tinh nguyên chiến khôi, dựa theo chiến lực bất động, chia làm 9 cái đẳng cấp Muốn trở thành tinh vũ tông đệ tử nòng cốt, nhất định phải kích sát 9 cái đẳng cấp 9 con tinh nguyên chiến khôi, mỗi thành công kích sát một đầu, lại có thể thắp sáng một cái tinh văn ngôi sao, chỉ cần trong 3 tháng, thành công kích sát 81 con chiến khôi, lại lấy được đệ tử nòng cốt tư cách. Mà trở thành tinh vũ tông đệ tử nòng cốt, lại lấy được tinh vũ thánh nhân ban thưởng chân bảo pháp khí, cùng với vô thượng võ đạo cơ duyên, kiệt xuất nhất người, còn có khả năng lấy được trưởng ngự tinh vũ thánh điện cơ hội. Bất quá, gần là nhất tinh chiến chi liền có chân anh cảnh trung kỳ chiến lược muốn trong 3 tháng hoàn thành nhất tinh đến cựu tinh kích sát độ khó không nhỏ a dương hàn thu hồi đặt tại thạch điêu chỗ ngồi tay phải nét mặt cũng là có chút ngưng trọng dựa theo hắn chiếm được tin tức đến xem này trọng bên trong không gian chiến khôi chiến lược sát thực không thấp trong nhất tinh chiến khôi có chân anh cảnh trung kỳ chiến lược hai sao chiến khôi có chân anh cảnh hậu kỳ chiến lược mà tam tinh chiến khôi chiến lược cũng đã xen vào chân anh cảnh đỉnh phong cùng thần thai cảnh nhất trọng trong lúc đó Càng không cần phải nói là tứ tinh chiến khôi, ngũ tinh chiến khôi. Bất quá hoàn hảo, dựa theo này nhất trọng thí luyện quy tắc, mỗi kích sát một đầu tinh nguyên chiến khôi, đều có thể tự động thu nhận một bộ phận tinh nguyên, chuyển hóa thành bản thể tu vi. Hơn nữa nơi này không gian, cơ hội cùng tiểu thiên thế giới không có bao nhiêu khác biệt, chắc cũng sẽ có lôi nguyên chi địa tồn tại, đến giả đan cảnh tinh phủ thủ vệ, cũng có rèn luyện kim đan cơ hội. Dương Hàn thân thể hơi chấn động một chút, bản thể tướng mạo từ từ biến hóa, một người vóc dáng gầy nhòm không láo giả là được xuất hiện ở cự thạch trên bình đài. Các ngươi cũng ra đi." Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu chói mắt lập lòe, lục quân dao, 33 tổ giai chiến sứ, cùng với Mã Thiên Hạ, Địa Viêm cùng kim đàn cảnh yêu thú thân ảnh, là được đồng thời xuất hiện ở bên cạnh. Những thứ này tinh phủ chiến cho cùng yêu thú, từng ở ngoại môn trong thực tập, lấy được tinh vũ tông ngoại môn đệ tử tư cách, vì vậy ở Dương Hàn đưa bọn họ trên cổ tay tinh huy thập sáng sau, cũng có cạnh tranh đệ tử nòng cốt tư cách. Bất quá bọn Hàn Trong, thực lực cao nhất Cương Vũ, cũng bất quá Kim đan Cảnh đỉnh phong thực lực so sánh nhất tinh chiến khôi, còn muốn yếu hơn rất nhiều, không còn cách nào đơn độc chém giết chiến khôi. Dương Hàn đưa bọn họ gọi ra, cũng là dự định để cho bọn họ hành động chung, chung nhau kích sát chiến khôi, mặc dù không thể để cho tinh văn trong ngôi sao thắp sáng, nhưng là có thể làm cho bọn họ tu vi thần tốc để thăng. Cương Vũ, ngươi hiện nay thực lực mạnh nhất, dẫn dắt bọn họ hợp sức kích sát tinh nguyên chiến khôi, ma luyện chiến lược, tăng cao tu vi Dương Hàn trong tay chói mắt lập lòe, hơn trăm cái chân anh cấp bậc pháp khí, hóa thành chói mắt bắn ra, rơi vào thủ hạ bộ tộc trong tay, mỗi người đều lấy được nhất kiện pháp khí công kích, nhất kiện phòng ngự pháp khí. Nếu là gặp thượng cổ cường giả ra tay với các ngươi, tức khắc kích hoạt tinh lực phù lục, ta cảm ứng được sau, sẽ tức khắc chạy tới, mấy người các ngươi thời khắc đều có thể tụ chung một chỗ, không được tự tiện hành động. Dương Hàn cong ngón đũa ra, càng là hơn 10 đạo tinh lực phù văn rơi vào trong tay bọn họ. Cẩn tuân chủ thượng chỉ lệnh, Cương Vũ, Mã Thiên Hạ, 33 chiến cho cùng bộ tộc cung kính lĩnh mệnh, hóa thành hơn 10 đạo chói mắt, hướng về một cái phương hướng lướt gấp đi. Quân giao, nơi này tinh nguyên chiến khôi, là tăng cao tu vi thời cơ tốt nhất, chúng ta chia nhau hành động, không muốn khoảng cách quá xa. Dương Hàn phân phó song thủ hạ bộ tộc, xoay người hướng về lục quân giao, nhẹ giọng nói. Tinh nguyên chiến khôi, chỉ có thể đơn độc kích sát, nếu là có kẻ khác giúp đỡ, tuy là có thể được tinh nguyên cường hóa tu vi. Nhưng không còn cách nào cho Tinh văn trong 81 mai ngồi sao thắp sáng. Mà Lục Quân giao lúc này tu vi đã đến chân anh cảnh ngũ trọng chi cảnh, cộng thêm nàng đợi trước là thần thai đỉnh phong chân nhân, trong tay còn có kinh hồng vân, hổ phách sa y cùng pháp khí, đơn độc gặp thượng cổ cường giả cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ừ, ngươi cũng phải cẩn thận, chúng ta so một lần, xem ai đầu tiên thắp sáng 81 mai ngồi sao. Lục Quân giao mỉm cười gật đầu, nàng dưới chân thất sắc hồng quang ngọc lên, hướng về không gian chỗ sâu bay vút đi. Mấy hơi thở là được biến mất. Ta nhất định sẽ không thua cho ngươi." Dương Hàn cũng là cười nhạt, hắn nhún người nhảy lên, bên trong đầu cường đại thần thức cầm ẩm tỏa ra, đem chúng quanh nghìn dặm chi địa toàn bộ bao trùm. Nơi đó có một đầu nhất tinh chiến khôi. Một cái hô hấp qua đi, Dương Hàn có chút phát hiện, dưới chân hắn kinh hồng vân lập lòe, mang theo hắn cực nhanh cướp động trăm giảm xuất hiện ở một chỗ đầy đỏ thấm dung nham cực nóng bên trong cốc. Nơi này hỏa nguyên nồng nặc, khí tức cực nóng, chân nguyên cảnh một cái võ giả nếu là tiến nhập nơi đây cũng không thể ngăn cản trong không khí hỏa nguyên uy năng có lẽ mấy hơi thở liền sẽ bị ngọn lửa chỗ đốt cháy hóa thành thây khô quát người phương nào dám can đảm xông vào ta lãnh địa dương hàn thân hình vừa mới xuất hiện ở dung nham trong thung lũng một đạo uy liệt trận quát tiếng là được cầm ầm vang lên cuộn cuộn dung nham trong một gã thân thể bị đỏ thấm giáp trụ chủ bao trùm đồ sộ thân ảnh là được vừa nhảy ra hiện hiện ra một gã hai mắt tràn ngập tức giận hình người dung nham một vệ hình người này dung nham trung quanh cơn tức bốc lên, trong thân thể còn có nồng nặc tinh nguyên lực cùng hỏa nguyên chi lực khí tức, dung hợp lẫn nhau dung hợp, tản ra. Hắn thân cao hai trượng, tay cầm liệt diễm trường đao, trên chán, một cái lộng lây tinh quang, dạng người rực rỡ. Chương 973, cương quyết chiến khôi. Nhất tinh chiến khôi sao, để cho ta nhìn ngươi một chút đã có vài phần chiến lực. Dương Hàn nhìn về phía tự dung nham trong nhảy ra hành hỏa chiến khôi, hữu quyền nắm chặt, từng đạo tinh huy tự quyền phong trên tản ra lượn quanh toàn bộ cánh tay phải nhân tộc đốt nhất tinh hành hỏa chiến khôi gào thét hắn sải bước bước ra trong tay hỏa diễm trường đao hành không bổ tới cực nóng hỏa nguyên tinh lực lướt qua hư không hóa thành trăm mét đao mang xuất hiện ở dương hàn trước người ba thước chỗ đao phong cương liệt đem dương hàn dưới chân cự thạch cắt thành vô số mảnh vỡ tứ tán lên nồng nặc hành hỏa nguyên lực càng làm cho hư không đều bốc cháy lên biến phải vặn vẹo mà bánh trứng nộ ma toái sơn dương hàn trong lòng thầm quát một tiếng thiếu quyền đánh, đánh ra trực tiếp nên hướng hỏa nguyên đao mang chỉ nghe một tiếng nổ vang trăm mét đao mang theo tiếng mảnh nát dương hàn thân hình lại thêm vào lúc này đột nhiên nảy ra dưới chân hắn kinh hồng vân lập lòe một cái nazi liền xuất hiện ở hành hỏa chiến khôi trước người dương hàn hai mắt hấp lại tay phải nắm tay lại lần nữa đánh, đánh ra một quyền lực cơ hồ đem hư không trôn vùi lực lượng kinh khủng tạo thành hư không cương khí càng làm cho hành hỏa chiến khôi không còn cách nào đứng đổ sụp thân thể ở trong nấy mắt liền bị cương khí thổi bay, hai chân ly địa, Tinh hỏa chi nộ, khả phần thương khung. Hành hỏa chiến khôi gào thét liên tục, trong chất mắt, trong sơn cốc toàn bộ nham tường đều tại đây khắc bị điều động, hóa thành từng đạo hỏa trụ, hướng về hành hỏa chiến khôi hỏa diễm trường đao tiếng lướt đến, hóa thành một mai mai hỏa nguyên phù văn, ngưng tụ ở trên thân đao. Hành hỏa chiến khôi hai tay cầm đao, như là tự trong hỏa diễm dục hỏa trọng sinh thái cổ chiến vương, một đao đánh xuống, cơ hồ có thể đệm cả tòa đại địa, đều một phân thành hai nộ ma giang đỉnh dương hàn cũng là đồng thời bạo hống sau lưng của hắn nộ ma bức họa triển khai vô số man ma đồng thời cử quyền lực bản sơn hà thình thịch nhục quyền cùng đao chạm vào nhau lại phát ra kim trúc đụng nhau trầm trọng muộn hưởng nguyên lực sao động hỏa diễm bay ngang lưỡng trùng lực lượng trong đối kháng dương hàn cùng hành hỏa chiến khôi thân ảnh toàn bộ bị ngọn lửa cùng tình quang bao phủ toàn bộ sơn cốc đều bị tức giận lực lượng phá hủy keng hành hỏa chiến khôi hai tay rung động Trong tay hỏa diễm trường đao càng là không ngừng run run, cuối cùng phát ra một tiếng rít, thân đao vỡ nát, bắn ra bốn phía đi, đem chung quanh dây núi đánh ra từng đạo khe. Đao vì ta mệnh, ngươi dám nói ta giao đánh lửa? Hành hỏa chiến khôi hai tay hết sạch, phảng phất sinh mệnh mất đi trụ cột, hắn bạo hống một tiếng, hỏa nguyên ngưng tụ thân thể, đột nhiên sáng ngời ba phần, hung tàn mà kinh khủng hỏa nguyên tinh lực ở trong thân thể, ở mầm lên, chiến lực tăng gấp bội, tinh hỏa liệu nguyên, hóa nguyên là bạo. Hành hỏa chiến khôi thân thể ầm ầm tản ra, hóa thành hỏa nguyên chi khí, tạo thành một đạo cao tới trăm trượng hỏa diễm phong bạo, phong bạo xoay tròn cấp tốc, nhưng toàn bộ trong sơn cấp hỏa nguyên chi lực, nhưng ở trong khoảnh khắc, toàn bộ biến mất. Không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, dưới chân nham tường, cũng toàn bộ khô cạn đông lạnh, sở hữu hỏa nguyên toàn bộ bị gió lốc thu nhận. Nhân tộc loài run rế, diệt. Hỏa diễm phong bạo thu nhận toàn bộ hỏa nguyên, cơ hồn ngưng tụ thành một nói dung nham thực thể phong bạo, hành hỏa chiến khôi tiếng gầm gừ tức giận càng là đồng thời vang lên tinh vũ thánh điện đúng là bất phàm lửa này đi chiến khôi tuy là chỉ có chân anh trung kỳ cảnh giới, nhưng lúc này bỗng phát ra lực lượng còn hơn một dạng chân anh cảnh hậu kỳ tu sĩ còn kinh khủng hơn dương hàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng sắc mặt cũng là hơi ngưng trọng lần đầu thận trọng hắn không dám khinh thường chút nào hai chân rơi xuống khí hải bên trong tinh lực sao động toàn bộ bị hắn điều động vận chuyển tới toàn thân các nơi nộ ma khiếu dương hàn đột nhiên há mổn phía sau nộ ma trong bấc hỏa Vô số viễn cổ man ma hư ảnh, man cánh tay ra, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Dương Hàn thân hình, cũng ở đây trong nháy mắt giải ra, da rẻ trên, còn có man ma phủ văn hiện lên. Giống. Theo Dương Hàn giận dữ quát, nộ ma trong bức họa, vô số man ma không rõ khuôn mặt, biến đến mức dị thường rõ ràng, tức giận không sợ vẻ, tại man ma gương mặt hiện lên. Từng đạo sao động hét giận dữ, ngưng tụ Dương Hàn trước người, hóa thành nộ ma âm quyền, đấm ra một quyền. A. T E Z U I E N N n E T hành hỏa chiến khôi ra sức tương bác, nhưng ở này nổ ma âm quyền oanh kích phía dưới, nương tụ như là thực thể nhám tương phong bạo, lại liền thì bị sóng âm phá hủy, hướng về phía sau phiêu tán đi, càng làm cho hành hỏa chiến khôi lực lượng nhanh chóng trôi qua. Chiến khôi kinh hãi, thảm thiết thảm T E Tinh nguyên đạo hoàng kinh, tinh lực nguyên luân thôn phệ, dương hàn hóa thành viễn cổ man ma thân thân, thừa thế mà lên, một bước nhảy đến dung nhám phong bạo trước, trên hai tay có một đạo cựu sắc nguyên luân hiện lên bao trùm ở dung nham phong bạo trên. Vù vù. Hai đạo cự sắc nguyên luân xoay tròn, không thể ngăn cản hấp lực, lại thêm tự trong đột nhiên tỏa ra, bị nguyên luân tiếp xúc dung nham phong bạo ở tinh lực nguyên luân xoay tròn thu nhận xuống, hóa thành từng đạo thuần túy hỏa nguyên tinh lực, dọc theo nguyên luân, chạy về phía Dương Hàn hai cánh tay, cũng cuối cùng nhập vào đến tinh phủ Tiểu Châu trong. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, đưa ta lực lượng, trả lại cho ta. Dung nham trong bao tố, hành hỏa chiến khôi linh tức tràn ngập hoảng sợ, hắn ra sức dãy dụ. Nhưng lực lượng trôi qua lại càng thêm nhanh chóng, linh thức cũng dần dần không rõ, cuối cùng hóa thành một sợi tinh mang bay lên, nhập vào đến dương hàn cổ tay tự phía trên. Bá Chỉ thấy dương hàn trên cổ tay tinh văn hơi sáng ời, nguyên bản ảm đạm 81 cái điểm đèn trong, trong một cái điểm đèn trở nên sáng lên, còn có một đạo tinh lực dòng nước ấm, tự dương hàn trên cổ tay vận chuyển lên, dọc theo kinh mạch, cuối cùng nhập vào dương hàn trong kim đan. Quả thế, dương hàn thân thể hơi chấn động một chút, Tức khắc cảm thấy mình tu vi cảnh giới, có rõ ràng đề thăng tự kim đan bắt trọng sơ kỳ, tiến thêm một bước, trong khoảng cách kỳ cũng chỉ kém một bước ngắn Dựa theo như vậy tốc độ, chỉ cần ở kích sắt năm đầu nhất tinh chiến khôi, ta lại có thể tiến giai kim đan cửu trọng chi cảnh. Dương Hàn cảm thụ được trong cơ thể cảnh giới đề thăng trong lòng không khỏi phải vui vẻ, trên hai tay tinh lực nguyên luân tốc độ xoay tròn, cũng càng nhanh hơn, hơn 10 cái hô hấp qua đi, thượng cổ trong dung nham phong bạo liền hoàn toàn biến mất. Vù vù. Hai đạo tinh lực nguyên luân cũng trong nháy mắt trở lại Dương Hàn trong cơ thể, lại lần nữa hóa thành tinh lực bổn nguyên, dung hợp đang giận hải trong kim đan. Tuy là dung nham trong báo tố, tuyệt đại bộ phân hỏa nguyên tinh lực đều bị nguyên luân đưa tới tinh phủ trong, hóa thành lực lượng bản nguyên, cung cấp tinh phủ bên trong thủ vệ tu hành sử dụng, nhưng vẫn có một bộ phận hỏa nguyên tinh lực cùng nguyên luân cùng nhau, bị kim đan thu nhận, để cho Dương Hàn tu vi cảnh giới, lại lần nữa có một chút đề thăng. Da thể chất mạnh hay cùng dai hơn 10 lần, tiến giai cần tích lũy cũng đồng dạng cao hơn hơn 10 lần, còn có thể có như vậy tinh tiến tốc độ, những thượng cổ đó cứng, giả, kích sát chiến khôi, lấy được đề thăng, có lẽ sẽ vượt qua xa ta, ta phải dành thời gian. Dương Hàn thân hình thoát một cái, tự dung nham trong sơn cốc ngảy lên, hướng về tránh đông địa phương đi, hắn cướp đi trăm giảm, đã thấy đến phía trước một chỗ phía trên vùng Bình Nguyên, mấy trăm đạo thông thiên khí toàn, ở đại địa trên quét sạch di động. Mà ở này mấy trăm đạo khí toàn bên trong, lại thêm ngồi xếp bằng một đầu toàn thân trong suốt. Phảng phất hư huyện đổ sộ thân ảnh nhất tinh phong lực chiến khôi chương 974 kim đan cựu trọng nho nhỏ nhân tộc, ta chờ đợi ở đây thí luyện người này đã có vàn năm nhận thấy được có xa lạ khí tức tới gần ngồi xếp bằng ở mấy trăm đạo khí toàn trong lúc đó đổ sộ thân ảnh chậm rãi đứng lên, trong suốt khu thân trên hai đạo hai mắt phát ra xanh thẳm tinh mang chỉ thấy đầu này sức gió chiến khôi hai tay vẫy một cái trung quanh hai đạo khí toàn tức khắc bắn ra hóa thành hai đạo khí đ hướng về dương hàn dương nhanh múa vút tới, thanh nguyên biến hình, dương hàn nhìn thấy hai đạo khí xà nhào tới, hai cánh tay dung một cái, hai tay tinh lực tỏa ra, đồng dạng hóa thành hai đạo tinh lực cự xà lao ra, cùng khí xà va chạm, quấn quanh, giữa không trung chém giết ra, nộ ma khiếu, dương hàn càng là quát lên một tiếng lớn, thân hình tăng vọt, hóa thành viễn cổ man ma hình thái, tức giận gầm thét, từng đạo sóng âm quét sạch, đem sức gió chiến khôi trung quanh khí toàn toàn bộ thổi tan, khí vận trường hồng. Khí thôn sơn hà. Sức gió chiến khôi hai mắt tinh mang nổ bắn ra, gào thét tiếng gió ầm ầm lên, trong hư không, vô hình giết chết lực, như là ngàn vạn quân giáp nhất để quơ đao chém, tạo thành một tòa giết chết đại trận, ổn không thể động. "Oan!" Mà Dương Hàn thân hình cũng ở đây hét giận giữ sau, đáp xuống, trong nháy mắt liền xông vào nói sức gió giết chết trong đại trận. Hắn toàn thân tinh huy hiện lên, tinh thần chiến thể cũng bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, toàn thân nổi lên kim loại sáng bóng, không sợ hãi chút nào bên cạnh từng đao chém. Giết chết tới khí đao Có khả năng đem thần truyền pháp khí Thậm chí kim đan pháp khí cấp thấp Một đao đánh nát khí nhận Ở chém Giết chết đến dương hàn trên thân hình Lại như là gió mát phất qua Không thể đối với hắn tạo thành một chút thương tổn Theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên Dương hàn tinh thần chiến thể quyết cũng là tinh tiến rõ rệt Sớm đã tiến giai đến tầng thứ 2 địa đỉnh thể tiểu thành chi cảnh Thân thể cường hãn Không kém gì kim đan đính cấp pháp khí Hắn ở trong khí trận đi lại như bay trong ngay mắt liền xuất hiện ở sức gió chiến khôi trước người, hai tay tinh luân hiện lên, hướng về chiến khôi khu thân, là được bao trùm xuống, không, xoay tròn cấp tốc tinh luân, để cho sức gió chiến khôi bản năng cảm thấy sợ hãi, hắn run rẩy run rẩy run, run, bạo hống một tiếng, thân hình vào thời khắc này cũng là về phía sau nước lốc, sức gió thiện ngự không, chiến khôi thân hình khẽ động, trong sát na, liền lướt đi hơn trăm dặm, muốn chạy, kinh hồng vân, dương hàn khẽ quát một tiếng, dưới chân thất sắc hồng quang ngọc lên. Thần thai vương binh kinh hồn vân hiện ra, thân hình hắn cũng là trong nháy mắt Nazi, sau một khắc đã xuất hiện ở sức gió chiến khôi phía sau, hai tay hắn hư không nhấn một cái, lực lượng cường đại tức khắc đem sức gió chiến khôi áp chế ở đại địa trên. Dương hàn hai tay tinh luân xoay tròn, cường đại hấp lực, đem sức gió chiến khôi khu thân liên tiếp thôn vệ thu nhận. À, đây là cái gì, đây là cái gì, ta nếu chiến bại, lực lượng chỉ biết tan theo gió, sau đó không lâu liền sẽ lại lần nữa tạo thành tân chiến khôi. Làm sao sẽ bị ngươi thu nhận, không thể, không thể. Sức gió chiến khôi thảm thiết thảm tê thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng triệt để biến mất ở dương hàn trên hai tay. Bá, mà còn có một đạo lam sắc tinh quang, tự chiến khôi cuối cùng một thân thể tàn phế bay lên lên, rơi vào dương hàn trên cổ tay, đeo sao văn trong viên thứ hai điểm đen thắp sáng, hóa thành ngôi sao. Vâng, mà dương hàn trong cơ thể, cũng là truyền đến một tiếng nho nhỏ rung động, Hán khí tức lại lần nữa bay lên, đã đến Kim đan bắt trọng trung kỳ, kinh hồn lên. Dương hàn kích sắt con thứ hai nhất tinh chiến khôi, không có chút nào dừng lại, hắn thu hồi trên hai tay tinh luân, thân hình lại lần nữa nhảy lên, hướng về một hướng khác cấp tốc lao đi. Không lâu sau, ngoài trăm dặm kim trúc cự sơn trong, Kim Du chi khi ầm ầm mọc lên, còn có kịch liệt tiếng chém giết, vang kích liên tiếp, từng đạo kim hành lực năng dọc, còn có ngàn vạn kiếm quang bắn về phía Cửu Tiêu, nhưng mấy chục hô hấp qua đi. Đi kèm một tiếng giống như Kim Trúc đánh kêu thảm thiết đột nhiên mọc lên, Kim Trúc cự sơn trong, tất cả kích sát tiếng, trong nháy mắt dẹp loạn. Sau đó lại có thể nhìn thấy Dương Hàn thân hình, khống chế thất sắc hồng quang lên. Tại đây sau một ngày trong thời gian, Dương Hàn chốc lát liên tục, lại liên tiếp kích sát tam đầu nhất tinh chiến khôi, để cho hắn cảnh giới thành công tấn thăng đến Kim Đan cựu trọng chi cảnh. Dương Hàn cảnh giới tấn thăng, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh chỗ bế quan năm ngày, củng cố tu vi cảnh giới, đến ngày thứ 6 hắn cảnh giới củng cố, liền lại lần nữa không chế kinh hồng, tìm kiếm hắn nhất tinh chiến khôi. Bất quá bởi vì tiến nhập này trọng không gian thượng cổ cường giả cùng bắc vực tu sĩ, chỉ có hơn 600 người, không gian pháp tắc, vẫn chưa để cao ra quá nhiều nhất tinh chiến khôi, cộng thêm những ngày qua, phụ cận nhất tinh chiến khôi cơ hồ tất cả đều bị tu sĩ nhân tộc kích sát, vì vậy Dương Hàn tìm kiếm một ngày, cũng không có vẹn vẹn tìm được hai đầu chiến khôi. Đây là hắn thần thức cường đại, vượt xa người thường, nếu là đổi thành kẻ khác hoặc hứa phi cướp một ngày, cũng nhiều nhất bất quá có thể tìm được một đầu nhất tinh chiến khôi. Khi này một ngày chạm vạng đã tới trong lúc, bay vút ở trên không Dương Hàn, thần thức bao trùm tròng, đột nhiên truyền đến một chút nhỏ bé không thể nhận ra ba động Là nhất tinh chiến khôi khi tức. Dương Hàn bay vút thân hình đột nhiên chấm dứt, hắn đem bao trùm ai nghìn giảm chi điệu thần thức thu hồi, hướng về kia chỗ ba động mọc lên chi địa lan ra đi, truy tìm ba động đầu nguồn, rất nhanh liền có thu hoạch. Theo thần thức lan ra một chỗ đầy hàn huyền chi khí sông băng xuất hiện ở trong thần thức là nhất tinh băng lực chiến khôi dương hàn trong lòng vui vẻ thân hình cấp động hóa thành một đạo hoa quang mấy cái nhanh chóng liền tới xuất hiện ở một chỗ đóng băng hơn 10 dặm sông băng trung tâm chỉ thấy tại đây chỗ sông băng ở giữa một đạo toàn thân như ngọc thân ảnh ngồi xếp bằng cũng là một gã thân mang hàn băng giáp trụ trung niên tướng lĩnh hắn nước da trong suốt giống như ngưng ngọc một thanh tỏa ra lạnh lẽo hàn ý trường thương lại thêm cắm ở đại địa trên thẳng tắp tạo tựa là ngươi Dương Hàn không chế kinh hồn, ở giữa không trung không có bất kỳ ngừng lại, thân ảnh nhảy lên đáp xuống hai đấm trên tinh lực nướng tụ, hướng về Hàn băng chiến khôi là được đột nhiên ném tới. Hàn khí lấm lấm, thương tạo thiên quân. Hàn băng chiến khôi khép kín hai mắt trở nên mở ra, hắn hư không nắm chặt, cắm ở đại địa trên trường đường, tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn, hắn mang thương lên, hoành tạo thiên quân. Khí nếu trời cao, từng đạo có thể đem kim đan sơ kỳ tu sĩ trong nháy mắt đông cứng Hàn băng chi khí lướt gấp ra. Chốc lát đem Dương Hàn thân hình bao phủ bà phủ, nộ ma cầm đỉnh. Nhưng mà sau một khắc, Dương Hàn thân hình lại tự Hàn băng chi khí trong, vừa nhảy ra, hắn hai đấm hướng về phía trước, ầm ầm nện xuống, kinh khủng quyền phong, ẩn chứa lực lượng kinh người, hung hăng nện ở Hàn băng chiến khôi trên thân hình. Thình thịch. Lực lượng kinh khủng, căn bản không phải Hàn băng chiến khôi có khả năng chống lại, cơ hồ một quyền liền bị Dương Hàn đập bay, đồ sộ thân thể bay ra, đụng vào sau lưng sông băng tròng, tạo thành một cái thâm thúy huyệt độ. Dương Hàn cước bộ nhảy lên, lại lần nữa nhảy tới, hướng về huyệt động chỗ sâu đổi đi. Ngươi, đứng lại, cái này chiến khôi chúng ta phải. Nhưng mà ngay Dương Hàn thân hình vừa mới nhảy lên trong lúc, sau lưng của hắn lại chuyển tới một đạo kêu căng mà lạnh mạc trầm giọng tiếng. Ở Dương Hàn thần thức bao trùm chi địa, năm tên khí tức cường đại thân ảnh, từ phương xa lướt đến. Trường 975, đỉnh cấp bảo dược. Này năm đạo thân hình, tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ một cái nháy mắt thời gian liền tử ngoài mười mấy rặng cấp đến Dương Hàn chỗ sông băng trên. Dương Hàn thần thức tặng lại tới ba động, cũng để cho Dương Hàn rõ rõ sau lưng năm người thực lực cao thấp, vậy mà không có người nào tu vi thấp hơn chân anh cảnh điên phong chi cảnh. Tinh Luân, bất quá như là đã biết được sau lưng năm người, lai giả bất thiện, nhưng Dương Hàn lại không có chút nào ngừng lại, thân hình hắn nhảy vào sân cốc, trong tay tinh luân hiện ra, đặt tại hấp hối, không có lực phản kháng chút nào hàn băng chiến khôi trên thân hình. Tinh luân đột nhiên chuyển động, mệ hơi thở Liền đem Hàn băng chiến khôi thân thể, toàn bộ thôn phệ, hóa thành băng nguyên tinh lực, rơi vào Dương Hàn tình phủ tiểu châu trong. Mà Dương Hàn trên cổ tay, quả thứ chín tinh văn ngôi sao, cũng bị trong nháy mắt thắp sáng. Dương Hàn thu bàn tay về, tự trong huyệt động cẳng ra, liền nhìn thấy năm tên sắc mặt biến phải âm lãnh thượng cổ cường giả, ánh mắt không tốt hướng hắn chứng đến. Tử lão đầu, không nghe được ta nói sao. Năm tên thượng cổ cường giả trong, cả người hình cao ngất bạch sắc nam tử một bước đứng ra, tay hắn cầm c khí chất phiêu dở, lông mày thẳng trọn tóc mai, quanh thân lại thêm tụ tập nồng nặc thần huy lực, như là thực chất, còn lại là tu vi đến chân anh đỉnh phong, sắp ngưng tụ thần thai dấu hiệu. Nghe được, vậy có thế nào? Dương Hàn nghe vậy, thần sắc bình thản, ánh mắt của hắn nhìn quét trước người năm người, cũng không tính cùng bọn trung có gì dây dưa, dây dưa, thân hình nhảy lên, dưới chân tinh huy mọc lên, liền muốn hướng về nơi xa đi, tìm kiếm hai sao chiến khôi. Thật là to gan một cái, dám coi nhẹ bọn ta. Nam tiên thượng cổ cường giả thấy thế, hơi sừng sờ, sau đó càng là vẻ giận dữ không ngờ. Lúc này Dương Hàn, cũng không có tận lực thu liễm khí tức, cảnh giới hiện ra bất quá kim đan cảnh cựu trọng. Nhìn thấy như vậy cảnh giới tu sĩ lại coi năm tiên chân anh cảnh đỉnh phong đại tu sĩ như không, nam tiên thượng cổ cường giả trong lòng kinh sợ, cơ hồ tối đỉnh. Ta xem hắn không phải coi nhẹ chúng ta, mà là hù dọa phải không biết sai chỗ. Một gã mặc màu đen bị giáp thượng cổ cường giả hư lệnh một tiếng, hắn hư chỉ bắn ra. Chỉ nghe xẹt một tiếng kiếm rít, phía sau kiếm quang đại thịnh, một thanh hình thức cổ xưa ba thước rộng kiếm, tự trong vỏ kiếm bay ra, hóa thành một đạo hắc mang, bắn thẳng đến Dương Hàn Lưng. Hừ. Dương Hàn thần thức không gì sánh được cường đại, từ lúc rộng kiếm lướt trên trong ngay mắt, cũng đã nhận thấy được bản thân đã bị mặc màu đen bị giáp thượng cổ cường giả tỏa nhất định, hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay trong lúc đó, một tinh huy mọc lên, hóa thành một mai lộng lấy ngôi sao, liền muốn nhất chỉ bắn bay hướng hắn kích xạ tới màu đen rộng kiếm. Nhất Diệp Tôn Giả Chính là một cái chiến khôi mà thôi, dường như không đáng mặt sát một cái mạng đi. Nhưng mà ngay Dương Hàn đầu ngón tay vừa mới phải bấm tay bắn ra lúc, đâm nhiên trong, một đạo màu đỏ lệ diễm, đột nhiên bắn ra, giữa không trung hơi trao đảo một cái, hóa thành một mai kim sắc tiểu hoàn, nhẹ nhàng khẽ quấn, vậy mà đem hướng về Dương Hàn kích xạ tới kiếm khí màu đen bao lại, cầm cố ở giữa không trung trên. Hử! Dương Hàn hơi hơi kinh ngạc, hắn thân hình dừng lại, xoay người nhìn lại, chỉ thấy chân trời danh dưới. Một đạo kim sắc hỏa vân đánh xuống, cũng là hiện hiện ra một gã mặc kim giáp chàng thanh niên. Chiến liệt dương, nơi này có ngươi chuyện gì? Mặc màu đen bị giáp thượng cổ cường giả nhìn thấy bản thân pháp khí bị kim giáp nam tử cầm cố, trên mặt không khỏi hiện lên một chút tức giận, nhưng có dường như có chút kiên kỵ đến người, hắn chỉ là gầm lên một tiếng, nhưng không trực tiếp xuất thủ. Nơi này sự tình, tự nhiên không có quan hệ gì với ta, bất quá trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Kim giáp nam tử đưa tay chộp một cái. Cầm cố màu đen rộng kiếm kim sắc tiểu hoàn, tức khắc bay trở về, lại lần nữa rơi vào trên cổ tay hắn, hóa thành một cái kim sắc cổ xưa tiểu vòng tay. Hắn liếc mắt nhìn ngừng giữa không trung Dương Hàn, hướng về khắc năm tên thượng cổ cường giả, xem thường cười, chính là một cái kim đan đồng tử cấp bậc Bắc vực tiểu tu, các ngươi cũng phải so đo với hắn, rõ là buồn cười, uổng mấy người các ngươi, thời kỳ thượng cổ, vẫn là luyện hư cảnh tu tôn giả. Hừ, Chiến liệt Dương, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dẫn theo trước khôi phục thần thai cảnh tu vi, dẫn đầu bọn ta một bước, lại có thể tùy ý hành sự. Mặc Bạch Tí thượng cổ cường giả, cười lạnh một tiếng, "Chúng ta năm cái nếu là đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc sẽ yếu hơn ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi." Bạch Tí thượng cổ cường giả dứt lời, có lạnh lùng trừng Dương Hàn một cái, cũng là thân hình nhất truyện, mang theo hắc giáp nam tử cùng bốn gã cường giả, thả người rời đi. Đa tạ các hạ xuất thủ. Dương Hàn nhìn thấy năm tên thượng cổ cường giả rời đi, vừa xoay người hướng về Kim Giáp nam tử chắp tay cảm tạ. Tuy là hắn cũng không sợ hãi năm người, nhưng nếu là có thể thiếu sinh một sự tình, tiết kiệm một ít thời gian cùng nguyên lực, lúc nào cũng tốt. Không sao cả, bất quá lần kế, ngươi chính là cẩn thận một chút tốt hơn, thực lực không đủ, liền không muốn quá nhiều cùng thượng cổ cường giả tiếp xúc. Kim giáp nam tử chiến liệt dương tùy ý xem dương hàn một cái, nhưng cũng vẫn chưa đem hắn để vào mắt, chỉ là nhàn nhạt dặn một câu, thân hình thoát một cái, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thượng cổ cường giả tròn, đã vậy còn quá nhanh đã có người khôi phục lại thần thai cảnh. Nhìn thấy kim giáp nam tử hư không tiêu thất, dương hàn ánh mắt cũng là ít có ngưng trọng. Tuy là hắn sớm đã có dự liệu, tại đây trọng trong không gian, thượng cổ cường giả thực lực sẽ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, nhưng lúc này cách hắn tiến nhập thí luyện không gian, bất quá 7 ngày cũng đã có thượng cổ cường giả lại lần nữa tấn thăng thần thai, tốc độ cực nhanh, nếu vượt qua hắn dự liệu, xem ra ta tốc độ còn phải lại lần tăng nhanh a. Dương hàn hưu quyền hơi rất nhanh. Trong lòng cũng cảm thấy một chút áp lực, dù sao lúc này, 3 tháng thi luyện mới vừa bắt đầu, theo hắn liên tiếp kích sát chiến khôi, cao đẳng cấp chiến khôi số lượng, cũng sẽ từ từ giảm thiểu. Hắn cùng với mấy trăm thượng cổ cường giả tiếp xúc, không thể tránh né nếu là bị bọn họ siêu việt quá nhiều, đối với hắn mà nói cũng là rất có hại. Cũng may sau đó trong mấy ngày, Dương Hàn mặc dù nhiều lần gặp hắn thượng cổ cường giả, nhưng vẫn chưa phát sinh cái gì xung đột, hắn một đường tìm kiếm, trong vòng 3 ngày, lại lần nữa kích sát chín con hai sao chiến khôi. Cổ tay tự phía trên, cũng có 18 mai ngôi sao bị hắn thắp sáng. Mà hắn tu vi cảnh giới, cũng đến kim đan cựu trọng hậu kỳ. Có nghe nói hay không, ở phía trước 5.000 dằm một chỗ lục tinh chiến khôi động phủ, vậy mà phát hiện một gốc cây dược linh đạt đến 3.000 năm đỉnh cấp bảo dược, khoảng cách thánh dược, phải không sai biệt nhiều. Làm sao không biết, hiện nay khôi phục thần thai cảnh tu vi nhiếp tuân giả, băng làn tuân giả, thiên tập tuân giả, ẩn kiếm tuân giả, vũ lôi tuân giả cùng hơn 20 người. Toàn bộ đều chạy tới chỗ ấy, muốn liên hợp xuất thủ, chém giết đầu kia lục tinh chiến khôi, đoạt được nghìn năm tinh hồn tham. Nghìn năm tinh hồn tham. Đây là cái gì bảo dược, vì sao trước đây chưa từng nghe thấy. Đó là một gốc cây biến dị bảo dược, không tồn tại huyền hoàng thế giới, người đương nhiên sẽ không biết được. Nó bản thể, chỉ là cấp thấp bảo dược một linh tham, nhưng nơi này tinh lực đầy đủ, cũng để cho một linh tham phát sinh dị biến, bởi vì trong tinh hồn ngưng tụ, vì vậy được xưng là tinh hồn tham. Chương 976, Giàng Co. Trân anh, thần thai chủ tu thần hồn, thần thức, này cái tinh hồn tham, ẩn chứa vô tận tinh hồn chi linh thụy, nếu là lấy được tất nhất định làm thần hồn cường đại, thần thức nâng thần, không biết có thể để thăng bao nhiêu cảnh giới. Chúng ta cũng đi nhìn một chút, vạn nhất lấy được một ít, này tinh vũ tông đệ tử nòng cốt tư cách, cơ hội như là trong túi lấy vớt. Một ngày này, làm Dương Hàn đi lại tại thí luyện không gian, tìm kiếm tam tinh chiến khôi trong lúc, cũng là ngoài ý muốn ở thần thức bao trùm xuống, ở một ít thượng cổ cường giả trong miệng nghe được thứ nhất làm hắn cũng có chút tâm động nghe đồn 3.000 năm dược linh đỉnh cấp bảo dược tinh hồn tham dương hàn thân hình ngừng lại hắn hơi suy nghĩ sau quyết định buông tha tìm kiếm tam tinh chiến khôi theo những thượng cổ đó cẩn giả cùng nhau hướng về không gian chỗ sâu đi hắn lúc này tu vi đã đến kim đan cảnh cửu trọng hậu kỳ tấn thăng chân anh cảnh cơ hồ gần ngay trước mắt bất quá bởi vì hắn ở kim đan cảnh tinh tiến tốc độ thực sự quá nhanh tích lũy cũng không tính đầy đủ tuy là lấy hắn hiện nay thần hồn thần thức cường độ, muốn tiến giai chân anh, cũng không phải là việc khó, nhưng không có khả năng đem hắn kim đan cảnh tiềm lực, toàn bộ kích phát, đối với hắn sau này tình tiến võ đạo mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng nếu là hắn hiện tại áp chế cảnh giới, từ từ tích lũy, nhưng lại sẽ khiến cho hắn chiến lực xa xa rớt lại phía sau thượng cổ cường giả, từ đó mất đi cạnh tranh tinh vũ tông đệ tử nòng cốt tư cách. Bất quá nếu là hắn có thể có được đùi cây kia đỉnh cấp bảo dược tinh hồn tham, kết quả nhưng lại sẽ không hề cùng dạng Chân anh cảnh tu sĩ thực lực cường đại, bay vút tốc độ càng là nhanh như điện chớp, 5000 giảm đối với người thường mà nói, có thể phải đi lại mấy tháng, nhưng đối với chân anh cảnh đại tu sĩ mà nói, cũng bất quá mấy nén hương công phu. Dương Hàn ở vài tên thượng cổ cường giả sau lưng, xa xa ẩn nấp thân ảnh, từ từ tiến nhập thí luyện không gian chỗ sâu, thần thức bao trùm phía dưới trong phạm vi, càng không phải là có một con đầu thực lực mạnh chiến khôi thân ảnh, đưa vào trong óc hắn. Những thứ này chiến khôi đẳng cấp, từ tam tinh tới ngũ tinh đều có thực lực còn hơn hai sao chiến khôi không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dương Hàn âm thầm đánh giá, là được có chút bị hủy bại phát hiện, trừ Tam tinh chiến khôi, hắn vẫn có lực đánh một trận bên ngoài, tứ tinh ở trên chiến khôi, lấy hắn hiện nay chiến lực, căn bản là không có cách đương đối. Mà theo hắn cách tinh hồn tham vị trí chỗ ở càng ngày càng gần, lại càng không đoạn có từng tên một khí tức cường đại thượng cổ cường giả xuất hiện ở xung quanh, cùng nhau hướng về tinh hồn tham chỗ lục tinh chiến khôi động phủ chạy đi. Cũng nhanh, các ngươi xem Đó là nhiếp Vũ Tôn giả, còn có ẩn kiếm Tôn giả, chỗ không Tôn giả, cơ hồ sở hữu khôi phục lại thần thai cảnh Tôn giả đều đến. Dương Hàn phía trước, vài tên dẫn đầu đến lục tinh chiến khôi động phủ phụ cận thượng cổ cường giả nhẹ giọng than phục. Thần thai cảnh Tôn giả. Dương Hàn nghe vậy, nâng lên hai mắt, chỉ thấy ở phía trước mình là một chỗ rất phong khoáng cự thạch bình thai. Từng cục dài đến 10 thước san phẳng cự thạch, bày ra ở đại địa trên, bởi thuế nguyệt tập kích, cũng là cỏ dại rậm rạp. Còn có từng cây không biết chủng loại đại thụ, tự cự thạch trong lúc đó ngoan cường sinh trưởng ra, tuy là thưa thớt, lại đem cự thạch bình thai chỗ sâu hoàn toàn che. Mà ở bình thai ngoại vi vài quặng đại thụ, cao nhất tráng kiện trên cây khô, đứng thẳng hơn 20 nói khí tức thâm trầm, thực lực cường đại thân ảnh, bọn họ khí thế như sơn tự nhạc, quanh thân còn có kinh khủng thần hồn ba động, chậm rãi lượn quanh, toàn bộ đều là thần thai cảnh tu vi. Dương Hàn ánh mắt đảo qua, ở trong càng là phát hiện đã từng muốn ra tay với chính mình nam tử quần áo trắng vũ lôi tuôn giả cùng với tên kia từng xuất thủ ngăn trở kim giáp nam tử chiến liệt dương hừ tin tức truyền tới ngược lại nhanh vậy mà có nhiều người như vậy nghe tiếng tới chúng ta ra sức bọn họ lại muốn nhân cơ hội xuất thủ ngồi hưởng thành nhìn chung quanh liên tiếp chạy tới đám tu sĩ thân ảnh đại thụ phía trên vài tên thần tuyển cảnh thượng cổ cường giả ánh mắt âm lệ lạnh lùng cười dư khôi phục thần tuyển cảnh giới thượng cổ cường giả nghe vậy cũng là sắc mặt khó coi Phía trước 10 giảm chỗ, là được lục tinh chiến khôi lĩnh vực, tinh hồn tham là ở chỗ này, bất quá bảo dược không nhiều, tự nhiên không có khả năng mọi người đều có thể chia sẻ, bọn ngươi nếu là muốn phân được bảo dược, chỉ cần thắng được ta, liền có thể tham gia lần hành động này. Đại thụ phía trên, một gã mặc tử bảo ngân phát láo giả đống nhiên đứng lên, ánh mắt tông trầm, lạnh lùng nhìn về phía trung quanh tụ tập hơn 200 tên thượng cổ cường giả, lớn tiếng quát lên, nhưng nếu là không thể thắng ta, liền đến đây thối lui về phía xa 300 giảm bằng không đừng trách chúng ta bất niệm cửu tình, xuất thủ giết chết. Nhiếp Vũ Tôn giả, bảo dược khó gặp, mà lục tinh chiến khôi càng là vô cùng cường đại, chúng ta không có tham được bảo dược chi tâm, chỉ là xem chừng chốc lát, có gì không thể. Không sai, Nhiếp Vũ Tôn giả, nói như ngươi vậy, không khỏi quá bá đạo một ít đi. Nghe được Nhiếp Vũ Tôn giả nói, ở đây tụ tập hơn 200 tên thượng cổ cường giả, tức khắc tất cả xôn xao, còn có người lớn tiếng la lên, rất không phục. Xem chừng chốc lát. Lời này Các ngươi lừa gạt tiểu hài tử còn có thể. Đại thụ phía trên, mặc trường bào màu trắng vũ lôi tốt giả, xem thường cười nhạt, ta khuyên các vị, nhanh chóng rời đi, không muốn tâm tồn vọng tưởng, bằng không một hồi động thủ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hừ, bảo dược vô chủ, mọi người có phần, các ngươi coi như sớm đi khôi phục thần thai, lại tính phải cái gì? Chiến khôi thực lực cường đại, lục tinh cấp bậc chiến khôi, tuy là cảnh giới chỉ có thần thai ngũ trọng, nhưng chiến lực còn hơn một dạng thần thai hậu kỳ chân nhân còn lợi hại hơn vài phần, các ngươi 20 người chưa chắc đã là đối thủ. Cũng không phải là, không đúng càng về sau, còn cần chúng ta giúp đỡ, Bảo dược vô chủ, hữu duyên giả có. Đối mặt Vũ Lôi tôn giả đe dọa, phu cận hơn 200 tên thượng cổ cường giả, cũng không chấp nhận lợn ẩn, bọn họ thời đại thượng cổ, cảnh giới đều không so trước mắt hơn 20 người thấp, đều là tâm cao khí ngạo, làm sao có thể bị vài câu ngoan thoại chấn nhiếp. Tờ giờ giờ UIE, Nụ ả toại và lại bảo hiện nay huyền hoàng bát vực, bảo dược khó Chúng chi là đi qua dị biến đỉnh cấp bảo dược. Lúc này tiến nhập tinh vũ thánh điện cường giả, thời đại thượng cổ, đại thể đều là luyện hư cảnh sơ kỳ tuân giả, địa vị cơ hồ là sở hữu ngủ say thượng cổ cường giả trong, thực lực thấp nhất tồn tại, bọn họ sớm hồi phục, là chính là muốn chiếm lấy một ít tiên cơ, trong tương lai đại thế trong, có thể đi xa hơn. Mà chỉ cần lấy được bảo dược, bọn họ cảnh giới liền sẽ tiến nhanh, trong tương lai chín lần thiên hàng tu nguyên trong, còn có khả năng một lần đột phá đại năng chi cảnh trở thành thế gian cao cấp nhất cường giả. Nói như vậy, các ngươi là không có ý định đi. Một gã thân thể to lớn thần thái cảnh thượng cổ cường giả, trong hai tay chói mắt lóe lên, hai cái u lam gai nhọn quyển sáo, tức khắc đem hắn hai đấm bao vây, hắn tóc mai u lam, hiển nhiên tu tập có công pháp đặc thù. Đã như vậy, như vậy thì lấy trước bọn họ khai đao đi, chúng ta sắp lực chiến lục tinh chiến khôi, trong tay vừa lúc thiếu một ít chân anh pháp khí, trong bọn họ chắc có không ít người hối đoái qua chân anh cấp bậc pháp khí. Đại thụ phía trên, một gã 16-7 tuổi bố y thiếu nữ, hơi mỉm cười, nàng hai tay mở ra, hai thanh trong suốt thủy tinh đòn đao, ở nàng mịn màng trên bàn tay, chậm rãi bờ bền. Chương 977, thực tế, không sai, đại địch trước, mượn dùng vài món pháp khí, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu đều không lui, như vậy thì chém giết một ít đi. Theo tóc xanh cử hán cùng song đao thiếu nữ lấy ra pháp khí, trên cây cự thụ, hơn 20 người thần thai cảnh thượng cổ trong tay cường giả chói mắt liên tiếp thoáng hiện từng đạo khí cơ, lại thêm đem đại thụ phía dưới hơn 200 tên thượng cổ tu sĩ tỏa nhất định. Cái gì? Bọn họ thật muốn ra tay với chúng ta. Ta không tin hắn thật có dũng khí đối địch với chúng ta, chúng ta tuy là cảnh giới còn chưa khôi phục, nhưng chiến lược chưa chắc so với thần thai cảnh yếu bao nhiêu. Nhìn thấy đại thụ phía trên hơn 20 người thần thai cảnh thượng cổ cường giả, trong tay nguyên lực tỏa ra, chung quanh hơn 200 tên thượng cổ cường giả khí sắc, đều là biến sắc. Lúc này liền có vài chục người đứng ra, khí sắc cấm lãnh vẻ tức giận không có chút nào che đậy. Không dám. Vũ Lôi tôn giả cười lạnh một tiếng, trong tay một vệ hào quang nhập vào bạch sắc quạt lông, chỉ thấy quạt lông hơi chấn động một chút, tức khắc biến mất ở trong không khí. "Siêu." Sau một khắc mười mấy tên thượng cổ cường giả trước người, quạt lông đột nhiên hiện ra, hóa thành một lần xoay tròn cấp tốc vũ dự nhận, hướng về mười mấy tên thượng cổ cường giả là được quân giết tới. "Ngươi dám? Ngươi có biết chúng ta xuất từ cái gì môn?" "Làm can, Vũ Lôi tiểu bối, thời đại thượng cổ Ta cảnh giới cao hơn nhiều người, chính là hậu bối, còn không mau thu hồi pháp khí, cho ta cùng xin lỗi. Ngầm tròn con, nhìn thấy bạch sắc vũ nhận hướng về bản thân cấp tốc chém tới, mười mấy tên thượng cổ cường giả căn bản không kịp phản ứng, bọn họ trong miệng quát lớn, thân hình về phía sau lướt gấp đi, nhưng trên mặt nhưng không thấy đến bao nhiêu bối rối vẻ. Tuy là bọn họ cũng đều biết ở, đến này trọng thí luyện không gian, đã không có tinh vũ thánh điện quy tắc bảo hộ, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Những thứ này dẫn đầu khôi phục thần thái cảnh thượng cổ cường giả, căn bản không có dụng khí chân chính ra tay với bọn họ. Dù sao trong bọn họ, rất nhiều người đều xuất từ thượng cổ đại tông, địa vị cao thượng, còn có thân thể thế hiền hách, huyết mạch phi phàm. A. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ thân hình lùi lại mấy bước, Bạch Sắc Vũ Nhận cũng đã đem hành động chậm nhất vài tên thượng cổ cường giả đánh chúng. Không có cường đại dường nào thanh thế, nhưng Bạch Sắc Vũ lần, nhưng ở trong nháy mắt, đem các loại cường giả giáp trụ Pháp khí cắt nhỏ, vũ nhận danh giới tiếp xúc thân thể, nước ra, xương cốt nát hết, sắc cơ lạnh lèo lại thêm xâm nhập bọn họ khu thân. Thảm thiết kêu thảm thiết cùng tản ra huyết nục phần còn lại, đồng thời mọc lên, đem mười mấy tên lùi lại thượng cổ cường giả bảo phủ. Là tả, đâm nhưng trong, hư không phảng phất hơi vặn mẹo, hai thanh trong suốt thủy tinh đòn đao, cũng là đột nhiên xuất hiện, ở mười mấy tên thượng cổ trong cường giả lướt gấp mà qua, mang theo từng đạo máu tươi tăng vọt. Đông đông, đông. Trên Tên kia tóc mai u làm cử hán, càng la ầm ầm rơi xuống đất. Một cái vật mạnh xuất hiện ở mười mấy tên thượng cổ cường giả trước người, gai nhọn quyền sáng ở hai đấm huy vũ ở giữa, đem năm sáu tên thượng cổ cường giả khu thân đánh bay, xương bể nát tiếng thích lý răng rác, để cho trong lòng người tê dại. Siu siu siu. Cùng lúc đó, trên cây cự thụ một ít thần thai cảnh thượng cổ cường giả vào thời khắc này đồng thời xuất thủ, từng đạo chói mắt cùng thân ảnh cướp động, vẹn vẹn mấy hơi thời gian vốn là muốn phải ra khỏi đầu mười mấy tên thượng cổ cường giả, toàn bộ bị bọn họ nghiền ép vậy chém giết. Bọn họ thật dám làm như thế. Những thứ này bị bọn họ chém giết người trong, có thật nhiều thượng cổ đỉnh cấp đại tông môn người, còn có nhiều đỉnh cấp thế gia con em dòng chính, bọn họ chẳng lẽ không sợ sao? Dường như căn bản không có ngờ tới, những thứ kia dẫn đầu khôi phục thần thai cảnh tu vi thượng cổ cường giả, vậy mà không có chút nào cố kỵ những thứ này thượng cổ cường giả phía sau thực lực, xuất thủ bén nhọn như vậy. Trên sân còn lại hơn 100 tên thượng cổ cường giả, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không biết làm sao. Những thứ này thượng cổ nhân tộc, còn tưởng rằng lúc này là thượng cổ thời đại sao. Dương Hàn tuy là từ lâu đến lục tinh chiến khôi động phủ phụ cận, cũng không có áp quá gần, mà là lặng yên ẩn nấp thân ảnh, bí mật quan sát. Thân thai cảnh thượng cổ cường giả, xuất thủ cường thế chém giết một màn, tự nhiên cũng bị hắn để ở trong mắt, không khỏi khẽ lắc đầu thầm than. Những thứ này cường giả, ở thời đại thượng cổ. Không khỏi là thân phận cao quý, trưởng ngự một phương chí cường người, bọn họ cao cao tại thượng mấy trăm, hơn một nghìn năm, trong lòng sớm đã tạo thành cố nhất định tư duy quan tính. Vì vậy mặc dù lúc này hồi phục cùng hiện nay thời đại, tu vi rủi lại cũng vẫn như cũ vẫn duy trì thượng cổ thời đại tư duy quan thế, lại sớm đã quên mất, theo thượng cổ chi biến, bọn họ đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn, gia tộc, tích lũy hùng hậu, thật sớm đã biến mất, mà bọn họ bản thân đã từng có tu vi cảnh giới lúc này từ lâu không còn tồn tại nữa, còn hơn đương đại nhân tộc, bọn họ duy nhất vốn có ưu thế là được mấy trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm kinh nghiệm võ đạo, cùng với đang khôi phục cảnh giới lúc, có nhanh hơn tinh tiến tốc độ mà thôi. lúc này bọn họ sớm đã không còn là cái gì tôn giả, chỉ là một đám chiến lực hơi cường chân anh cảnh đại tu sĩ mà thôi. các ngươi chẳng lẽ không sợ những thứ kia đỉnh cấp tông môn, thế gia đại năng hồi phục, tìm các ngươi tính sổ sao? một gã thượng cổ cường giả nhìn trên mặt đất đầy đất tàn thi. Run rẩy run rẩy run, đỉnh cấp tông môn, ha ha ha, vũ lôi tôn giả nghe vậy, cất tiếng cười to, thượng cổ thời đại, đỉnh cấp tông môn môn đồ trăm vạn, ngàn vạn, nhưng có thể có được ngủ say tư cách, lại có bao nhiêu thiếu, đại năng thì như thế nào, hồi phục sau, còn chưa phải là phải tự chân nguyên cảnh, thần tuyên cảnh, một lần nữa tu luyện, coi như bọn họ tinh tiến tốc độ, là chúng ta gấp năm lần, thật bội, tái không khôi phục đại năng chi cảnh trước, bọn họ dám ở trước mặt chúng ta hiện thân sao cầm trong tay thủy tinh đoạn đao cô gái tuổi thanh xuân, tiếng cười thanh thúy. "Mà chúng ta chỉ cần lấy được bảo dược, tại thí luyện không gian để cho thực lực khôi phục nhanh chóng, đợi đến thiên hàng tu nguyên lúc, chúng ta khởi điểm còn cao hơn bọn họ phía trên mấy đại cảnh, chờ bọn hắn khôi phục đại năng chi cảnh, chẳng lẽ chúng ta liền không có cơ hội tấn thăng đại năng sao?" Tóc xanh đại hán xem thường cười nhạo. "Chuyện này, ở đây hơn 100 tên thượng cổ cường giả nghe vậy, không khỏi phải cứng lại, khí sắc cũng là biến phải càng thêm khó xử." Mặc dù bọn họ không muốn nhận, nhưng là phải thừa nhận, những thứ này thần thái cảnh cường giả, nói không có một chút giả tạo. Thượng cổ thời đại đã đi xa, hiện nay bác vực, ngay cả là thượng cổ cường giả, cũng phải làm lại lần nữa. Ai, chúng ta lui đi. Thực lực không bằng người, chỉ có thể như vậy. Ngay sau đó, một ít nghĩ thông suốt thượng cổ cường giả thầm than một tiếng, thần sắc cô đơn, xoay người đi, không có chút nào do dự. Dư thượng cổ cường giả, cũng biết lúc này không có bất kỳ liền thông khả năng cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà đi. Nếu những thứ này tạp thoái, đều đã rời khỏi, chúng ta cũng nhanh chút xuất thủ, giải quyết đầu kia lục tinh chiến khôi đi. Được, trước chém giết lục tinh chiến khôi, ở dựa theo mỗi cái cống hiến, phân lấy đỉnh cấp bảo dược tinh hồn tham. Nhìn thấy chung quanh thượng cổ cường giả toàn bộ rời đi, một đám thần thai cảnh thượng cổ cường giả cũng là đều đứng dậy, hướng về cự thạch bình thai chỗ sâu, xoay người lao đi. Còn như phụ cận đây, hay không còn có hắn thượng cổ cường giả ở nút? cũng không ở tại bọn hắn suy nghĩ trong. Chương 978, Chiến Cuộc Dù sao lúc này, hơn 600 tên thượng cổ trong cường giả, tấn thăng đến thần thai cảnh, sẽ không quá nhiều, cơ hội toàn bộ xuất hiện ở chỗ này. Mặc dù có linh tinh thần thai cảnh cường giả, âm thầm ẩn nút, muốn tùy thời mà phát động, cũng muốn nghĩ, có thể hay không tránh thoát hơn 20 người thần thai cảnh cường giả tập thể vây giết Muốn tại nhiều như vậy thần thai cảnh trong tay cường giả, đoạt được bảo dược, cơ hội không có bất luận cái gì khả năng thành công. Chân anh cảnh, thần thai cảnh, chủ tu thần thức, hơn hai mươi người thần thai cảnh cường giả thần thức trồng lên bao trùm, bất luận cái gì một chút dị động, đều có thể bị bọn họ trước tiên cảm nhận. Giống, mà ngay hơn hai mươi người thượng cổ cường giả thân ảnh biến mất ở cự thạch bình thai chỗ sâu trong nấy mắt, một đạo tràn ngập tức giận tiếng gầm liền ở bình thai chỗ sâu ầm ầm vang lên. Sau một khắc, kịch liệt một hành nguyên lực ba động, càng là ầm ầm lên, như cơn lốc gào thét, từ bình thai chỗ sâu cuốn tới. Lại thêm có vô số đạo quang hoa sáng chói, đồng thời mọc lên, uy áp kinh khủng cùng nguyên lực dư ba, quét sạch phương viên mấy trăm dặm chi địa, thành thế rung trời. Khu, trốn ở hơn 10 ngoại lệ Dương Hàn, gặp hơn 20 người thần thai cảnh cường giả tiến nhập bình thai chỗ sâu, hắn vừa muốn đứng dậy theo, lục tinh chiến khôi tiếng giống giận, lại ghé vào lỗ thai hắn ầm ầm nổ vang. Trong chớp mắt, Dương Hàn chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, trong óc ông ông tắc hưởng, thân thể cũng ở đây lúc này đứng không vững thiếu chút nữa liền từ rừng chân tay tối phía trên rơi xuống. là được ngực cũng cảm thấy dị thường nặng nề, hắn lồng ngực cuộn cuộn, trong miệng cũng có nhẹ nhẹ ngang ngái, dĩ nhiên là bị lục tinh chiến khôi vừa hô chỗ chấn thương. thật là lợi hại chiến khôi, không hổ là thần thai cảnh ngũ trọng nhân vật mạnh mẽ. dương hàn mặt lộ vẻ kinh hãi, tuy là hắn biết mình cùng lục tinh chiến khôi trong lúc đó cách hai cái đại cảnh giới, nhưng hắn thân thể cùng chiến lược vượt xa cùng giai tu sĩ, cơ hồ có thể so chân anh trung hậu kỳ. Vì vậy ở cách lục tinh chiến khôi ngoài mười mấy giảm, Dương Hàn vẫn chưa quá mức lưu ý, không có vận dụng toàn lực phòng bị, lúc này lại bị chiến khôi vừa hô chấn thương, hơn nữa thương thế cũng không tính nhẹ, đây là hắn thể chất, thực lực vượt xa người thường. Bằng không đổi một cái kim đan cảnh đỉnh phong tu giả lại lần nữa, có lẽ chỉ lần này một cái, liền muốn bị tại chỗ chấn phải kinh mạch câu đoạn, thần hồn tiêu tán. Là ta sơ suất. Dương Hàn âm thầm lắc đầu, thu hồi lòng kinh thị, gần đoạn thời gian Hắn nhiều lần vượt cấp chém giết chân anh cảnh cường giả, trong lòng bao nhiêu có chút táo bạo, trải qua chuyện này cũng là có chỗ tình nộ. Ngay sau đó Dương Hàn thôi động tinh hồn nhãn, chữa trị trong cơ thể tổn thương, đồng thời vận khởi tinh thần chiến thể, đem thân thể thôi động đến mức tận cùng, lúc này mới bình lòng yên tĩnh khí, lặng yên mà đi, hướng về phía trước chiến đấu kịch liệt chỗ, chậm rãi tới gần. Hơn 20 người thần thai cảnh chân nhân, cùng lục tinh chiến khôi đại chiến, thả ra nguyên lực ba động cùng áp, mặc dù không là trực tiếp áp hướng Dương Hàn, nhưng là để cho hắn bội cảm áp lực. HTTP ngẩng truyền con. Đồng thời theo hắn tới gần, Dương Hàn khí sắc cũng có một chút trắng bệnh, hắn cảnh giới vẫn là quá thấp, đến cuối cùng mười giảm khoảng cách, càng là bước đi liên tục khó khăn, mỗi lay động một bước đều có thể tiêu hao không cẩn thận lực cùng nguyên lực. Nếu không có có tinh hồn nhãn liên tiếp bổ sung trong cơ thể hắn cấp tốc tiêu hao nguyên lực, hắn sớm đã lực kiệt trở ra. Lục Tinh Chiến Khôi tựa hồ bị bọn họ tạm thời áp chế. Dương Hàn lại lần nữa đi trước năm dặm. Phía trước sáng tỏ thông suốt, trên mặt đất nguyên bản sinh trưởng đại thụ cùng cỏ dại, lúc này toàn bộ không thấy, đều ở đây chiến khôi cùng thần thai cảnh thượng cổ cường giả trong cuộc chiến, bị nguyên lực lan đến, đại thụ nhổ tận gốc, phi lạc hơn 10 dặm phía trên, mà cỏ dại càng là xoắn thành một mịn, khắp nơi tung bay. Phía trước trong đất trống, một đầu thân hình cao tới 10 thước, toàn thân bị, bị xanh biết thân cây quấn quanh một hành chiến khôi đồ sộ đứng, thân hình hắn to lớn, nước da hiện ra ám lục vẻ, trên trán, 6 miếng tỏa ra tinh huy quang điểm thỉnh lỉnh bắt mắt. Chỉ thấy đầu này một hành chiến khôi hai tay nhìn lên, cực kỳ kinh khủng một hành lực lượng ở trên hai tay, tạo thành một đạo hình nửa vòng tròn quang cháo xông lên đỉnh. Mà hơn 20 người thần thai cảnh tu giả, lại trôi lơ lửng giữa không trung, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, trong cơ thể bàng bạc nguyên lực, không giữ lại chút nào tỏa ra, mỗi cái thôi động pháp khí, liên tiếp hoanh kích một hành chiến khôi đỉnh đầu một hành quang cháo rầm rầm rầm Hơn 10 cái chân anh cấp bậc pháp khí, ở giữa không trung ầm ầm nện xuống, mỗi một lần va chạm chém ở một hành quang cháo trên đều buộc phát ra kịch liệt tiếng sấm tạo thành từng đạo sóng âm đi tứ tán còn có tràn ngập hung tàn lực lượng tạp nham nguyên lực tạo thành từng đạo loạn lưu hướng về khắp nơi tách ra đem dọc đường cây cối đánh bay cự thạch đánh nát bao trùm phương viên mấy trăm dặm chi địa một bầy kiến hôi vậy mà liên thủ đánh giết đây là vi phạm phép tắc ý chí hành vi lục tinh chiến khôi tức giận gầm thét nếu chỉ là một cái thượng cổ cường giả tới đây hắn cơ hồ có thể một quyền đánh giết Nhưng hơn 20 người thần thai cảnh cường giả đồng thời công kích, lại làm cho hắn có chút mệt mỏi phòng vệ, mà vô lực công kích. Bất quá hơn 20 người thần thai cảnh toàn lực công kích, chỉ làm cho một hành chiến khôi vô lực đánh trả mà thôi, vẫn chưa lấy được bao nhiêu tiến triển, chiến khôi đỉnh đầu một nguyên tinh lực quang tráo, không có chút nào tiêu tán dấu hiệu. Đó chính là tinh hồn tham. Dương Hàn ánh mắt đảo qua trước người chiến trường, hiểu tràng chém giết này không có trong vòng thời gian ngắn kết thúc, ánh mắt của hắn tự một hành chiến khôi trên thân rời đi chỉ thấy ở một hành chiến khôi sau lưng năm thức nguyên địa phương, một đóa tỏa ra cựu sắc vầng sáng hoa nhỏ, hiện lặng sinh trưởng ở đại địa trên. Này đóa hoa nhỏ toàn thân tinh huy lượn quanh, cánh hoa tinh thuần, lại có cựu sắc vầng sáng lẫn chứa. tuy là lúc này hoa nhỏ ở ngoài bị một đạo hắt lồng ánh sáng màu xanh lục bao phủ, nhưng dương hàn vẫn như cũ có khả năng cảm thụ được từ này cây hoa nhỏ trên, tản ra mãnh liệt thần hồn ba động. một hành chiến khôi, chiến lược lâu dài, tốc độ khôi phục là tất cả chiến khôi trong nhanh chóng nhất. Chúng ta gia tăng kinh lực, không thể cùng hắn cứng rắn hao tổn nữa. Không sai, có cái gì áp dương bảo vật, phù lục, toàn bộ lấy ra, bằng không một lúc sau, đầu tiên nguyên lực bất lực, nhất định là chúng ta. Nhìn thấy chiến cuộc rằng co không nghỉ, vài tên thần thai cảnh thượng cổ cứng, giả, đều hét lớn, bọn họ bên hông túi chứa vật lập lòe, mỗi cái có mấy đạo tia sáng mọc lên. Những vật phẩm này, có toàn khắc huyền ảo văn lạc, pháp trận phù lục, cũng có một chút hình thức khác nhau, nhưng có kinh khủng khí cơ đồ vật. Toàn bộ đều là một lần công kích vật phẩm, ẩn chứa uy năng cường đại. Liêu mạng, chỉ có lấy được tinh hồn tham, chúng ta ở có khả năng trong tương lai đại thế trong, chiếm trước tiên cần phải cơ, có đi tới trung vực tư cách. Không sai, thượng cổ thời đại, ta không có năng lực vấn đỉnh đại năng, lần này ta phải phải nhất tranh. Dư thần thai cảnh đại năng, cũng là âm thầm cắn răng, trong lòng bọn họ hung ác, mỗi cái trong túi cắn khôn, cũng có các màu trói mắt mọc lên. Còn có một ít cường giả lấy ra từng viên tỏa ra mùi thơm lạ lùng đang dược, thả vào trong miệng, bọn họ vận khí luyện hóa, khí thế càng là đột nhiên tăng vọt mấy thành. Chúng ta cùng nhau đánh giết, chính là một đầu thần thai ngũ trọng nguyên lực khối lỗi, chúng ta một chiều diệt sát. Tinh hồn bảo tham, ta thế ở tất phải. Chương 979, Tập Kích Lục Tinh Chiến Khôi, Chu Diệt Cự Thạch Bình thai chỗ sâu, trong bầu trời hơn 20 người thần thai cảnh thượng cổ cường giả, lấy ra mỗi cái chân tàng phụ lục, đang dược Khí thế bỗng nhiên lớn, từng đạo ẩn chứa uy năng cường đại phụ lục, bị nguyên lực kích phát, ầm ầm mà xuống, hóa thành lệnh diễm, hàn băng, kinh lôi, cự sơn, lợi nhận, quỷ binh. Nhất Tề đánh phía lục tinh chiến khôi hai tay nâng nâng một hành quang cháo. Còn có từng món một hình dạng khác nhau đồ vật, cấp tốc kích ra, ở giữa không trung ầm ầm chém vỡ, bộc phát ra cường đại nguyên lực trùng kích. Một ít dùng đan dược tu sĩ, hai tay pháp quyết biến ảo, một đôi tay ở giữa không trung hóa thành vô số quang ảnh, khiến cho người hoa cả mắt sau đó liền có cường đại nguyên kỹ năng lăng không nương kết hướng về lục tinh chiến khôi bao phủ xuống dầm dầm dầm kịch liệt nguyên lực trung kích quang mang chói mắt ngũ sắc thập quang từng đạo chói mắt cơ hồ trong nháy mắt liền đem lục tinh chiến khôi bao phủ là được trung quanh hơn 10 dặm bên trong không gian cũng đều bị này cổ hùng tàn lực lượng thanh tẩy. không gian hỗn loạn nguyên lực sao động tất cả mọi người cảm nhận cùng thần thức đều tại đây khắc bị loại này kịch liệt nguyên lực ba động ngăn trở đoạn. Ở vào chiến cuộc này, trung ương nhất hơn 20 người thần thai cảnh cường giả, đều liên tục kích động ra bản thân phòng hộ pháp khí, nguyên kỹ năng, đem thân thể bao vây, cường đại như vậy mà lực lượng kinh khủng, đồng thời kích phát, là được bọn họ cũng khó có thể chịu đựng. Chính là cái này thời điểm. Chiến cuộc cách đó không xa, Dương Hàn nơi ở, cũng ở đây cổ kinh khủng nguyên lực ba động trong phạm vi, hắn trên thân hình, Cửu Tinh Huyền Hỏa khải bao trùm, trong tay còn có Cửu Thiên Linh Hà Thuẫn, bị hắn cầm ở trước ngực. Giáp trụ tinh huy rậm rạp, Cựu tinh lượng quanh, còn có 9 con linh hạc hư ảnh vòng quanh thân thể mà bay, Dương Hàn đem tinh thần chiến thể thôi phát đến mức tận cùng, chỉ thấy trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu chói mắt lập lòe, lại có hơn 10 cái quang đoàn bay ra, toàn bộ đều là chân anh cấp bậc phòng hộ pháp khí. Những pháp khí này đều là Dương Hàn tự tinh vũ thánh điện hối đoái các đổi lấy, phẩm cấp mặc dù không như cựu Tinh Huyền Hỏa Khải cùng cựu Thiên Linh hạc Thuẫn, nhưng cũng là chân anh thượng phẩm pháp khí, uy năng phi phàm. Dương Hàn thôi động những pháp khí này, thân hình nhảy lên, Dưới chân kinh hồng vần quang mang đại thịnh, mang theo hắn trong nháy mắt, liền xông vào đến chiến cuộc trung hướng nhất, nơi đó là hơn 20 người thần thai cảnh cường giả công kích tập trung điểm. Tuy là lúc này sở hữu nguyên lực công kích đều đã hạ xuống, nhưng hỗn loạn hung tàn lực lượng lại đúng là hướng về bốn phía khuyết tán trong lúc, sản tạo các loại nguyên lực thuộc tính lực lượng kinh khủng hướng khắp nơi trùng kích, còn hơn vừa mới nguyên lực công kích bạo phát là lúc, cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Dương Hàn mặc dù quanh thân có vài chục cái chân anh cấp bập pháp khí bảo hộ, nhưng là khó có thể chống đỡ kinh khủng như vậy lực lượng. Dù sao chân anh cấp bậc pháp khí nhiều hơn nữa, cũng không cách nào chống lại nhiều như vậy thần thai cảnh cường giả, một kích toàn lực. Thình thịch thình thịch. Cơ hồ mỗi lượt đi một bước, Dương Hàn xung quanh đều biết cái chân anh pháp khí, bởi vì chính diện chống đỡ tư tán tới hung tàn nguyên lực trùng kích, mà trong nháy mắt hóa thành một mịn, tiêu tan thành mây khói. Dương Hàn vẹn vẹn cấp động mấy bước, chung quanh hắn chân anh cấp bậc pháp khí, liền có một nửa bị nguyên lực ba động chối chốn bụi. Liêu Mạn Dương Hàn khỏe mắt co rụt lại, trong lòng đau lòng không thôi. Những pháp khí này đẳng cấp không thấp, toàn bộ đều là chân anh cấp bậc pháp khí. ở hiện nay Bắc Vực Kim đan Pháp khí đã là cấp cao nhất, những thứ này chân anh pháp khí, nếu là bị hắn mang về Bắc Vực, tức khắc sẽ làm hắn thực lực đại tăng, nạo thị quần hùng, mỗi tổn hại nhất kiện đều có thể để cho hắn tổn thất không nhỏ. Nhưng nghĩ đến Lục Tinh Chiến Khôi dưới chân đỉnh cấp bảo dược tinh hồn tham, Dương Hàn trong mắt không khỏi thoáng qua một ngon lệ, hắn hoặc là không làm, cắn răng một cái. Trước ngực tinh phủ tiểu châu trong, tức khắc lại có hơn trăm cái chân anh cấp bậc pháp khí thoáng hiện. Dương Hàn dưới chân kinh hồng vân tốc độ lại lần nữa đề thăng, mang theo hắn một bước xông vào đến chiến cuộc ngay chính giữa. Tinh hồn tham tại đó. Tuy là trước mắt ánh mắt toàn bộ bị hỗn loạn nguyên lực ngăn che, nhưng Dương Hàn vẫn là ở trước tiên cảm ứng được tinh hồn tham tản ra nhàn nhạt thần hồn ba động. Bước chân hắn nazi, về phía trước đột nhiên nhảy lên, một cái cùng loại điều chứng hình nửa vòng tròn quang tráo, cũng là chiếu vào trong mắt hắn. Chính là cái này Dương Hàn thấy thế đại hỉ, hắn không dám mảy may chần trở, trong tay tinh huy đột nhiên tỏa ra, một bả hướng về hắc lồng ánh sáng màu xanh lục tìm kiếm. Vù vù. Hắc lồng ánh sáng màu xanh lục ở Dương Hàn bàn tay vừa mới đụng chạm lá lúc, tức khắc phát ra một trận kịch liệt một nguyên tinh lực ba động, nhưng sau một khắc, tựa hồ là cảm ứng được Dương Hàn trên lòng bàn tay, cực kỳ tinh khiết thoái tinh nguyên lực, quang tráo khẽ ru lên, vậy mà hướng về hai phía tách ra. Dương Hàn bàn tay thuận thế thăm dò vào trong bắt lại đuổi cây kia tỏa ra cựu sắc vầng sáng hoa nhỏ dùng sức rút ra một cái tức khắc đem này đóa hoa nhỏ kể cả cắm dế ở đại địa trên tinh hồn tham một bả lôi ra vù vù tinh hồn tham nguyên bản bị một nguyên quang cháo bao phủ tỏa ra khí tức cơ hồ toàn bộ bị một nguyên quang cháo ngăn cách nhưng lúc này dương hàn cách ra quang cháo lại thêm đem một nguyên quang cháo bên trong tinh hồn tham lấy ra tức khắc dẫn tới cực đại ba động quang cháo bên trong luôn luôn tích góp từng tí một tinh hồn khí tức tức khắc tan ra bốn phía Theo trung quanh hung tàn nguyên lực một dạng, hướng về khắp nơi quét sạch đi. Thật là nồng nặc tinh hồn ba động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỗ kia quang cháo bị chúng ta không cẩn thận đánh nát? Không có khả năng, kia sáng kia cháo là lục tinh chiến khôi châu bố trí. Lúc này chiến khôi khí tức mặc dù tại chúng ta cường công xuống, biến yếu rất nhiều, chắc là bị thương nặng, nhưng hắn khí tức vẫn chưa biến mất. Chiến khôi chưa chết, đạo kia một nguyên tinh lực quang cháo, làm sao sẽ biến mất? Chúng ta vừa mới công kích, tuy nhiên hôn tập loạn. Nhưng tất cả mọi người có hạn độ, căn bản không khỏi sẽ đem nguyên lực nên hướng quang cháo, dù sao bảo dược quý trọng, nhưng không cách nào chống đỡ nguyên lực oanh kích. Tinh hồn tham, không có vì vậy tổn hại đi. Giữa không trung, hơn 20 người thần thai cảnh cường giả, ở dương hàn tham dọ vào quang cháo, lấy ra tinh hồn tham trong ngáy mắt, đều tức khắc cảm ứng được trong không khí ẩm ẩm tản ra tinh hồn ba động, không khỏi phải cả kinh. Bọn họ chuyến này xem, là được tinh hồn tham, nếu là quang cháo thật bị hủy. Tinh hồn tham ở mạnh liệt như vậy đánh xuống, cơ hồ căn bản không có hoàn hảo khả năng, nhất niệm đến đây, hơn 20 người thần thai cảnh cường giả đều trong lòng căng thẳng, nơi đó còn có Kiên Trì chờ đợi, gần như cùng lúc đó cướp động, hướng về lục tinh chiến khôi dưới chân phóng đi. Giống, đáng ghét tạp toái cũng dám tập kích, cướp đoạt ta bảo vật. Mà ngay hơn 20 người thần thai cảnh cường giả hành động đồng thời, quần quần nguyên lực cùng trói mắt chỗ tụ tập, lục tinh chiến khôi tràn ngập tức giận giống to tiếng, càng là đồng thời vang lên. Chiến khôi phát hiện, hỗn loạn nguyên lực trung ương, Dương Hàn trung quanh hơn trăm cái chân anh pháp khí, ở hung tàn loạn lực dưới sự xung kích, từng cái ngay lập tức đều có hơn mười cái pháp khí bị phá hủy. Hắn một kích thành công, vừa mới muốn tối lui, trước người năm thước chỗ, lục tinh chiến khôi gào thét tiếng, càng là đồng thời vang lên, chỉ thấy quần quật lưu ám nguyên lực trong, một cơ hồ so Dương Hàn thân thể còn muốn lớn hơn bàn tay, tự hỗn loạn nguyên lực trong đột nhiên đánh ra, hướng về Dương Hàn ầm ầm đập tới. Chương 980, Viễn độ Kinh Hồng Vân. Dương Hàn thấy thế, khóe mắt nhăn lại, hắn căn bản không để ý tới che đậy thân hình, đột nhiên hét lớn một tiếng, dưới chân Kinh Hồng Vân chói mắt tăng vọt, mang theo Dương Hàn hướng về ở ngoài vòng chiến, cấp tốc viễn đột. Mà ở Dương Hàn ý niệm dưới sự khống chế, xung quanh hắn còn giữ lại không nhiều hơn 30 cái chân anh pháp khí, càng là có hơn 10 cái bay ra, hướng về phía sau phái tới lục tinh chiến khôi bàn tay, đánh giết đi. Thình thịch thình thịch. Bốn phía hung tàn nguyên lực tứ tán, còn có chiến khôi cự thủ đánh ra Hơn 10 cái chân anh pháp khí trên vừa mới có nguyên lực mọc lên, liền trong thời gian ngắn, ở loạn lực cùng chiến khôi cự thủ đánh xuống, nguyên nhiên như tán, hóa thành bụi khói, khắp nơi phiêu dãng. Cái gì? Lục tinh chiến khôi dưới chân còn có người? Vô Liêm Sỉ, là ai dám can đảm ở chúng ta dưới mí mắt gây chuyện? Nhanh, hắn cướp đoạt tinh hồn tham, chúng ta nhanh đi ngăn cản. Chiến khôi dưới chân là nguyên lực ba động mãnh liệt nhất địa phương, ngay cả chúng ta đều khó tới gần, ai có thể có như vậy bản lĩnh? nghe được cuồn cuộn nguyên lực trong, lục tinh chiến khôi cùng dương hàn thanh âm liên tiếp vang lên. Hơn 20 người thần thai cảnh cường giả càng kinh hãi hơn biến sắc. bọn họ thân hình tăng nhanh, hướng về lục tinh chiến khôi chỗ, đáp xuống. Dầm dầm dầm. Cùng lúc đó, cảm ứng được sau lưng hơn 10 cái chân anh cấp bậc pháp khí bị trong nháy mắt phá hủy. Dương hàn khớp hàm gãy cắn, trước ngực tinh phủ tiểu châu bên trong lại có hơn 100 cái chân anh pháp khí đồng thời thoáng hiện ra, lượn quanh ở bốn phía. Còn có hơn 30 cái chân anh pháp khí bắn ra, hướng về sau lưng Lục Tinh Chiến khôi bàn tay, đột nhiên đánh rất đi. Hô, Dương Hàn tự vài rậm bên ngoài vọt tới, đến một lần đoạt được tinh hồn tham, nhìn như dài dằng dặc, nhưng thật vẹn vẹn qua không tới một hơi thở thời gian, khi hắn kích động ra hơn 30 cái pháp khí, ngăn cản Lục Tinh Chiến khôi là lúc. Trung quanh bởi vì hơn 20 người thần thai cảnh cường giả, nhất thể công kích, dẫn tới hỗn loạn ba động, cũng ở đây lúc này yếu bớt, cuồn cuộn nguyên lực tán đi, tuy là trong không khí cắt đội cùng mảnh vụn rậm rạp. Mắt thường không còn cách nào xuyên thấu, nhưng mọi người thần hồn cùng thần thức, cũng không tái thụ hung tàn nguyên lực ngăn cản, có thể phạm vi nhỏ thi triển. Đúng là có người. Vô liêm sỉ, mau dừng lại, tinh hồn tham là chúng ta, hiện tại chả còn có thể để cho ngươi thống khoái chết đi. Tức khắc, Dương Hàn hướng về phương xa cấp đến thân ảnh, cũng là tức khắc chiếu vào hơn 20 người thần thai cảnh cường giả náo hải. Bọn họ thấy bên mình lao lực tâm huyết, muốn có được tinh hồn tham, lại bị một cái lao đầu gầy nhom cấp đoạn, không khỏi giận tím mặt cái gì là hắn mà vũ lôi tôn giả cùng chiến liệt dương càng là một cái nhận ra cướp đoạt tinh hồn thăng người đúng là không lâu ở một chỗ sông băng trên gặp được lao đầu gầy nhom. hừ rõ là trong nhầm nguyên lai là thâm tàng bất lộ cao thủ chiến liệt dương khỏe mắt nhăn lại trong lòng thầm hừ một tiếng tại sao có thể như vậy mà vũ lôi tôn giả nhưng trong lòng thì căng thẳng có chút tôi ám nghĩ mà sợ may mắn mấy ngày trước không có trực tiếp cùng dương hàn giao phong không có lý do gì khác Ở đây hơn 20 người thần thai cảnh cường giả, ở phát hiện Dương Hàn đồng thời, cũng đồng thời thấy bên cạnh hắn lượn quanh liên tiếp hơn 100 cái chân anh pháp khí, trong lòng tức giận đồng thời, cũng là mỗi cái hít một hơi lanh khí. Nếu là thượng cổ thời đại, hơn 100 cái chân anh pháp khí, đối với bọn hắn những thứ này luyện hư cảnh tôn giả mà nói, căn bản tính không được cái gì, nhưng lúc này nhưng khác. đang nhớ phát, ngằng com để đọc truyện Là thiên địa hiện nay cũng không hồi phục, chân anh cảnh ở trên pháp khí, cơ hồ toàn bộ phong ấn. Đương đại Bắc vượt kim đan cảnh pháp khí, đều là ít lại càng ít, lại càng không nói càng cao hơn một cấp chân anh pháp khí. Là được bọn họ lúc này sở hữu chân anh pháp khí, cũng toàn bộ đều là ở Tinh Vũ Thánh điện hối đoái các trong hối đoái tới, mỗi người nhiều nhất bất quá hai kiện. Cũng Dương hàng chung quanh lại có hơn 100 cái, hơn nữa bọn họ có khả năng thấy, này hơn 100 cái pháp khí, ở chung quanh loạn lực cùng chiến khôi đánh giết xuống, đang không ngừng giảm thiểu, cơ hồ mỗi một ngày lập tức, đều có hơn 10 cái bị phá hủy. Ở liên tưởng đến vừa mới Dương Hàn vì sao có khả năng ở nguyên lực hỗn loạn nhất thời khắc, tiếp cận chiến khôi, cướp đoạt tinh hồn tham, trong lòng bọn họ đều là không còn gì để nói. Thô thô tính ra, Dương Hàn là cướp đoạt tinh hồn tham, ít nhất bỏ ra hơn 150 cái chân anh pháp khí đại giới. Giống, mà ngay mọi người khiếp sợ là lúc, chiến khôi cự trường, cũng là ầm ầm vỗ xuống, trọng trọng vỗ vào đại địa trên, chỉ thấy cự thạch quần cuộn, toái thạch văng khắp nơi, đuôi đất tung bay, cứng rắn đại địa, lấy chiến khôi cự làm trung tâm. Xuất hiện một tòa dài rộng hơn 10 dặm to lớn. Nguy hiểm thật. Mà Dương Hàn thân hình cũng ở đây chiến khôi cự trưởng hạ xuống trước trong nháy mắt, tự chiến khôi cự trưởng dưới bóng tối, lướt đi, một cái nhanh chóng tung, trốn ra hơn 10 dặm. Đáng chết, mau đuổi theo. Tử lão đầu, chờ chúng ta bắt lại ngươi, ngươi sẽ biết tay. Trên người hắn pháp khí không ít, chúng ta cùng nhau thu lấy. Hơn 20 người thần thai cảnh cường giả, thấy Dương Hàn lóe lên, bay ra hơn 10 dặm, đều là vừa kinh vừa sợ, bọn họ thân hình quấn ở giữa không trung lóe lên cũng là hướng về Dương Hàn đi xa phương hướng nhanh chóng đuổi theo giống nhân tộc tạp thái Lục Tinh Chiến Khôi cũng ở đây lúc này phát ra rung trời gầm thét hắn hai chân đạp lên mặt đất cũng là đột nhiên nhảy ra hướng về Dương Hàn nội truy đi nhân tộc tạp thái chết Chiến Khôi phẫn nộ gào thét hắn cự trưởng hung hăng đánh ra một trưởng liền đem hơn hai mươi người thần thai cảnh trong cường giả bay vút kháo hậu mấy người một trưởng vô bay a vài tên thần thai cảnh cường giả Tâm thần toàn bộ đặt ở truy sát Dương Hàn, cướp đoạt tinh hồn tham trên, quên mất phía sau còn có lục tinh chiến khôi, cơ hồ không có cái gì phòng bị, liền bị chiến khôi một trưởng đánh trúng, thân thể tức khắc vỡ nát, hóa thành thịt nát, đi tứ tán. Nhanh, chiến khôi sau lưng chúng ta, không nên bị hắn đuổi theo. Đáng chết khối lỗi, không phải chúng ta cướp đoạt tinh hồn tham. Dưới thân hơn 10 tên thần thai cảnh cường giả, nhìn thấy như vậy tình cảnh, khí thiếu chút nữa thổ huyết, lúc này Dương Hàn phía trước, chiến khôi ở phía sau. Bọn họ vừa lúc ở vào chính giữa, cơ hội trở thành chiến khôi truy sát Dương Hàn ngăn cản. Liệt Dương Kim Thuấn. Mà ở một đám thần thai cảnh cường giả nhận thấy được không đối với đó thế, trong bọn họ, Chiến Liệt Dương một tiếng ám quát, trên cổ tay, kim sắc tiểu vòng tay bay ra, lan ra rừng rực chói mắt, đem Chiến Liệt Dương thân thể bao vây, siêu một tiếng, hóa thành một đạo tinh quang, hướng về bên cạnh thân viễn đột, vậy mà quả đoán buông tha truy đuổi Dương Hàn. Vũ Lôi Kinh Phong. Mặc Bạch Đế Vũ Lôi tôn giả cũng là giống to một tiếng. Trong tay hắn quạt lông hơi nhất chuyển, đột nhiên tách ra, rơi vào sau lưng của hắn, hóa thành hai cái cánh khổng lồ. đột nhiên một cánh, hướng về khác phương hướng lướt gấp nhanh chóng đi. Hống hống hống. Nhìn thấy hai gã thượng cổ cường giả đột nhiên viễn đột, lục tinh chiến khôi tức giận gào thét, nhưng căn bản không kịp truy sát, chiến khôi hai cánh tay ở giữa không trung dùng sức huy vũ, hai chân dừng lại, lại lần nữa hướng về trước người hơn 10 tên thượng cổ cường giả phát sát đi. Hắn xảy bước đi trước, mấy cái lát mình Liền đem trước người hơn 10 tên thượng cổ cường giả truy đuổi mà lên, bàn tay to lớn gào thét mà xuống, bóng ma trong nháy mắt bao phủ mọi người. Chương 981, Luyện hóa. mau dừng tay, tinh hồn tham căn bản không ở chúng ta nơi này. Lục tinh chiến khôi bước nhanh như bay, thả người vút qua, cùng hơn 10 tên thần thai cảnh cường giả khoảng cách lại lần nữa rút ngắn, cự thủ đột nhiên vỗ xuống, kinh khủng âm khiếu, ở giữa không chúng tạo thành từng đạo có thể đem hư không vặn nát cơn lốc, cuốn tới. Một đám thần thai cảnh cường giả. Sợ mất mật, gấp giọng la lên, tuy là bọn họ hiểu ở lục tinh chiến khôi trong mắt, bọn họ đều là dương hàn cướp đoạt tinh hồn tham đồng lóa, nhưng lúc này vài thần thai cường giả ngã xuống, mọi người lại tương đối phân tán, căn bản là không có cách tạo thành cường đại thế công, trợ kích chiến khôi. Mà lục tinh một hành chiến khôi lúc này đang đứng ở nội giận trong, tốc độ cực nhanh, mọi người muốn thoát đi, cũng căn bản không có khả năng thực hiện. Thình thịch, còn không chờ hơn 10 tên thần thai cảnh cường giả lợi nói hạ xuống. Chiến khôi cự trưởng cũng đã ầm ầm mua xuống, chỉ nghe từng tiếng thảm kêu vang lên, lại có 6 7 tên thượng cổ cường giả bị chiến khôi một trưởng vỗ bay, hóa thành thịt nát. Lao đầu kia đúng là ai? A. Còn lại không tới 10 tên thượng cổ cường giả, trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng, bọn họ nhìn trước người, gần như sắp phải biến mất hoàn quang, mỹ mắt sắp nức, thần sắc dữ tợn, dơ thẳng lên trời gầm thét. Nhưng sau lưng Lục Tinh một hành chiến khôi khác một bàn tay lớn, cũng ở đây lúc này hạ xuống, đưa bọn họ thân ảnh hoàn toàn bao phủ lần này xem như là thua thiệt một đám thượng cổ cường giả trong lòng cảm giác nặng nề biết mình khó hơn nữa có sống tồn khả năng cơ hội tất cả đều bị động nhận hai mắt khép lại một hành ngươi vì sao xông vào ta lãnh địa cút. cũng vào thời khắc này dưới chân bọn họ đại địa một đạo thổ bóng người màu vàng ầm ầm lên hóa thành nhất đạo hư ảnh đánh về phía một hành chiến khôi hắn ở giữa không trung hai đấm nắm chặt đột nhiên đập ra nồng nặc thổ nguyên tinh lực tràn ngập một vùng thế giới là hành thổ chiến khôi, chiến khôi đều có cố nhất định lãnh địa, một hành chiến khôi xông vào hành thổ chiến khôi lĩnh vực, chúng ta có thể cứu. vốn đã tuyệt vọng mọi người, trong lòng lại lần nữa mọc lên hy vọng, bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu thân hình to lớn, giống như núi nhỏ hành thổ chiến khôi, một quyền liền đem một hành chiến khôi đánh bay, tại đây đầu hành thổ chiến khôi cái chán bảy giờ tinh huy, dạng dỡ lập lòe. đi, chín tên may mắn còn tồn tại thần thai cảnh cường giả, lúc này ở đâu còn nhớ được đuổi theo dương hàn. Bọn họ thân hình thoát một cái, hướng về một hướng khác lướt gấp đi. Đại địa ở dưới chân nhanh chóng mất đi, chín tên thần thai cảnh cường giả, cơ hồ bạo phát bản thân tất cả lực lượng, mai cho đến một nén nhang sau, mới lại lần nữa ngừng giữa không trung. Rốt cục trốn tới, một gã thượng cổ cường giả lòng còn sợ hãi. Cũng tinh hồn tham làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền tùy ý người nọ xuống cước đoạt hay sao? Chúng ta tổn thất nhiều như vậy phụ lục cùng tôn giả, quyết không thể như thế buông tha. Đem tin tức huyết tán ra, Coi như lão đầu kia trốn phải tái xa, hắn cũng không khả năng đem tinh hồn tham khí tức, toàn bộ chế lóc, chỉ cần hắn còn ở đây trọng không gian, chúng ta liền nhất định có thể tìm được hắn. Không sai, đem tin tức tản ra, ta cũng không tin 600 tên thượng cổ tôn giả cùng động, hắn còn có thể trốn đi nơi nào. 9 tên thần thai cảnh cường giả nhìn nhau, thân hình nhảy lên, mỗi cái tách ra, hướng về phương hướng khác nhau lướt gấp đi. Một hành chiến khôi, tựa hồ bị thứ gì ngăn cản. Không gian một, Khác trọng. Dương Hàn không chế kinh hủng, ở giữa không trung cấp tốc viễn đột, hắn thần thức bao trùm xuống, có khả năng mơ hồ phát hiện, phía sau luôn luôn truy đuổi thượng cổ cường giả cùng lục tinh chiến khôi khí tức, vào lúc này dần dần rời xa, trong lòng lúc này mới âm thầm thả lỏng cái. Tinh hồn tham một khi rút ra, nếu là trong khoảng thời gian ngắn không bị luyện hóa, dược lực liền sẽ từ từ tiêu tán. Dương Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực tinh phủ tiểu châu hơi lập lòe, tức khắc có một đạo tinh quang đem hắn bao vây, dẫn vào tinh phủ trong không gian. Lúc này tinh phủ bên trong, hơn 50 vạn tinh phủ thủ vệ, toàn bộ ngồi xếp bằng, ở tinh phủ không gian các nóng ngách chuyên tâm tu hành. Tuy là tinh phủ bên trong không gian thiên địa nguyên khí, chưa đủ thí luyện không gian một phần mười, nhưng có Dương Hàn ở động tiên bên trong thu thập cùng hối đoái rộng lượng linh bảo, bảo dược, cùng với đan các nội luyện chế các loại quý hiếm đan dược, bọn họ tu vi để thắng, tinh tiến rất mạnh. Giữa không trung Dương Hàn thân hình lăng không mà hiện, ánh mắt của hắn nhìn quét tinh phủ không gian cũng không có đường tính đi tới Chu Thiên Đại Điện, bế quan tiềm tù, mà là thân hình thoát một cái, xuất hiện ở khí các trước. Chủ thượng, khí các bên trong, hỏa nguyên tận trời, linh vận ngang nhiên, chín tòa luyện khí đại trận liên tiếp vận chuyển, lục giai đỉnh cấp chân anh pháp khí thiên cường kim dương đỉnh bên trong, thỉnh thoảng có kiếm ngân vang đao tiếng khóc liên tiếp vang lên, còn có từng trôi tỏa ra hàn mang pháp khí tự bên trong đỉnh mẹ ra. Gần trăm tên tinh phủ thủ vệ nhìn không chuyển mắt trông coi chín tòa luyện khí đại trận. Nhìn thấy Dương Hàn thân hình xuất hiện ở khí các bên trong, một đám tinh phủ thủ vệ, nhất tề xoay người, không người lễ bái. Đều đứng lên đi, côn ngô kiếm hiện nay thế nào? Dương Hàn tay phải nhẹ nhàng vừa nhất, một cổ nhu hòa tinh lực tức khắc đem lễ bái trên mặt đất hơn 100 tên tinh phủ thủ vệ nâng dậy. Mấy tháng trước, Dương Hàn chém giết quỷ hoàng, tự quỷ hoàng trên thân, tìm 15 mai côn ngô thần kiếm mạnh vụn, sau đó liền đem màu đèn côn ngô kiếm cùng 15 mai côn ngô thần kiếm mạnh vụn, đưa tới khí các luyện hóa để thằng côn ngô kiếm đẳng cấp chỉ là dương hàn côn ngô kiếm bản thể từ một mai tàn kiếm mảnh vụn lại lần nữa luyện hóa mà thành sau đó gần như chỉ ở ly vô tà trong tay đoạt được tịnh dung hợp quả thứ hai côn ngô kiếm mảnh vụn đẳng cấp cận vi kim đan pháp khí phẩm cấp cực thấp vì vậy muốn dung hợp 15 mai côn ngô kiếm mảnh vụn độ khó không nhỏ lại chỉ có thể từng cái một đơn độc dung hợp chủ thượng hiện nay côn ngô kiếm chỉ thành công dung hợp một cái thần kiếm mảnh vụn quả thứ hai mảnh vụn đang ở dung hợp Phỏng trừng còn nửa nửa tháng lại có thể thành công, Côn ngô kiếm phẩm cấp, có khả năng đến chân anh trung phẩm. Một gã phụ trách khí các tinh phủ thủ vệ, tiến lên một bước, cùng kính thanh âm. Ừ, những ngày qua, các ngươi phải cẩn thận thủ hộ côn ngô kiếm, một khi có gì dị thường, tức khắc giống ta bẩm báo. Dương Hàn gật đầu, trên mặt không có bất kỳ nét mặt ba động, nhưng trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Hiện nay trong tay hắn cũng không thiếu chân anh cực phẩm pháp khí, nhưng ở pháp khí công kích phía trên, lại càng có khuynh hướng côn Kiếm. Thanh kiếm này khí lai lịch cực đại, thời đại thượng cổ, càng là cùng Cựu Long Phụ Sơn một cái đẳng cấp tồn tại, trong kiếm ẩn chứa khí linh tàn nghiệp, thần bí khó lường. Bất quá dựa theo hiện tại dung hợp tốc độ, muốn đem côn lô kiếm tấn thăng làm thần thai cấp vương binh kiếm khí, ít nhất cần mấy tháng thời gian, trong thời gian ngắn cũng là không còn cách nào sử dụng. Dương Hàn tuy là trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng là hiểu như vậy tốc độ, đã là hết sức kinh người, dựa theo bình thường thần thai vương binh luyện hóa tốc độ, mặc dù là luyện hư cảnh đại năng, Cũng ít nhất cần mấy năm thời gian, mới có thể. Phân phó vài tên tinh phủ thủ vệ gác ngôi sao đại điện, phòng ngừa có người tiến vào làm phiền đến bản thân tiềm tu sau. Dương Hàn liền ngồi xếp bằng, hiện lặng thổ nạp, là luyện hóa tinh hồn tham yên lặng tâm thần. Tinh nguyên, phân. Nửa nén hương qua đi, Dương Hàn tâm niệm dần dần bình ổn, trong tay hắn chói mắt lập lòe, hoàn hảo tinh hồn tham liền ở trong lòng bàn tay mọc lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chương 982 Tinh hồn tham ẩn chứa bàng bạc tinh hồn lực, vẹn vẹn trôi lơ lửng ở giữa không trung, tự nhiên tản ra tinh hồn khí tức, liền để cho Dương Hàn tinh thần đại chấn, thần hồn cùng sóng thần thức cũng là bén nhạy hơn, rõ ràng. Chỉ thấy Dương Hàn theo tay vung lên, một đạo tinh mang ở trong tay hắn bắn ra, ở giữa không trung hơi nhất chuyển, nguyên bản hoàn hảo tinh hồn tham liền bị hắn chia làm thập phần. Mỗi một phần tinh hồn tham bên ngoài đều có tinh lực bao vây, phòng ngừa tinh hồn tham bên trong tinh tú phát huy. Xìu. Giữa không trung Một đoạn tinh hồn tham hơi nhất chuyển ở dương hàn ý niệm chuyển động xuống, hướng về hắn trực tiếp bay tới, bị hắn hàm tại trong miệng. Trong cơ thể hắn tinh lực lại thêm vào thời khắc này điều động, chia làm từng đạo tinh lực đem tinh hồn tham bao vây, luyện hóa ra từng luồng thiên điệu tinh túy, hướng về dương hàn tứ chi bách hải trong, chậm rãi vận chuyển đi. Tại đây chút một hành tinh túy tẩm bổ xuống, dương hàn thân thể sinh cơ chẳng trề, mỗi một tấc máu thịt gần cốt, đều không kịp chờ đợi, thu nạp mỗi một sợi tinh túy, biến phải cứng cáp hơn cùng cường đại mà còn có tinh hồn tham trong, ẩn chứa đặc biệt tinh hồn hơi thở, tự dương hàn trong cơ thể chậm rãi mọc lên, cùng hắn thần hồn dung hợp lẫn nhau, nguyên bản liền tỏa ra cựu sắc vầng sáng thần hồn quan đoạn, cũng thay đổi phải càng thêm ngưng luyện, mơ hồ tản mát ra một loại gần chi linh gần thần vận luật. ở tinh hồn tham tinh túy tẩm bổ xuống, dương hàn thân thể, kim đan cùng với thần hồn đều lấy này cực kỳ tốc độ kinh người, thần tốc đề thăng, dần dần hắn tu vi cảnh giới cũng từ kim đan cựu trọng hậu kỳ hướng về cựu trọng đỉnh phong đi. Một lúc lâu sau, Dương Hàn trong miệng tinh hồn tham toàn bộ luyện hóa, hắn hư không một chiều, đoạn thứ hai, thứ ba đoạn tinh hồn tham đồng thời bay tới, bị hắn ngậm vào trong miệng, tiếp tục luyện hóa. Bàng bạc tinh hồn tham tinh túy, dung vào Dương Hàn thân thể, thần hồn từ từ để cho hắn thân thể cường đại đến một cái bất khả tư nghị bước, thân thể khí huyết dồi dào, gân cốt cứng cỏi, cơ hồ có thể so chân anh cảnh đỉnh cấp tu sĩ. Tới lúc này, tuy là hắn thân thể vẫn như cũ liên tiếp thu nhận tinh hồn tham tinh túy, nhưng cũng không tiếp tục tăng cường. đây là thân thể cường đại đến đỉnh điểm tiêu chí. đến thời khắc này, sở hữu tinh hồn tham tinh túy, đều bị thân thể thu nhận, lắng động ở thân thể chỗ sâu. chỉ có hắn võ đạo cảnh giới lại lần nữa để thăng, mới có thể kéo thân thể tiếp tục tiến hóa. mà dương hàn thần hồn cũng là càng ngưng luyện, tuy là còn chưa ngưng tụ thành tính, nhưng vô luận là thần hồn cường độ, vẫn là ngưng luyện trình độ, đều không yếu hơn chân anh cảnh đỉnh phong tu sĩ. không đủ, còn không đủ. sau hai canh giờ, đoạn thứ hai. Thứ ba đoạn tinh hồn tham đều bị Dương Hàn toàn bộ luyện hóa, thu nhận, hán thần hồn cùng thân thể đều đến kim đan cảnh đỉnh điểm, nhưng không về phía trước bước ra một bước. Giống như là phổ thông kim đan đỉnh phong tu sĩ, có lẽ chỉ cần nửa đoạn tinh hồn tham cũng đủ để tháo ra kim đan cảnh xiển xích, tấn thăng làm chân anh cảnh đại tu sĩ. Nhưng Dương Hàn thần hồn, thân thể còn hơn tu sĩ tầm thường, ước chừng cường đại hơn 10 lần, tam đoạn tinh hồn tham căn bản không đủ để cho Dương Hàn tiến giai chân anh. May mà ta được đến tinh hồn tham Bằng không nếu là chỉ dựa vào mình tích lũy, có lẽ thời gian một năm, cũng chưa chắc có thể va chạm vào kim đan đỉnh phong đỉnh điểm. Là được Dương Hàn cũng là âm thầm kinh hãi, tuy là hắn sớm có dự liệu, nhưng theo hắn càng ngày càng lớn mạnh, nhu cầu tích lũy, cũng là kinh khủng hơn. Trở lại, Dương Hàn cắn răng một cái, hai tay vẫy một cái, cây thứ thường, cây thứ năm, đệ lục cây tinh hồn tham đồng thời bay tới, rơi vào trong miệng hắn. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong cơ thể toàn bộ tinh lực đều bị hắn điều động cùng đi, lấy trước đó chưa từng có tốc độ, thần tốc vận chuyển, đem hắn trong miệng ba cái tinh hồn tham toàn bộ luyện hóa thành khổng lồ tinh túy, cùng nhau hướng về thân thể, khí hải kim đan cùng thần hồn, cấp tốc phóng đi. rầm rầm rầm bàng bạc thiên điệu tinh túy, ở dương hàng toàn thân nổ vang vận chuyển, phảng phất thể xúc tích kinh lôi, vạn tượng lao nhanh. Quanh người hắn ở ngoài, cũng là dị tượng nảy xanh, chỉ thấy sau lưng của hắn hư không ra, tinh không bức họa giang hắn ra Ước vạn tinh thần lập lòe, trên đỉnh đầu, còn có một ngôi sao đại đỉnh hư ảnh, chầm chầm phủ phủ. Toàn bộ chu thiên tinh thần đại trong điện, đều tràn đầy nồng nặc tột cùng tinh thần lực, toàn bộ tinh phủ bên trong tinh lực cũng bị điều động, hướng về đại điện chỗ sâu dương hàn liên tiếp lưu chuyển mà tới. Thân hôn biến hình, ngưng tụ bản mạng chân anh.